xem chừng lợi thái tự do liên quốc cũng không còn dám đến đây sinh sự chương một trăm chín mươi lăm đầu chọc lang ca mấy cái xương hảo lợi thái tự do liên quốc tàu thủy bong thuyền h ệ lẽ nạ quay đầu liếc mắt nhìn đối diện bong nam nhân kia vương p h ạ m vừa nhìn thấy vương p h ạ m nàng liền vô ý thức liếm lấy một chút bờ môi của mình vẫn còn nhớ vừa mới viên kia đ a n dược rất n g ọ t dùng rất tốt cũng ăn thật ngon nàng một người ở trong lòng tự hỏi một ít chuyện nam nhân kia cho ta ăn rốt cuộc là thứ gì hiệu quả lại tốt như vậy so với chúng ta a mỹ k h c vương quốc khôi phục linh khí dược tể tốt hơn rất nhiều Cũng không biết còn có hay không cơ không không hay hội lại thu được đàn dược kia. Sớm biết lại đồng ư hướng như được ợ c dục ca. dục quốc đàn đa đòi đều Đàn nào liền hắn viên. sảng bong thuyền. kia. kể kia, khoái. biết hỏi Sớm mấy Bất thế tàu thủy Tất Hạ h cả hồn sư đều đ a n ăn mừng bọn hắn hạ quốc thắng lợi. Đồng thời ắ n Đồng g lợi. t h vân huyền dung cùng lê văn tuyên hai người đi tới vương v i ệ n trưởng người tốt ta là thành chủ bình châu thành lê văn tuyên vị này là bình châu thành phó thành chủ vân huyền dung lê văn tuyên đơn giản giới thiệu một chút vương phàm khẽ vớt cầm nói các người tốt mấy vị này cũng là ta kỳ lân học viện học sinh doan tích nhi doan tiểu tuyết vương ngân nhận biết ta đều biết lê văn tuyên liền vội và n gật g đầu trả lời tựa hồ đã sớm nhận biết rất lâu một dạng chỉ có bên cạnh vân luyện dung không quá nhận biết trước mắt mấy người nàng ngoại trừ tu luyện chính là giết h ồ n thú không có những lúc khác đi làm những chuyện khác À, còn có một cái h ắ n cũng tới đột nhiên vương p h ạ m khẽ ngầm đầu nhìn cách đó không xa trên không một đạo thân t n h kia ngay vậy vân luyện dung cùng lê văn tuyên đều theo vương phàm nhìn phương hướng ngầm đầu nhìn lại bên kia đích xác có một bóng người tại dần dần tới gần hai người bọn họ cũng không biết vương viện trưởng nói tới ai là cái nào học sinh sau một lát cố lương đến tàu thủy bong tàu rơi vào bên cạnh vương phạm vương viện trưởng xem ra ta dường như là tới chậm hắn chỉ là thản nhiên nói tàu thủy cũng đã tại trở về mở cái k i a bí cảnh chuyện bên kia chắc chắn là đã giải quyết ngươi là đầu chọc lang ca cố lương đột nhiên bên cạnh lê văn tuyên kinh ngạc nói hắn lập tức đi đến trước mặt cố lương nắm thật chặt cố lương đại thủ gương mặt kích động cùng hưng phấn lang ca thật không nghĩ tới lần này ngươi cũng sẽ đến đây còn có thể tự mình nhìn thấy ngươi thật sự rất vinh hạnh bây giờ lê văn tuyên giống như là c u ồ n g phong f a n hâm mộ nhìn thấy chính mình yêu quý minh tinh kích động ghê gớm nhất là cố lương hắn bây giờ một mặt ngộng căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra nam nhân ở trước mắt đột nhiên bắt được hai tay của mình nếu không phải là chung quanh có rất nhiều người cố lương đã sớm một cước đem hắn đã bay còn có nam nhân ở trước mắt gọi mình đầu chọc l a n g ca cái này sáu khu khu vương phản cố ý ho khan hai tiếng nhắc nhở bên cạnh lê văn tuyên người cố lương đột nhiên đặt câu hỏi đích sắc đem lê văn tuyên hỏi khó hắn đành phải đem ánh mắt của mình nhìn về phía bên cạnh vương viện trưởng hy vọng nhận được vương viện trưởng trợ giúp đối mặt lê văn tuyên ánh mắt vương phạm một mắt liền nhìn ra lê văn tuyên y tứ là sợ cố lương trách tội chính mình lê thành chủ người nói chính là ta cũng nghĩ nghe một chút nguyên nhân trong đó thế là hắn cũng mở miệng nói ra bây giờ lê văn tuyên mới dám mở miệng nói ra nguyên do trong đó kỳ thực đầu chọc lang ca chỉ là một cái xương hảo mà thôi hồn sư trên mạng hồn sư cho cố lương lấy một cái xương hảo vương viện trưởng các ngươi kỳ lân học viện thật nhiều hồn sư cũng là có đơn độc danh hiệu tỷ như doan tích nhi xương hảo là băng tuyết nữ thần doan t i ể u tuyết xương hảo là bạo lực la lụy vương ngân xương hảo là thần bí nữ hải ngụy linh huyên xương hảo là sáu nghe thấy lê văn tuyên lời nói sau tầm mắt của mọi người trên cơ bản đều xuống ý thức chuyển tới cố lương trên đầu t r ọ c bản thân hắn chính là một người đầu t r ọ c cũng khó trách người khác gọi hắn đầu t r ọ c lan g ca cố lương cũng là sắc mặt tối s ầ m không tiện nói gì hắn bình thường đều chẳng muốn nhìn hồn sư trên mạng tin tức không nghĩ tới mình còn có cái danh sưng này vương phạm ở một bên nhín không để cho mình cười ra tiếng lợi dụng thần thức truyền âm cho cố lương tiểu tử ngươi thật lợi hại a so ta viện trưởng này đều phát hỏa、à. đối mặt hắn trêu chọc cố lương bất đắc gì tho nhìn đáp lại một câu ta tình nguyện không cần hỏa như vậy ha ha ha sáu sáu sau một tiếng đám người đến bờ biển tại lê văn tuyên dẫn dắt phía dưới đi tới bình châu thành lê văn tuyên bảo là muốn thật tốt t h ỉ n h vương phạm mấy người ăn một bữa bọn hắn đường đi mệt nhọc thật sự cần cần bổ sung một chút thể lực thế là vương phạm cũng không có cự tuyệt tại lê văn tuyên chiêu đ ạ i phía dưới hảo hảo mà ăn một bữa liên quan tới bình châu mặt biển khu vực bí cảnh vương phạm cũng cáo chi cho lê văn tuyên một chút tình huống cái t i ê bí cảnh chỉ là một cái tiểu hình bí cảnh mà thôi trong đó hồn thú thực lực không mạnh vẫn là có thể để cho rất nhiều hồn sư tiến vào bên trong lịch luyện tại bình châu thành thật tốt ăn một bữa cơm vương phạm liền dẫn chính mình mấy cái học sinh trở về kỳ l ầ n học viện đường về tự nhiên là không cần như vậy gấp rút lên đường có thể nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi thừa dịp đi ra ngoài cơ hội này hắn mang theo doãn tích nhi mấy cái tiến đến ma đô dạo chơi ma đô lại xưng ma thành nó cùng long thành một dạng cũng là nhất cấp thành trì đã sớm nghe nói ma thành cương đại xem như võ hồn học viện viện trưởng hắn cũng nghĩ đi xem một chút ma thành khoảng cách bình châu thành vị trí cũng không xa nguyên bản bình châu h ả i h ả i vượt bí cảnh chi tranh là an bài ma đô hồn sư tiến đến giải quyết lúc đó ma đô chung quanh dị dưới h á c động đột nhiên bộc phát bọn hắn cũng không có biện pháp phái ra hồn sư chỉ có thể đem việc này từ chối sáu sau hai giờ vương phạm bọn người đến ma đô phụ cận xa xa nhìn lại ma đô bên ngoài thành một mảnh hỗn độn không ít hồn sư đang dọn dẹp chiến trường không chỉ có phía trước nơi đây nhất định bùng nổ qua một hồi á c chiến ma đô không hổ là ma đô địa lý vị trí tựa hồ chính là tại một đầu trên linh mạch linh khí mức độ đậm đặc muốn s o địa phương khác tốt hơn rất nhiều có lợi cho trong thành hồn sư tu luyện cùng tức tỉnh cũng khó trách ma đô sẽ trở thành nhất cấp thành trì À, có người muốn tới đột nhiên vương p h à m lông mày nhữ lại mở miệng nói ra t r u n g quanh mấy người tất cả vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem hắn không biết hắn nói những lời này là có ý tứ gì mãi đến cố lương mấy người đều cảm giác được dị thường có một cái cường đại hồn sư đang hướng về bọn hắn phi hành tốc độ cao một cái thân ảnh màu đen xuất hiện ở xa xa giữa không trung sau một lát người kia đi tới trước mặt của bọn hắn người đến là một cái trung niên nam nhân ba mươi tuổi khoảng trừng dáng vẻ màu da cổ đồng ngũ quan hình dáng rõ ràng mà thâm thúy trọng yếu nhất vẫn là thực lực của hắn chương một trăm chín mươi sáu đội phục đội phục ma đô học viện hồn hoàng ngũ trong cảnh thực lực không thể khinh thường có thể có như thế thực lực nhất định có không ít kỳ ngộ a song phương cách nhau mười mét hơn khoảng cách ngươi xem ta ta nhìn ngươi cùng nhìn nhau rất nhanh đối diện nguyên bản thần tình nghiêm túc ngụy thái nhiên đột nhiên lộ ra một nụ cười nợ nụ cười ha ha ha chắc hẳn vị này chính là võ hồn học viện viện trường vương viện trưởng a ánh mắt của hắn nhìn thẳng vương phạm đầu chọc lang ca c ổ lương băng tuyết nữ thần ngụy linh huyên bạo lực la l ụ doãn tiểu t u y ế t thần bí nữ hải vương ngân ngụy thái nhiên từng cái nói ra vương phạm tên của năm người cùng xưng hảo phản phất rất sớm đã quen biết một dạng thấy thế vương phạm khẽ gật đầu thản nhiên nói ngụy thái nhiên ma đô thành chủ đúng nghĩ không ra vương viện trưởng vậy mà biết tên của ta ngụy thái nhiên gật đầu cười nói kỳ thực vương phạm căn bản cũng không biết là mới vừa hệ thống biểu hiện ha ha ha sáu cho nên hắn chỉ là cười cười không nói gì lúc này ngụy thái nhiên đi lên phía trước đi tới trước mặt vương phạm mỉm cười r ỗ i ra tay phải của mình nhận thức một chút ma đô thành chủ ngụy thái nhiên võ hồn học viện viện trưởng vương phạm vương phạm cũng đưa ra tay phải của mình hai người nắm tay nhìn như chỉ là đơn giản nắm tay kỳ thực là vương phạm cùng ngụy thái nhiên giữa hai người một lần đ ỏ sức đương nhiên đầu tiên xuất thủ tự nhiên là ngụy thái nhiên hắn muốn nhìn một chút vương viện trưởng có phải thật vậy hay không giống như truyền thuyết lợi hại như vậy giữa hai người ai mạnh ai yếu ngụy thái nhiên hơi dùng sức cái kia vương p h ạ m tự nhiên là phải bồi bồi đối phương hắn một bên mỉm cười vừa dùng nhiệt tình rất đáng tiếc ngụy thái nhiên tìm lộn bắt tay đối tượng vương p h ạ m cảnh giới vốn là cao hơn hắn thúng chi tay phải của hắn còn d u n g hợp một khối kỳ lân cánh tay hồn cốt cánh tay lịch luyện đã đạt đến tình cảnh một cái phi thường khủng bố sau một lát ngụy thái nhiên cảm thấy một cỗ kịch liệt đau nhức từ tay phải của mình bên trên chuyển đến đau khỏe miệng của hắn một quất nhưng mà hắn lại chỉ có thể cắn răng nhịn đau đớn không thể biểu hiện ra ngoài xem như đứng đầu một thành ngụy thái nhiên cũng là muốn mặt m ũ i vương viện trưởng ngài quả nhiên danh bất hư truyền a ngụy thái nhiên cắn hàm răng cảm thán nói a hy vọng như thế đi vương phàm nhiều hứng thú trả lời lập tức thu hồi tay phải của mình vung lòng ra ngụy thái nhiên cánh tay vung ra một sát na kia ngụy thái nhiên lập tức cảm thấy mình tay phải thư thái rất nhiều loại kia cảm giác đau đớn cuối cùng tiêu thất hắn cũng đã biết được thực lực của mình chỉ sợ không phải vương viện trưởng đối thủ vương viện trưởng vừa rồi có nhiều đ ắ tội mong rằng không lấy làm phiền lòng ma đô vừa mới đã trải qua một hồi đại chiến ta còn tưởng rằng là cái gì phi hành hồn thú đến đây ma đô làm l o ạ n ngụy thái nhiên giải thích tiếp đạo không có gì đáng ngại chúng ta cũng chỉ là xử lý x o n g bình châu hải vượt sự tính sau chuẩn bị tới ma đô dạo chơi n g h e xong ngụy thái nhiên lời nói vương phàm ngược lại là cảm thấy ngụy thái nhiên người này vẫn là rất không tệ ngay thẳng sảng khoái người sảng khoái nói chuyện sảng khoái ngụy thái nhiên biết vương phàm mấy người là muốn đi ma đô đi dạo một vòng trực tiếp mời bọn hắn tiến vào ma đô tham quan bảo là muốn an bài một người thật tốt mang theo bọn hắn chơi một chút có người là người dẫn đường Cái kia v ư ơ nguy phạm chắc chắn là v i phải hiểu mừng. ma ma bọn hắn cũng không phải hiểu rất rõ Toàn bộ khu vực rất lớn, Dù sao bộ khu hết thể có 5 tầng tường cao. Mỗi một tầng khu vực đô. đô rất rõ rất thái niên h trực tiếp trước tiên đem vương phạm mấy người mang vào thứ năm tầng cũng chính là tận cùng bên trong nhất tầng kia khu vực phủ thành chủ vị trí ngay tại thứ năm tầng nguy thái niên h tự mình mang theo vương phạm năm người đi tới phủ thành chủ chỉ có tiểu thanh lưu tại ngoài thành khu vực hôn hoàng cảnh linh thú phi hành tiến vào ma đô vẫn là không quá tốt sợ rằng sẽ đối với ma đô thị dân tạo thành nhất định ảnh hưởng cho nên vương p h à m không để cho tiểu thanh tiến vào ma đô tiểu thanh tự nhiên là muốn cùng chủ nhân của mình nhưng mà nàng tạm thời không có hóa hình không thể tùy tiện đi vào nhân loại khu vực chính là bởi vì như vậy tiểu thanh đối với hóa hình chấp nghiệm càng thêm mãnh liệt sáu ma đô p h ủ thanh chủ s ả n h tiếp đãi ngụy thái nhiên đang ngồi ở s ả n h tiếp đãi chiêu đãi vương p h à m năm người lúc này đứng tại ngụy thái nhiên bên cạnh còn có một cái thành thục nữ nhân nô tư tuệ vương việt trưởng vị này chính là ta cho các ngươi tìm dẫn đường nô tư tuệ ngụy thái nhiên hướng vương p h ạ m giới thiệu nói tiếng nói vừa ra nô tư tuệ nhìn xem vương p h ạ m mỉm cười một mực cung kính nói vương việt trưởng n g ư ờ i tốt n g ư ờ i tốt ngụy thái nhiên đang chiêu đ á i sảnh cùng vương p h ạ m mấy người hàn huyên một hồi sau liền rời đi sảnh tiếp đ á i có việc đi làm việc đứng đầu một thành vẫn là rất bận sáu vương việt trưởng ta mang theo mấy vị ra ngoài dạo chơi a nô tư tuệ đứng dậy hướng về phía vương phàm mấy người nói hảo vương phàm gật đầu đáp tại n ô tư tuệ dẫn dắt phía dưới vương phạm m ấ y người đi theo nàng cùng đi ra khỏi phụ thành chủ tiến đến ma đô khu vực khác xem không thể không nói ma đô khu vực vẫn là lớn vô cùng vừa đi ra khỏi phụ thành chủ khoảng cách gần nhất chính là ma đô hồn sư học viện nô tư tuệ h dường như là cố ý mang theo vương phạm năm người đi tới ma đô học viện nàng cũng không có nói cái gì chỉ là nhìn xem vương phạm dò hỏi vương viện trưởng ngài cần vào xem chúng ta ma đô hồn sư học viện sao vương phạm không có gấp trả lời mà là nhìn xem trước mắt ma đô hồn sư học viện đối với những thành trì khác hồn sư học viện tới nói ma đô hồn sư học viện có thể dùng mấy cái từ ngữ để hình dung điệu thấp xa hoa có nội hàm ma đô hồn sư học viện cũng không tất cả đều là trích dẫn vương phạm võ hồn học viện mà là có chính bọn hắn phong cách đầu tiên lối kiến trúc cũng không giống nhau cùng trước kia trường học đại học phong cách là không sai bịt lắm hảo vào xem một chút đi cuối cùng vương phạm vẫn là quyết định vào xem không chỉ có hắn muốn đi nhìn doan tích nhi doan tiểu tuyết cố lương vương ngân đều nghĩ vào xem tất cả mọi người là học viện học sinh tự nhiên là đối với những khác học viện học sinh cảm thấy hứng thú vương viện trưởng mời tới bên này nô tư tuệ làm ra một cái thỉnh động tác hảo nô tư tuệ mang theo vương phạm năm người tiến vào ma đô hồn sư học viện ma đô hồn sư học viện đại môn là có người trông coi chỉ là trông coi không phải canh cổng đại gia mà là ma đô binh sĩ hơn nữa giữ cửa mấy cái hồn sư thực lực còn không yếu nô tư tuệ lấy ra giấy tờ chứng minh sau mới cho phép cho phép qua vương phạm năm người vừa tiến vào học viện đã nhìn thấy tại học viện quảng trường tu luyện lên lớp học sinh cũng không thiếu học sinh tại tổ đội chuẩn bị đi tới bên ngoài thành đi săn giết hồn thú làm cái gì đều có toàn bộ học viện ngược lại là có một phong vị khác mỗi cái ma đô hồn sư học viện học sinh trước ngực đều đeo một khối huân t r ư ờ n g dường như là học viện huân t r ư ờ n g trên đại thể đều là giống nhau bộ dáng chọn đen chỉ có ở giữa con số không giống nhau chính là có nhất chính là có nhị chính là có tam tứ ngũ sáu c h ư ơ n một trăm chín mươi bảy vô sự tránh ra có việc cản đường vương phàm nhìn kỹ liền nhìn ra trong đó từng đạo hôn đồ cảnh học sinh trước ngực đeo là nhất hồn sĩ cảnh học sinh trước ngực đeo là nhị hồn sư cảnh học sinh trước ngực đeo là tám sáu tất cả học sinh huy chương trước ngực đều theo tình hình thực tế lực tới đeo xem ra cái này học viện viện trưởng vẫn còn có chút làm đầu chế tác thống nhất viện phục cần tiêu hao rất nhiều nhân lực vật lực có chút lợi bất cập hại thế là mới chế tác cùng một huy chương a nô tiểu thư không biết các người ma đô hồn sư học viện viện trưởng là ai vương p h à m mở miệng hỏi h ắ n đ ố i với cái này vẫn là rất cảm thấy hứng thú nô tư tuệ mỉm cười trả lời chúng ta hồn sư học viện viện trưởng chính là chúng ta thành chủ ngụy thành chủ nói chuyện đồng thời nàng một đôi t r ò n g mắt bên trong lập lòe khác thường bộ dáng vừa có hâm mộ lại có sùng bái nội tâm ở trong còn có một loại khác cảm tình kẹp ở ở trong đó a nghĩ không ra ngụy thành chủ lại còn nhiều như vậy có thể vương phạm kinh ngạc nói một người vừa có thể quản lý tốt toàn bộ thành trì lại có thể quản lý tốt một cái ma đô hồn sư học viện không thể không nói ngụy thái nhiên năng lực vẫn là cường hãn vô cùng khó trách hắn có thể trở thành ma đô thành chủ cũng không phải không có nguyên nhân tại toàn bộ hạ quốc phạm vi bên trong ngoại trừ vương phạm vũ hồn học viện c、so、sáu song song theo có nô tư tuệ dẫn dắt vương phàm mấy người tham quan toàn bộ ma đô hồn sư học viện học sinh đều nhận ra vương phàm mấy người các ngươi nhìn đây không phải là vũ hồn học viện vương trường vương viện trường sao đúng a đó là vương viện trường vương viện trưởng tới sáu đại bộ phận học sinh quen thuộc vẫn là vương viện trường thần bí vũ hồn học viện viện trưởng vương viện trưởng vương viện trưởng vẫn là hạ quốc chân quốc chiến thần cái này vinh dự cũng không phải ai cũng có thể lấy được cho dù là bọn hắn viện trưởng cũng không có thu được rất nhanh đông đảo học sinh đem vương p h à m mấy người vây quanh tất cả mọi người muốn nhìn một chút cái kia thần bí vương viện trưởng đến tột cùng là người thế nào đó chính là vương viện trưởng sao không nghĩ tới ta hôm nay có thể gặp được chân thực vương viện trưởng chân quốc chiến thần vương viện trưởng lại ở bên cạnh ta sáu rất nhanh mấy cái đeo từ cấp huy chương cùng cấp năm huy chương học sinh đứng dậy Đi tới vương phạm t r ư ớ cũng mặt. m ấ là nhớ kỹ vô cùng rõ ràng thu tuấn giật gật đầu trả lời đúng vậy viện trưởng chúng ta trở lại ma đô hồn sư học viện sau ngay tại ma đô hồn sư học viện làm lão sư giáo thụ tại cái này học viện học sinh a vậy các ngươi cũng đều phải hào hào giáo a không cần bôi nhọ ta vũ hồn học viện danh hảo vương phạm thần sắc nghiêm túc nói là viện trưởng thu tuấn giật đám người cùng đáp chung quanh học sinh đều là nhận biết thu tuấn giật mấy người mấy người bọn họ ở trong học viện đó đều là người xuất sắc tồn tại rất nhiều học sinh đều phải hướng bọn hắn thỉnh giáo đối với rất nhiều thứ lý giải tựa hồ so với bọn hắn t h â m ảo rất nhiều đại gia vương viện trưởng chỉ là đến đây tham quan một chút học viện đại gia nếu là không có chuyện liền tản đi, đi. một bên nô tư tuệ đột nhiên lớn tiếng hô nàng ra lệnh một tiếng chung quanh học sinh nao nhào tránh ra nô tư tuệ ngoại trừ nguyên bản thân phận nàng vẫn là toàn bộ ma đô hồn sư học viện phó viện trưởng học viện học sinh không dám không nghe thế nhưng là chung quanh học sinh nhường ra một con đường sau lại có ba cái học sinh ngăn ở đối diện hơn nữa còn là cố ý không có né tranh ý tứ tất nhiên không có né tranh ý tứ vậy khẳng định chính là cố ý rồi đối diện ba cái học sinh cũng là học sinh nam đứng tại phía trước nhất người nam kia học sinh đ ộ xuất nhất một đầu, đầu đinh nồng đập máy kiếm sắc bén mắt đen g ó c cạnh rõ ràng hình dáng giữa hai lông mày cùng ngụy thái nhiên ngược lại là giống nhau đến mấy phần cảnh giới của hắn cũng là cao nhất trước ngực đeo con số huy chương là ngũ hồn vương cảnh cường giả ngụy dương thu mấy người các ngươi làm gì mau nhường đường nô tư tuệ mang theo một tia sinh khí r ộ n g điệu quát lớn đối mặt ngô tư tuệ quát lớn ngụy dương thu ba người vẫn không có tránh ra ý tứ ngược lại lộ ra một vòng ý vị thâm trường mỉm cười ha ha nô việt phó ta có việc tìm vương việt trưởng ta tránh ra làm cái gì đây ngài không phải nói không có chuyện gì mới khiến cho mở sao chúng ta mấy cái thế nhưng là có chuyện hắn nhìn xem đối diện ngô tư tuệ từng chữ từng câu nói nói ngô tư tuệ nhất thời á khẩu không trả lời được người sáu ngụy dương thu căn bản là không có nhìn ngô tư tuệ mà là nhìn xem đối diện vương phạm vương việt trưởng đều nói ngài dạy dỗ học sinh vô cùng lợi hại không biết có thể hay không để cho học sinh của ngài cùng chúng ta ma đô hồn sư học viện học sinh tỷ thí một chút xem đến cùng ai lợi hại hắn nhìn xem vương phạm nhiều hứng thú mà hỏi a nghe được đối phương nói ra câu nói này vương phạm vẫn còn có chút bất ngờ ngụy dương thu ngươi không cần quá làm càn ngươi há lại là vũ hồn học viện học trường học tỷ đối thủ thu tuấn giật đột nhiên vô cùng tức giận mở miệng nói ra đây là tại công khai hướng bọn hắn vũ hồn học viện khiêu khích xem như vũ hồn học viện học sinh thu tuấn giật là không thể nhẫn chỉ là ngụy dương thu ngược lại là không có để ý hắn vô cùng khinh thường nói mấy chữ hử bại tướng dưới tay thu tuấn giật muốn nói lại thôi ngươi sáu minh đích thật không phải ngụy dương thu đối thủ hắn cũng không cách nào giải thích sự thật chính là sự thật chỉ là vương phạm mở miệng mới phá vỡ vốn có quấn hình dáng hà tất cãi nhau đâu cãi nhau liền tổn thương hòa khí tất nhiên vị bạn học này muốn cùng ta kỳ lân học viện học sinh t ỷ thí vậy thì t ỷ thí chính là vương p h ạ m khẽ cười nói ngay vậy ngụy dương thu trên mặt lập tức lộ ra nụ cười hảo đa tạ vương viện t r ư ở n g t h à n h t o à n hắn mong muốn chính là như thế cùng cường giả chiến đấu ngụy dương thu bước ra một bước đứng ở phía trước nhất l ớ tiếng nói ta liền đại biểu ma đô hồn sư học viện xem như thứ nhất xuất chiến học sinh a tin tưởng không có ai không đồng ý a nói xong ngụy dương thu quay đầu nhìn chung quanh một chút đồng học không có người nào nói nhiều một câu đều yên tĩnh lại đám người xem như chấp nhận ngụy dương thu thực lực tất cả mọi người là biết đến công nhận học viện đệ nhất đối phương cũng đã phái ra người cái k i a vương p h ạ m tự nhiên cũng là muốn phái ra học viên cố lương lần trước ngươi không có ra tay vậy lần này ngươi liền ra tay đi hạ thủ nhẹ một chút không nên đả thương hòa khí c h ư một trăm chín mươi tám kết thúc chiến đấu tâm phục khẩu phục vương p h ạ m đối với bên cạnh cố lương g i ặ n dò câu nói này tổn thương tính chất không lớn nhưng mà vũ n h ụ tính chất cực mạnh ngụy dương thu sau khi nghe thấy dị thường tức giận lạnh lên một tiếng nói gửi ta ngược lại muốn nhìn thực lực của ngươi mạnh bao nhiêu tiếng nói vừa ra ngụy dương thu đã bay lên đi tới quảng trường lớn nhất trên lôi đài đó là toàn bộ quảng trường lớn nhất lôi đài cũng là cứng rắn nhất lôi đài áp dụng đặc thù khoáng thạch chế tác ha ha cố lương m ỉ m cười đi theo h ã n tại hồn sư lưới áp bên trên cũng không lựa chọn công khai cảnh giới của mình mà là lựa chọn ẩn tàng vô luận lựa chọn công khai vẫn là ẩn tàng hồn sư lưới cũng có thể sử dụng cũng không ảnh hưởng khác bất kỳ công năng cho nên những thứ khác hồn sư có rất ít biết hắn chân thực cảnh giới trên lôi đ à i cố lương cùng ngụy dương thu cũng đã đứng ở phía trên cùng nhìn nhau tùy thời chuẩn bị ra tay hai người con mắt ra hiệu tựa hồ đã đều nói tốt đồng dạng đồng thời phóng thích vũ hồn lại đồng thời phát động công kích u minh lang cố lương thả ra vũ hồn chỉ là vũ hồn p h ụ thể không có lựa chọn lang nhân hóa thái thản cự vượng đối diện ngụy dương thu cũng phóng xuất ra chính mình vũ hồn đó là một cái vô cùng khổng lồ cự viên toàn thân ra tay nam đen thật dây n h ụ thể cường kiện thể phách cả người mỗi một cái tế bào tựa hồ cũng ẩn chứa sức mạnh cực mạnh vàng vàng tím tím bốn đạo hồn hoàn quay t r u n g quanh ở tại t r u n g quanh thân thể đồng thời dưới lôi đài vương phàm sớm đã thông qua hệ thống giải được ngụy dương thu tin tức nhân vật ngụy dương thu vũ hồn thái thản cử vựa tư chất thiên giai thượng phẩm cảnh giới hồn vương cựu trọng hồn vương cựu trọng cảnh thiên giai thượng phẩm thú vũ hồn thái thản cử vựa thực lực mạnh mẽ vẫn là không dùng k i n h thường bất quá bây giờ ngụy dương thu chắc chắn không phải cố lương đối thủ cố lương phóng xuất ra vũ hồn sau hắn hồn hoàn tự nhiên là xuất hiện đang lúc mọi người giữa tầm mắt vàng vàng tím tím đen năm đạo hồn hoàn năm đạo hồn hoàn đại biểu cho cố lương cảnh giới là hồn hoàn cảnh so đối diện ngụy dương thu còn cao hơn một cái đại cảnh giới ngụy dương thu con ngươi hơi co lại nắm chặt nắm đấm tùy thời chuẩn bị ra tay khi hắn trông thấy cố lương hồn hoàn s a u trong lòng đối với cố lương khinh thường đã hoàn toàn tiêu thất theo nhau tới là đối với cố lương cẩn thận cẩn thận đối phương thế nhưng là hồn hoàn cảnh cường giả hắn không thể không cẩn thận một chút mặc dù như thế ngụy dương thu vẫn không có từ bỏ vẫn như c ũ lựa chọn chiến đấu hôn h o a n g cảnh lại như thế nào năng lực thực chiến không mạnh cuối cùng vẫn là phế vật ngay từ đầu ngụy dương thu không có lựa chọn phóng thích vũ hồn kỹ mà là trực tiếp thẳng hướng lấy đối diện cố lương vào tới chính là một đấm đập tới hắn chính là muốn thử xem thực lực của đối phương đến cùng bao nhiêu có ý tứ cố lương n ế miệng lên thì thào nói nhỏ thấy thế hắn dứt khoát cũng không phóng thích vũ hồn kỹ cũng là một vớt sói vanh kịch tới phanh một tiếng vang thật lớn vang lên hai người công kích chạm vào nhau nhao lui về phía sau ngụy dương thu lui về phía sau năm bước cố lương chỉ là lui về phía sau bốn bước so ngụy dương thu thiếu một bước nhưng mà sự thật cũng không phải nghĩ mặt ngoài một mắt cố lương thực lực bây giờ thế nhưng là hồn hoàng tam t r ọ n g cảnh đánh một cái hồn vương cảnh hồn sư lại còn lui về phía sau bốn bước đối phương cũng vẹn vẹn chỉ là lui về phía sau năm bước mà thôi khi đó cố lương cùng ngụy dương thu đều đã biết thực lực của đối phương không thể khinh thường một nguyên nhân trong đó chính là cánh tay của bọn hắn đều cảm giác được chấn đau đều cảm thấy đối thủ của mình rất khó giải quyết hơn nữa song p ư ơ n g cũng đã cảm thấy lấy ra thực lực chân chính Lang nhân hóa. Cố lương hóa. nhân Cố khi ô n chọn lang nhân bén g do dự, lựa hóa. Sắc ó s sắc bén đó ầ u s i ngại thai sói Đây mới là hắn biến bén hắn Minh lang sáu. U Đây là dị vương ũ hồn chân thực dung Khi dung mạo. đó, v phạm còn chú ý tới một cái tình huống đặc biệt đó chính là lang nhân hóa cố lương trên đỉnh đầu có một nhún lông làm à u trắng vừa nhìn thấy cái kêu màu trắng lông sói hắn liền nhớ lại chính mình lần trước đánh chết u minh lang vương trên đỉnh đầu nó cũng có một túm lông trắng trước kia cố lương lang nhân hóa dường như là không có trường bạch bao xem ra là lần trước hấp thu u minh lang vương đầu hồn cốt đưa đến trong đó tất có một phen nguyên do trên lôi đài hai người đã xảy ra chiến đấu ngụy dương thu biết mình không lấy ra một chút thực lực chân chính là không giải quyết được đối phương dứt khoát trực tiếp phóng thích chính mình tối cường vũ hồn kỹ đệ tứ vũ hồn kỹ thi t à n cự lực quyền sáu nghìn năm trăm n h ă m hồn thú hồn hoàn vũ hồn kỹ uy lực cũng không nhỏ ngụy dương thu quát lên một tiếng lớn toàn thân buộc phát ra linh lực ngưng tụ ra một cái thái thản cự vợn cực lớn nằm nấm hướng về phía đối diện cố lương chính là một cái đấm thẳng đánh tới đệ tứ vũ hồn kỹ u minh kích c một cái cực lớn u minh lang đang tại trước mặt cố lương ngưng tụ ra hiện nếu là cẩn thận quan sát lời nói liền có thể phát hiện ngưng tụ ra u minh lang đầu sói bên trên cùng cố lương đỉnh đầu một dạng đều có một túm lông trắng lên cố lương ra lệnh một tiếng u minh lang hướng về đối diện ngụy dương thu phát động công kích mắt thấy nguy dương thu quả đấm to lớn liền muốn đánh trúng u minh lang thế nhưng là tại m ộ t s á t n a kia một kiện chuyện kỳ quái xảy ra linh lực ngưng tụ ra u minh lang vậy mà đột nhiên ra tốc né tránh dễ dàng tránh thoát nguy dương thu công kích ngược lại hướng về bản thể của hắn công tới u minh lang mở ra bồn máu lang miệng hướng về phía nguy dương thu chính là căn xé đụng phải đi qua linh lực cường đại đánh thẳng tới nguy dương thu chỉ có thể hai tay che ở trước ngực ngăn lại công kích phanh cường đại lực trùng kích toàn bộ thêm tại trên người hắn hai tay bị chấn đau nhức cơ thể cũng tại không ngừng lui lại Mại đ ế nguy ra khỏi k lôi đài v lương lương ca ngươi tại không sao chứ nguy ca nguy dương thu hai cái hảo hữu chạy đến đem nguy dương thu kéo lên thăm hỏi đạo hắn sau khi đứng dậy nhìn xem trước mắt trên lôi đài cố lương tâm phục khẩu phục nói ngươi thắng đối phương đích sắc thắng dễ hiểu ngươi cũng rất mạnh nếu ngươi là hồn hoàng cảnh ta còn thực sự không nhất định là đối thủ của ngươi cố lương thu hồi chính mình vũ hồn khẽ cười nói đến nước này ma đô hồn sư học viện học sinh cũng lại không ứng chiến người bọn hắn không phải sợ mà là biết mình không phải là đối phương đối thủ không cần thiết đi cầu hắn đủ một bên khác nô tư tuệ nhìn xem bị hai người đỡ lấy rời đi ngụy dương thu tại nội tâm thẩm nghĩ ngụy dương thu ngươi cũng chớ có trách ta chương một trăm chín mươi chín ma đô tầng ba tam đại gia tộc đây đều là phụ thân ngươi để cho ta làm phụ thân ngươi đều là vì tốt cho ngươi ngụy thái nhiên biết con trai của mình tâm cao khí não thế là cố ý để cho ngô tư tuệ mang theo vương phạm mấy người tiến đến học viện xem mục đích đúng là vì áp chế một chút ngụy dương thu tiểu t ử này n g u y ệ n khí cho hắn biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên đồng thời để cho võ hồn học viện học sinh kích thích một chút ma đô hồn sư học viện học sinh để cho bọn hắn tốt hơn tu luyện bất quá liên quan tới ngụy thái nhiên ý nghĩ vương phạm vẫn là có thể đoán được một hai chỉ có thể nói hắn không hổ là ma đô thành chủ sáu thời gian trôi qua rất nhanh đ ả mắt cũng đã là buổi tối bảy điểm màn đêm cũng đã buông xuống Nô trong ư vương phạm mấy người đường Tuệ một t giữ đang ma đô nghỉ ngơi một đêm, ngày lại mai lại lên phạm mấy người đi ma đêm, đâu ở về viện. vậy. vương liền học Hắn chính như Thế Thừa thời phạm phương khác trực còn có tiếp gian. lại người đi đi Tuệ muốn ứng xuống. Nô dẫn là là mấy ma Tư đáp dịp đâu địa d ạ k h ô thể không nói. Ma đó phát triển là phi thường nhanh h triển là c n g t rất o n g đó r nhiều xây dựng cũng là những thứ khác thành trì không có cho dù là xem như cấp hai thành trì hải thành cũng không có chính là bởi vì như vậy mado mới có thể trở thành nhất cấp thành trì muốn trở thành nhất cấp thành trì cũng không phải đơn giản như vậy mado khu vực tầng thứ ba vòng khu vực vương viện t r ư ờ n g bên này chính là chúng ta ma đô thị trường giao dịch toàn bộ ma đô có liên quan giao dịch toàn bộ đều tại đây khu vực tiến hành nô tư tuệ vừa đi một bên giới thiệu nói ân vương phàm gật đầu một cái chú ý đến tình huống chung quanh ma đô thị trường giao dịch rất lớn rất náo nhiệt lui tới hồn sư rất nhiều cũng rất hoàn thiện quán nhỏ phiến cửa hàng thương hội phòng đấu giá tiệm cơm sáu để cho người ta nhìn có chút hoa mắt nô tư tuệ xem như chủ nhà vẫn là mang theo vương phàm mấy người đang phụ cận trong tiệm cơm thật tốt đ n một nữa đột ư Tư người trường đường ơ n nhiên, chính Ngô Nàng thành thanh đang trên g giao khách thể chủ thị dịch Khá mời đi tìm Mấy lắm, mở m có là là lý. Tuệ. trở ra về ủy dạo. khối t r u nhiên g p ẩ m l n n h thạch. hại hại. h Đột Lợi Lợi i A. phía trước chuyển đến từng trận kích động tiếng hô hoán tựa hồ rất náo nhiệt vương phàm ngẩng đầu nhìn lại phía trước chẳng biết tại sao tụ tập rất nhiều hồ n sư vừa rồi thanh âm kia chính là từ chỗ đó chuyển đến trước mặt hồn sư so với địa phương khác tụ tập hồn sư càng nhiều khi đó bên cạnh ngô tư tuệ liền vội vàng giới thiệu vương v i ệ t t r ư ờ n g phía trước là ma đô tam đại gia tộc bên trong d o á n ra mở một cửa tiệm tên là giải thạch đi không ít hồn sư đều tại nơi đó bọn hắn mua được tảng đá tiếp đó từ trong đó cắt ra một chút chân quý khóng thạch linh thạch vật phẩm đặc biệt thì ra là thế đã như vậy vậy chúng ta cũng đi qua xem một chút đi n g h e xong ngô tư tuệ g i ả n giải g hắn đã biết một cách đại khái tổng kết liền hai chữ giải thạch vương p h ạ m vẫn là thật cảm thấy hứng thú cùng lúc đó tại vương phàm sau l ư n g doan tích nhi vừa nghe thấy doan ra hai chữ sau cả người ngần người dừng ở tại chỗ tựa hồ không có đi tới ý tứ vẫn là doan tiểu tuyết lôi kéo hai cái doan tích nhi tiểu di đi rồi nàng mới tiếp lấy đi tới đổi kịp vương phạm a hảo đi thôi sáu tại ngô tư tuệ dẫn dắt phía dưới mấy người đến giải thạch làm được phụ cận vừa đi gần liền có thể nghe thấy chung quanh hồn sư tiếng hô hoán cắt chém đá âm thanh sáu đủ loại âm thanh sen lẫn nhau vẫn là rất huyền áo rất nhanh vương phạm đã nhìn thấy chính mình muốn xem đồ vật đủ loại đủ kiểu tảng đá có tiểu nhân lớn xấu dễ nhìn xấu hình thù kỳ quái dạng gì đều có tảng đá toàn bộ đều đặt tại một đống tùy ý chung quanh hồn sư chọn lựa chọn lựa sau trả tiền mới có thể đi bên cạnh giải thạch tảng đá giải khai sau vô luận trong đó có cái gì vật phẩm đó đều là mua trước mắt tảng đá cũng sớm đã tiêu tốt giá cả mỗi cái đá giá cả liền viết tại trên tảng đá hết thể mấy cái tảng đá trồng mỗi một cái tảng đá trồng đại biểu cho giá cả khu vực khu vực thứ nhất một một trăm h ạ phẩm linh thạch khu vực thứ hai một trăm linh một trăm linh hạ phẩm linh、thạch. khu vực thứ ba lớn hơn mười trung phẩm linh thạch ba cái khu vực trong đó khu vực thứ nhất cùng khu vực thứ hai hồn sư đều nhiều nhất tảng đá cũng là nhiều nhất tại khu vực thứ ba chọn lựa đá hồn sư ít càng thêm ít hơn nữa khu vực thứ ba tảng đá vốn là không có bao nhiêu khỏa sau một lát vương phạm liền từ chung quanh hồn sư trong miệng biết được trên đất tảng đá đều bị bọn hắn xưng là nguyên thạch nói thật chính hắn cũng thật muốn thử một chút thế là hắn trực tiếp đi khu vực thứ nhất bắt đầu kiểm tra lên vương phạm là một cái vô cùng bảo thủ người chỉ làm chính mình có nắm chắc sự tình nguyên thạch mở đi ra đồ vật còn dễ nói chả không nổi đồ vật cũng rất im lặng không công linh thạch cũng không thể cứ như vậy lãng phí hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt nguyên thạch nhìn không ra bất kỳ manh mối cứ như vậy xem xét chính là từng cục phổ thông tảng đá mà thôi sau đó vương phạm dùng tinh thần lực thậm chí là thần thức tiến đến thăm dò trước mắt nguyên thạch thế nhưng là phản hồi cho hắn lại là không có gì cả hoặc có lẽ là trước mắt hắn chính là một khoa phổ thông tảng đá khó trách ở đây hỏa như vậy ngẫu nhiên tính cũng quá mạnh cho dù là hồn tông cảnh cường giả đều nhìn không ra trong đó có cái gì vật phẩm khi đó vương phàm cũng bất đắc dĩ lắc đầu hắn thậm chí cũng không muốn thử dù là nơi này một phiến khu vực bên trong nguyên thạch thấp nhất chỉ cần một khối hạ phẩm linh thạch túc chủ bản hệ thống có thể giúp ngươi kiểm tra nguyên thạch bên trong có cái gì vật phẩm đột nhiên thiểu linh âm thanh tại trong đầu của hắn ở trong v a n g lên người âm vương phàm lông mày nhữ lại đầu tiên có chút kích động cùng hưng phấn ngay sau đó hắn không có trực tiếp đáp ứng ngược lại mở miệm do hỏi không phải miễn phí a đúng kiểm tra một khối nguyên thạch giá cả theo thứ tự là một trăm tích phân một nghìn tích phân một vạn tích phân đối ứng trước mắt ba cái trong khu vực nguyên thạch tiểu linh giải thích nói vương phạm đã sớm biết sự tình sẽ không như thế đơn giản tiểu linh vừa nói không phải muốn tích phân chính là muốn mạng tiểu linh nói dứt lời sau vương phạm liền không có trả lời mà là tại suy xét muốn hay không hòa cái này tích phân hoa tích phân kiểm tra lời nói lại nên đi kiểm tra khu vực kia linh thạch suy tư một hồi sau vương phạm vẫn là quyết định hoa tích phân kiểm tra thử xem nói không chừng liền đo ra vật gì tốt đâu hảo vậy n g ư ơ i một hồi liền giúp ta kiểm tra a tiểu linh tốt tốt chủ vương phàm đi đến một khối giá trị một trăm h ạ phẩm linh thạch nguyên thạch trước mặt nói tiểu linh kiểm tra nó hảo hệ thống nhắc nhở thích phân một trăm h ệ thống nhắc nhở nguyên thạch bên trong chính là ba khối hạ phẩm linh thạch cỡ mờ nở khá lắm một trăm khối hạ phẩm linh thạch đổi ba khối hạ phẩm linh thạch sáu may mà ta không có mua ngay tại vừa rồi hắn còn cảm thấy khối nguyên thạch này rất không tệ chương hai trăm kiểm tra kiểm tra thượng phẩm linh thạch muốn mua nhưng mà không có hạ thủ may là không có hạ thủ a bằng không thì thật sự sẽ đau lòng tất nhiên một khối không được vậy thì nhiều kiểm t r c mấy khối ta cũng không tin ở đây như thế một đống lớn trong đồ còn không có một cái đồ tốt đâu nói làm liền làm vương phạm bắt đầu để cho tiểu linh kiểm t r c những thứ khác nguyên thạch tiểu linh giúp ta kiểm t r c khối này khối này khối này sáu hệ thống nhắc nhở thích phân một trăm h ệ thống nhắc nhở nguyên thạch bên trong có một khối to bằng đầu nắm tay nhất cấp khoáng thạch hệ thống nhắc nhở t í c h phân một trăm hệ thống nhắc nhở nguyên thạch bên trong có một khối to bằng m ó n g tay cấp hai khoáng thạch sáu một cái kiểm c h ắ c bảy khối nguyên thạch sau vương phạm vẫn không có tìm được có giá trị gì nguyên thạch cũng là một chút lạt kê vật phẩm bảy lần hết thể tiêu hao bảy trăm tích phân bảy trăm tích phân a hắn vẫn còn có chút đau lòng quan trọng nhất là tốn ra bảy trăm tích phân gì cũng không có nhận được đây chính là vương phàm đau lòng nhất chỗ cuối cùng hắn đem tầm mắt đặt ở bên chân mình một k h o a giá trị một mai hạ phẩm linh thạch nguyên thạch t ư ợ n g nó là tiện nghi nhất nguyên thạch không thành công l i ê n t h à n h nhân tiểu linh kiểm tra một khối này tiểu linh hảo hệ thống nhắc nhở thích phân một trăm hệ thống nhắc nhở nguyên thạch bên trong có một k h o a thượng phẩm linh thạch trông thấy hệ thống nhắc nhở sau ánh mắt của hắn trừng trừng nhìn chằm chằm trước mắt màn hình ảo màn nghĩ xác nhận nó có phải là thật hay không một k h o a thượng phẩm linh thạch một trăm k h o a trung phẩm linh thạch vạn k h o a hạ phẩm linh thạch so nguyên bản giá cả trực tiếp lật một v à n lần này nguyên thạch nhất thiết phải cầm xuống cùng lúc đó một thanh âm tại vương phàm chung quanh văng lên ân này nguyên thạch không tệ chính là nó kèm theo âm thanh v a n g lên một cái đại thủ hướng về viên kia giá trị một hạ phẩm linh thạch nguyên thạch bắt tới dường như là phải bắt được viên kia nguyên thạch thấy thế vương phàm như thế nào có thể khiến người khác vượt lên trước cấp tốc đưa tay tới trước một bước cấp được cái kia một khối nguyên thạch cấp được một sát na kia hắn mới ý thức tới đối diện người kia muốn căn bản cũng không phải là trong tay mình khối kia mà là bị rất gần khối kia hô còn tốt còn tốt không phải là cùng ta lấy một dạng bằng không thì ta còn lười nhắc cùng hắn tranh đoạt biện luận thuộc về vương phàm một người tại nội tâm may mắn lấy hắn n g ẩ m đầu nhìn lên người trước mắt là một cái lao đầu nhi dâu bạc ân trông thấy hắn sau vương phàm còn hơi có chút ngoài ý muốn nghiên kỷ đều lớn như vậy còn tới chơi kích thích như vậy trò chơi đồng thời lao đầu trước mắt cũng chú ý tới đối diện tiểu tử trẻ tuổi hoàng bát nhã hướng về phía vương phàm mỉm cười đột nhiên chú ý trong tay đối phương nguyên thạch trong cặp mắt phóng ra màu vàng t ì n h man g xuất tại viên kia nguyên thạch thượng rất đáng tiếc hoàng bát nhã linh lực ở cách vương phàm rất gần vị trí lúc liền bị vương phàm quanh thân linh lực phai mở tiêu thất tiểu hữu ngươi khối nguyên thạch này có không tốt lắm ta đề nghị ngươi vẫn là đổi một khối a hoàng bác nhã đột nhiên mở miệng đề nghị ân không đổi người láo đầu nhi này tự mua chính mình liền tốt quản n h i ề u như vậy làm gì vương phàm trực tiếp từ chối hảo ý của đối phương thậm chí còn có chút sinh khí lập tức quay đầu rời đi đi giao linh thạch mua sắm nguyên thạch lao ra họm hẹm này rất xấu đoán chừng là muốn chính mình ném cái này nguyên thạch chính hắn đến mua thật là xấu ai người trẻ tuổi a vẫn là trẻ tuổi nóng tính hoàng bác nhã nhìn xem vương phàm bóng lưng bất đắc dĩ lắc đầu hoàng đại sư ngài không cần phải để ý đến hắn tiểu tử kia chắc chắn không biết ngài có mắt không biết thái sơn một bên tân nguyên ra một mặt định mà nó nói sáu một bên khác vương phản qua bên kia giao nạp một khối hạ phẩm linh thạch tiếp đó cầm nguyên thạch qua bên kia cắt chém cắt chém nguyên thạch máy móc cũng là rất thứ mới lạ cắt lưỡi dao cũng là hồn đạo khí nhìn bộ dáng dường như là nhất cấp khoáng thạch chế tạo lưỡi dao cắt chém những thứ này nguyên thạch vẫn là vô cùng đơn giản nhất cấp hồn đạo khí vừa vặn có thể cắt chém đi nguyên thạch thượng phế liệu giữ lại trong đó tốt hơn tồn tại thật thích hợp dùng tới cắt c ắ trong máy móc ấ h đ tay n g ư hắn nguyên thạch bản thân liền không có bao lớn cũng liền hai cái quả đấm lớn nhỏ bắt đầu cắt chém cũng vô cùng thuận tiện khởi động máy cắt mở ra cắt chém một hồi thao tác xuống tới nguyên thạch thượng đã lộ ra một tia trong suốt tinh thể bộ dáng nhìn kỹ liền có thể nhìn ra đó là có thể linh thạch trong lúc nhất thời người chung quanh nao n h a o bắt đầu gào to lên ờ mau nhìn mau đến xem a lại có người mở ra linh thạch tới nhỏ như vậy nguyên thạch đoan chừng cũng liền một k h ỏ a linh thạch a sáu chung quanh người xem náo nhiệt đều vô cùng kích động con mắt nhìn chừng chừng lấy vương phàm trong tay nguyên thạch giống như cái kia nguyên thạch là bọn hắn đi mua giống như vương phàm cảm động lây bất quá bọn hắn không biết vương phàm đã sớm biết viên này nguyên thạch bên trong là một khoả thượng phẩm linh thạch sau một lát s ấ u xí nguyên thạch bên trong linh thạch cuối cùng hiện lộ ra đó là có thể thượng phẩm linh thạch giống như thủy tinh tầm thường linh thạch trước mắt thượng phẩm linh thạch cùng những thứ khác hạ phẩm linh thạch cùng trung phẩm linh thạch cũng không đồng dạng vừa xuất hiện t r u n g quanh hồn sư liền đều cảm giác được một tia linh khí cường đại chính là từ viên linh thạch kia bên trên chuyển đến rất thơm rất thoải mái cũng rất dễ chịu hạ phẩm linh thạch là màu xăm trắng trung phẩm linh thạch là màu trắng thượng phẩm linh thạch nhưng là thuần bạch sắc càng giống là thủy tinh cực phẩm linh thạch nhưng là màu ngà sữa người chung quanh vẫn là rất may mắn có thể trông thấy thượng phẩm linh thạch bộ dáng thượng phẩm linh thạch lại là một k h ỏ a thượng phẩm linh thạch xem ra vẫn là ta xem nhìn nhầm đột nhiên một đạo tiếng kinh hô vang lên đám người nao h nao h nhường ra đường đi lộ ra một bóng người quen thuộc ân là vừa rồi lao ra h ỏ a kia vương p h à m căn bản là không thèm để ý hắn trực tiếp rời đi lao ra hồng hẹm rất xấu hay là muốn trốn xa một chút hoàng đại sư là hoàng đại sư tới nghĩ không ra hoàng đại sư hôm nay cũng tới hoàng đại sư vừa rồi đó là thượng phẩm linh thạch sao ngài làm sao biết đó là thượng phẩm linh thạch sáu người chung quanh bắt đầu nhao nhao đặt câu hỏi hoàng bác nhã ngược lại không gấp không chậm giải thích nói ta đã từng có may mắn mở ra qua một k h ỏ a thượng phẩm linh thạch tự nhiên là nhận biết thượng phẩm linh thạch thì ra là thế nghĩ không ra hoàng đại sư cũng từng mở ra qua thượng phẩm linh thạch lợi hại sáu người chung quanh lần nữa náo nhiệt lên hoàng bác nhã ngẩng đầu nhìn một mắt vương phàm bóng lưng rời đi thì thào nói nhỏ có chút ý tứ hắn đột nhiên đối với cái kia thần bí tiểu tử cảm thấy hứng thú chương hai trăm linh một thượng phẩm linh thạch không gian khoang thạch hoàng đại sư đến phiên chúng ta giải thạch một bên tân nguyên gia nhắc nhở hảo hảo hoàng b á c nhã khe gật đầu ứng hai tiếng đi đến máy cắt cái kia vừa đi bắt đầu giải thạch hoàng b á c nhã ma đô thị trường giao dịch nổi danh nhất giải thạch đại sư hắn võ hồn chính là một đôi thần bí đôi mắt không có ai biết hắn võ hồn đến cùng là cái gì có tác dụng gì chỉ biết là hắn võ hồn là một đôi trong mắt từ hoàng b á c nhã lái ra cực phẩm nhiều tài liệu chi lại nhiều đến bất kỳ đếm ma đô tam đại gia tộc đều có tại thị trường giao dịch khuyên thạch không có một nhà kia muốn cho hoàng bác nhã mỗi ngày chiếu cố như thế chiếu cố tiếp nhất định tạo thành tổn thất nhất định sáu rất nhanh hoàng bác nhã giải thạch đã có kết quả hắn mở ra không ít trung phẩm linh thạch chất lượng tốt tài liệu sáu chung quanh hồn sư đều tại kích động gieo họ tựa như là chính mình lái ra cùng lúc đó dọn o ra giải thạch làm được chân rơi lão bản đang cùng một cái tiểu nhị nhỏ giọng nói ngươi nhanh đi thông chi gia chủ ngươi liền nói tân ra mang theo hoàng bác nhã tới não sự tốt lão bản tiểu nhị gật đầu lập tức rời đi giải thạch đi chạy tới hậu viện dùng điện thoại thông chi gia chủ sáu một bên khác vương phạm mang theo c h i gia linh thạch về tới doãn tích nhi mấy người bên cạnh tại chỗ lại chỉ có doãn tích nhi cùng nô tư tuệ hai người doan tiểu tuyết vương ân cố lương ba người đều đi chọn lựa nguyên thạch đi bọn hắn cũng muốn thử một chút cái này cái gọi là giải thạch vương viện t r ư ờ n g nghĩ không ra n g à i vậy mà có thể dùng một khối hạ phẩm linh thạch mở ra một khối thượng phẩm linh thạch lợi hại nô tư tuệ giơ ngón tay cái lên bội phục nói nàng là thật tâm bội phục ha ha chuyện nhỏ vương phạm trả lời một câu đ ộ ân doãn tỷ doãn tỷ người không sao chứ thấy thế vương phạm vẫn là quyết định hỏi thăm một chút k ề u vài tiếng sau doãn tích nhi mới phản ứng được nàng q u a y đầu nhìn bên cạnh vương phạm vẻ mặt hốt hoảng nhẹ nhàng lắc đầu trả lời ta không sao yên tâm đi hảo vương phàm ngoài miệng lên tiếng nhưng mà trong lòng vẫn là rất lo lắng xem xét doan tích nhi t h ầ n sắc liền biết nàng nhất định là có chuyện chỉ là không muốn nói ra mà thôi thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng một ngày nào đó doan tích nhi sẽ nguyện ý nói ra được viện trường đại thúc người đến giúp giúp ta nhìn ta một chút c h ọ n nguyên thạch thôi bên kia doan tiểu tuyết đột nhiên hô hảo vương phàm gật đầu hướng về doan tiểu tuyết mấy người vị trí đi tới khi hắn sau khi rời đi doan tích nhi cùng nô tư tuệ hàn huyên hai nữ tựa hồ nhận biết nhưng là lại tựa hồ không biết nói chỉ là hai câu liền không có nói chuyện sáu nguyên thạch t r ồ n g vương phàm đi đến doan tiểu tuyết bên người xem xét nàng lựa chọn nguyên thạch tiểu tuyết lựa chọn làm ộ t khối giá trị hai trăm h ạ phẩm linh thạch nguyên thạch ở vào khu vực thứ hai tiểu linh kiểm chất nó là hệ thống nhắc nhở thích phân một nghìn hệ thống nhắc nhở nguyên thạch bên trong có hai mươi k h ỏ a trung phẩm linh thạch ân chọn không tệ chắc chắn sẽ không thua thiệt nhanh chóng cầm tới giải thạch ca hệ thống kiểm tra kết quả sau khi ra ngoài vương phàm đối với tiểu tuyết nói tốt cảm ơn viện trưởng đại thúc tiếng nói vừa ra do ã n tiểu tuyết liền thật cao hứng mang theo mình chọn nguyên thạch đi giao nạp linh thạch đi vương phàm ngươi cũng giúp ta xem thôi một bên cố lương cũng nói theo hắn cũng chọn chúng một khối nguyên thạch muốn biết có đáng giá hay không vào tay hơn nữa khối nguyên thạch này còn có c h ú t quý cần mười k h ỏ a trung phẩm linh thạch mới có thể mua sắm đối với vốn không giàu có hắn tới nói mua như thế một khối nguyên thạch thật sự rất đắt cố lương vẫn là rất muốn hỏi một chút vương phàm ý kiến dù sao hắn nhưng làm ở ra một khối thượng phẩm linh thạch người hảo ta xem một chút vương phàm đi tới xem xét cố lương lựa chọn nguyên thạch hắn lựa chọn nguyên thạch cũng là thuộc về khu vực thứ hai nguyên thạch lại là lớn nhất cái kia một khối nguyên thạch khoảng t r ừ n g hơn một ư ơ i tuổi tiểu hài cao như vậy kiểm tra hệ thống nhắc nhở thích phân một nghìn hệ thống nhắc nhở nguyên thạch bên trong có một khối to bằng đầu nắm tay cấp bảy đa không gian giá trị năm quả thực phẩm linh thạch cái gì trông thấy hệ thống kiểm tra kết quả vương phàm trực tiếp kinh ngạc kêu lên tiếng một mặt kinh ngạc nhìn trước mắt t ả n đà lớn vương phàm thế nào là cái này nguyên thạch không thể nào đáng tiền sao cố lương có chút nóng này do hỏi vương phạm lắc đầu đáng tiền ngươi nhanh đi mua a hảo g i ả tin tưởng ngươi nói đi cố lương liền nâng lên nguyên thạch đi giao nạp mua phí tổn đá không gian một loại vô cùng đặc thù khoáng thạch là chế tắc không gian loại hồn đạo khí nhu yếu phẩm đường hiên chế tác túi chữ vật dùng chính là không gian thạch đá không gian đẳng cấp chia làm tứ cấp đến cấp bảy cấp bậc càng cao chế ra không gian loại hồn đạo khí không gian lại càng lớn cố lương vừa mới cái tiêm ộ t khối nguyên thạch bên trong không gian khoáng thạch thế nhưng là có thể làm rất nhiều không gian giới chỉ tồn tại đá không gian có thể nộ nhưng không thể cầu có tiền mà không mua được năm khối cực phẩm linh thạch giá cả đá không gian kiếm lời là ta ngay sau đó vương phạm lại đi nhìn nhìn vương ngân lựa chọn khối kia nguyên thạch giá cả năm mươi khỏa hạ phẩm linh thạch trong đó chính là một khỏa hồn hoàng cảnh thiên thanh ngân lộc thu hạch khó trách vương ngân lại chọn khối nguyên thạch này nguyên lai là huyết mạch chỉ dẫn xem ra cái này cái gọi là nguyên thạch cũng không phải là cái gì cũng không có thể phát hiện trong đó vật phẩm vẫn có một ít trường hợp đặc biệt nghĩ tới cố lương ba người lựa chọn linh thạch vương phạm cũng có chút bất đắc dĩ thậm chí là đau lòng ba người bọn họ một tuyển ở giữa hơn nữa còn đều là đ ồ tốt vương phàm có thể ước chừng lựa chọn bảy lần mới tuyển ra tới một cái so sánh tốt nguyên thạch đây cũng quá cái kia đi cuối cùng vương phàm mang theo vương ngân lựa chọn nguyên thạch đi giao nạp phí tồn sau lần nữa đi giải thạch khi hai người bọn họ đến lúc cố lương cùng doãn tiểu tuyết cũng đã giải thạch hoàn tất hai người bọn họ giải thạch cũng không có gây nên t r u n g quanh hồn sư quá lớn phản ứng nhất là cố lương giải được không gian khoáng thạch cực kỳ thật lớn nhưng mà không có mấy người nhận biết tự nhiên là không rõ ràng không gian khoáng thạch giá cả bây giờ không gian loại hồn đạo khí cũng chỉ có luyện khí s ư công hội có sinh sản hơn nữa cũng là có thể gặp không thể cầu hồn đạo khí tự nhiên là không có mấy người nhận biết không gian k h o n thạch huống chi đây vẫn là cấp bảy không gian k h o n thạch chân quý hơn chân quý cố lương cùng doán tiểu tuyết đều đi tới vương phàm bên người cảm ơn viện trưởng đại thúc ta mở ra hai mươi k h ỏ a trung phẩm linh thạch tiểu tuyết cười hì hì nói dị t h ư ờ n g vui vẻ ngược lại là cố lương hãn t ự i hồ có chút không quá cao hứng bộ dáng vương phàm ta liền giải được chính là như thế một cái đen đũ cục con thạch nó thật sự đáng tiền sao chương hai trăm linh hai không có đồ tốt hồn hoàng t h ú h ạ c h vừa rồi có một người phải tốn hai mươi k h ỏ a trung phẩm linh thạch muốn mua ta hát g ậ t đáp nhớ tới ngươi cùng ta nói mà nói ta liền không có bán cố lương có chút bất đắc gì nói nói thật cố lương vừa rồi thật là nghĩ bán đi ít nhất còn kiếm lời mười k h ỏ a trung phẩm linh thạch thế nhưng là cuối cùng hắn cẩn thận nghĩ nghĩ vương phàm chắc chắn sẽ không lừa gạt mình nói không chừng cái này hát g ậ t đáp chính là cái gì đ ồ tốt đâu chỉ là chính hắn không rõ ràng mà thôi cho nên cố lương liền không có bán yên tâm đi khối này hát mật đáp giá trị rất đắt vương p h ạ m nói chuyện đồng thời đối với cố lương thần thức truyền âm nói nó là một khối không gian khoáng thạch giá trị năm khối c ự c phẩm linh thạch ngươi hoặc là trở về giao cho học viện hối đoái thành điểm công hiến hoặc là tìm hoa an ca cùng bọn họ luyện k h í sư công hội hợp tác hảo ngay vậy cố lương lập tức đại h ỉ trong ánh mắt thậm chí đều hiện lên bóng loáng mười k h o a trung phẩm linh thạch đổi năm k h o a c ự c phẩm linh thạch có thể không cao hơn sao cái này cố lương rốt cuộc không cần vì linh thạch buồn dầu bản thân hắn tu luyện liền cần gấp rất nhiều linh thạch bây giờ vừa vận giải hắn khẩn cấp lợi hại a nghĩ không ra hoàng đại sư lại cắt ra một khối thượng phẩm linh thạch đột nhiên t r u n g quanh hồn sư lần nữa la lên vương phàm m ấy người ánh mắt đều theo phương hướng của thanh â m nhìn sang bên kia có một cái lao đầu đang tại giải thạch khi đó trong tay của hắn đã nhiều một k h o a thượng phẩm linh thạch là hắn vương phàm thản nhiên nói hắn liếc mắt một cái liền nhận ra lao đầu như kia không phải liền là vừa mới nói mình linh thạch không gì đáng nói lao giả họ hèm sao trông thấy một màn trước mắt vương phàm càng thêm vững tin lao đầu trước mắt chính là một cái lao giả hồng hẻm rất xấu lao giả hồng hẻm Hắn chắc chắn có thể thấy được nguyên thạch một chút manh mối lúc này mới nói mình vừa rồi khối kia linh thạch không tốt chính mình dễ bán đi qua hơn phân nửa là bất quá vương phảm cũng sẽ không bị mắc lửa hoàng bác nhã lựa chọn nguyên thạch cũng đã giải thạch hoàn tất giải được tài liệu tốt chắc chắn là chiếm phần lớn chiếm trên dưới năm mươi chư vị tất cả mọi người nghe ta nói đứng tại hoàng bác nhã bên cạnh tân nguyên gia đột nhiên tiến lên hô hắn như thế một hô vẫn hữu dụng trong nháy mắt an tính rất nhiều ánh mắt đều tập trung tại tân nguyên gia trên thân trường kỳ sen lẫn trong giải thạch làm được hồn sư tự nhiên là nhận biết hoàng đại sư cũng đều biết hoàng đại sư chắc chắn là người tuổi trẻ trước mắt mời tới bây giờ trong doan gia giải thạch làm được nguyên thạch đã không có gì thứ tốt những thứ khác nguyên thạch hoặc là không đáng tiền hoặc là thua thiệt tiền ta cảm thấy tất cả mọi người không cần thiết mua nữa hoàng đại sư cũng đã chọn lựa một lần chẳng lẽ còn có vật gì tốt sao tân nguyên gia khỏe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên h ó t như khiệu nói nói vô cùng có đạo lý đồng thời chung q u n h hồn sư đều rơi vào trầm mặc cùng suy xét cảm thấy trước mắt tân nguyên gia nói vẫn có như vậy một ít đạo lý đúng vậy a nói rất đúng a xem ra hôm nay ta là chỉ có thể tay không mà về ai đúng a ngày mai lại đến đây đi ngày mai lại đến sáu rất nhanh đám người bắt đầu nhao nhao rời đi có người đầu tiên rời đi liền có thứ hai cái cái thứ ba sáu doãn gia giải thạch làm được khách hàng trong nháy mắt ít đi rất nhiều ai nói chúng ta doãn gia nguyên thạch b ê n trong không có thứ tốt đột nhiên một tiếng thanh n â m hùng hồn vang lên một cái trung niên nam nhân đi tới đi tới tân nguyên gia cùng hoàng bác nhã trước mặt hai người là doãn gia gia chủ đương thời doan chính lai n g h ĩ không r a liền doan gia chủ đều kinh động đúng vậy a sáu doan chính đi đến trước mặt tân nguyên gia thản nhiên nói tân gia công tử tân nguyên gia không biết tân công tử như thế nào có thời gian tới ta doan gia giải thạch đi làm phá hủy lời vừa nói ra chung quanh hồn sư tựa hồ cũng đã hiểu thứ gì nguyên lai là tân gia công tử khó trách a đúng vậy a doan gia cùng tân gia từ trước đến nay không cùng sáu ma đô tam đại gia tộc ngụy gia thân gia doan gia những thứ khác cũng là một chút tiểu gia tộc Nguyễn Gia có t h à n trống, h chủ trèo trống, doán a Gia n cùng Tân nhiên không Gia tự nhiên là d m h Cho i lời. ề u Doan nên, gia chủ ù n Tân n g Gia tự i nhi nhiên địa liền trở thành đối ê n thành h địa trở t một mất một còn. Toàn bộ ma bộ Toàn còn. cùng người ràng. là đâu đều vô rõ hôm ừ Doan Gia chủ. h nay ta thế nhưng là tới làm khách nhân chẳng lẽ doán gia chủ còn không hoan nghênh ta sao t â n nguyên gia nhiều hứng thú nói đạo doán gia, gia chủ tới lại như thế nào chính hắn lại không có làm gì những chuyện khác mở tiệm làm ăn chẳng lẽ còn không cho phép khách nhân đến mua nguyên thạch sao đi phải bưng ngồi ngay ngắn doan chính cười lạnh một tiếng ha ha hoan nghênh tự nhiên là hoan nghênh nhưng mà tân công tử tại tiệm chúng ta phía trước nói chúng ta doan ra giải thạch làm được nói xấu những thứ này có chút không đúng đi hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến tân ra người vậy mà lại đem hoàng bác nhã mời đến còn thật sự không tốt lắm giải quyết chuyện hôm nay ta nơi nào nói các ngươi giải thạch làm được nói xấu chẳng lẽ ta nói một chút lời nói thật còn không được sao tân nguyên gia phản bác doan chính vừa mới chuẩn bị đáp lời lại đột nhiên bị những người khác tiếng kinh hô đánh gãy thu hoạch hồn hoàng cảnh thu hoạch có người khai ra hồn hoàng cảnh t h ú hoạch cái gì hồn hoàng cảnh t h ú hoạch đây cũng quá lợi hại a sáu mọi người ở đây đều nghe đạo thanh âm này tân nguyên gia cùng doãn chính tự nhưng cũng đều nghe vừa nghe thấy thanh âm này tân nguyên gia liền biết chuyện hôm nay có chút không ổn ha ha tân gia công tử ngươi còn dám nói ta doãn gia giải thạch đi không có thứ tốt sao lúc này đến viên doãn chính chất vấn tân nguyên gia ta không tin ta ngược lại muốn nhìn có phải thật vậy hay không tân nguyên gia nội tâm vẫn tồn tại một tia may mắn hắn muốn biết có phải hay không doãn chính tại tắc quái cố ý tìm người diễn trò nếu như là thật sự vậy hắn đã thắng tân nguyên gia đẩy ra đám người đi vào đi vào đã nhìn thấy một cái mấy phần quen thuộc trong tay nam nhân cầm một khỏa t h ú h ạ c h vẹn vẹn chỉ là nhìn một chút cũng đã tin tưởng đó đích xác là hồn hoàng cảnh t h ú h ạ c h ngân nhi cho ngươi đây là ngươi vương phàm đem trong tay t h ú h ạ c h giao cho vương ân t h ú h ạ c h vốn là nàng chọn chúng tự nhiên là muốn cho vương ân lại nói trước mắt t h ú h ạ c h thế nhưng là hồn hoàng bắt t r ọ n cảnh thu h ạ c h đối với v ư ơ ngân khôi phục hồn tông cảnh tu vi là có trợ giúp rất lớn rất nhanh thứ â n Nguyên n gia ậ n hai hắn lo lắng vương phảm cùng don gia có thiên ti vạn lũ quan hệ vẫn là đi trước thì tốt hơn chuyện hôm nay đã thất bại cũng không có tất yếu lại lưu lại nơi đây doan chính khán chứ tân nguyên gia bóng lưng rời đi lộ ra nụ cửa nhạt hắn cũng không nghĩ đến sự tình sẽ phát triển thành dạng này chương hai trăm linh ba nhận nhau thời điểm li y b ệ t lúc có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn đột nhiên xuất hiện một người cắt ra một khỏa hồn hoàn g cảnh t h ú hoạch thật đúng là thẳng thắn giúp hắn giải quyết trước mắt phiền phức một người chạy chậm đến doan chính bên cạnh n h ỏ n giọng dò hỏi gia chủ ngài an bài người còn cần lộng sao cũng đã chuẩn bị xong không cần để cho bọn hắn rút lui t r ư ớ ca doan chính lắc đầu nói tân nguyên gia như là đã rời đi vậy hắn an bài sự tình cũng sẽ không cần làm là gia chủ dứt lời người kia cấp tốc từ doan chính bên cạnh rời đi doan chính q u a y người hướng đi vừa rồi phát ra âm thanh chỗ hắn vừa mới chỉ là xa xa liếc mắt nhìn cũng không có thấy rõ ràng cái kia cắt ra thu hoạch người là ai s á t trời đã sâu có chút thấy không rõ lắm sau một lát doan chính cuối cùng thấy rõ ràng đối diện những người kia đây không phải là võ hồn học viện vương viện trường sao vừa rồi cắt ra thu hoạch người chính là hắn ân lại tới một người đây không phải ma đô hồn sư học viện phó viện trưởng n ô tư tuệ sao bọn hắn như thế nào ở cùng một chỗ chẳng lẽ một mình hắn nói nhỏ rơi vào t r ầ m tư khi doan chính lần nữa n g n g đầu chuẩn bị tiến đến quen biết một chút lúc vương p h ả m mấy người đã tại ngô tư tuệ dẫn dắt phía dưới chuẩn bị rời đi thị trường giao dịch thấy thế hắn cấp tốc chạy về phía trước chuẩn bị kỹ càng tốt cảm tạ một chút vương viện trường khía cạnh trợ rút vương viện trường vương viện trường xin dừng bước doan chính đại âm thanh hô vương p h ả m đ ố n g nhiên nghe thấy có người đang gọi chính mình nhìn lại thật là có cái nam nhân hướng về bọn hắn đi tới bất quá hắn cũng không nhận ra nam nhân ở trước mắt ngô tư tuệ ngược lại là nhận biết tại bên thai vương phàm t h ấ p giọng giới thiệu nói vương v i ệ n trưởng hắn là doán gia gia chủ đương thời doan chính nhà này giải thạch đi chính là hắn mở ân vương phàm gật đầu một cái không rõ ràng doan chính gọi mình lại là có ý gì hoặc có lẽ là có cái gì ý đồ doan chính đi đến vương phàm mấy người trước mặt mặt mỉm cười vương v i ệ n trưởng người tốt ta là doán gia gia chủ doan chính sự tình vừa rồi thật là đa tạ giúp ta doán gia giải quyết vừa rồi phiền phức sự tình gì vương phàm lông mày nhữ lại nghi ngờ hỏi hắn còn không quá rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra chính là sáu doan chính vừa muốn giảng giải đống nhiên liếc thấy bên cạnh một nữ nhân một cái chính mình hết sức quen thuộc nữ nhân tiểu mội doan chính không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt nữ nhân hắn thủy chung vẫn là nhận ra nữ nhân trước mắt tiểu mội ngươi như thế nào cũng đi theo đến đây ngươi là tới gặp phụ thân sao hắn đã sớm thông qua trực tiếp nhìn thấy qua tiểu mội của mình nhưng mà hắn không nghĩ tới tiểu mội của mình cũng sẽ đi theo vương viện trưởng cùng một chỗ đến đây ma đô vương phàm nhìn một chút đối diện kích động dị thường doan chính lại nhìn một chút bên cạnh mình tỉnh táo doan tích nhi hai người tạo thành tranh lệch rõ ràng một cái kích động dị thường một cái tỉnh táo dị thường chỉ có thể biết hai người nhận biết nhìn ra giữa hai người là có chút chuyện đại ca doãn tích nhi chỉ là nhàn nhạt hô một tiếng tiểu muội cùng ta trở về đi mang theo tuyết nhi cùng một chỗ phụ thân thật sự rất nhớ các người hơn nữa phụ thân đã biết mình làm sai thật sự rất hối hận trước đây chính hắn việc làm doãn chính lần nữa nói bổ sung hắn vừa rồi đã chú ý tới doãn tích nhi bên cạnh tiểu n ữ hải doãn tiểu tuyết tiểu di hắn là ai a lớn lên thật giống ba ba a Tiểu、tuyết i ể t u lôi kéo hai cái doan tích nhi góp cáo dò hỏi hắn là đại thúc ngươi doan tích nhi lạnh lùng giải thích nói đại thúc doan tiểu tuyết nhìn chằm chằm doan chính k h á n thêm vài lần tựa như đang tự hỏi cái gì đại thúc viện trưởng đại thúc tiểu m g ô i ta thật sự chưa hề nói lời nói dối ở đây cũng không phải nói chuyện chỗ chúng ta tìm một chỗ thật tốt tâm sự doan chính vô cùng thành khẩn nói cuối cùng doan tích nhi vẫn làm ề m l ò n g nhìn về phía bên cạnh vương phạm viện trưởng đi thôi chúng ta đều đi vương phạm gật đầu một cái đi chỗ nào đều là giống nhau nghỉ ngơi sao cũng được thế là vương phạm mấy người đi theo doan chính cùng đi một tòa biệt thự nô tư tuệ thì một người rời đi về thành chủ phụ cho ngụy thành chủ báo bình an chuyện của nàng đã cơ bản hoàn thành có thể đi trở về p h ụ c g bệnh sáu doan gia biệt thự doan tích nhi cùng doan tiểu t u y ế t bị doan chính dẫn tới nơi khác nói chuyện hiếm vương phạm cố lương vương ngân ba người đều được an bài đi ăn cơm đi doan chính chuẩn bị một bàn lớn đồ ăn để cho vương phạm ba người hưởng dụng cơm nước no nê sau ba người đều về tới gian phòng của mình ngủ vương phạm nằm ở trên giường của mình suy xét chuyện đã xảy ra hôm nay hắn đối với d o a n tích nhi thân phận cũng không h i ể u kỳ vô luận nàng là ai chính mình đối đãi nàng phương thức đều là giống nhau cũng không ảnh hưởng chính mình cái nhìn đối với nàng chỉ là hơi có chút kinh ngạc mà thôi thời gian đã là đêm khuya chẳng biết tại sao vương phạm nhưng có chút ngủ không được hắn đứng dậy liếc mắt nhìn bên cạnh tại tu luyện vương ngân nàng đang hấp thu hôm nay từ trong nguyên thạch cắt già viên kia thu h o ạ h khí thế trên người cũng tại liên tục tăng lên vương ngân cảnh giới bây giờ đã là hồn hoàng lục trọng cảnh hấp thu xong viên này thú hoặc sau có lẽ có thể khôi phục đến hồn tông cảnh đến lúc đó võ hồn học viện đem trực tiếp thêm một cái hồn tông cảnh học viện hệ thống lại sẽ ban thưởng không ít tích phân thời gian trôi qua rất nhanh sáu sáng sớm hôm sau vương phạm vương ân cố lương ba người đi ra cửa ăn điểm tâm hôm nay người ăn điểm tâm so với hôm qua ăn cơm tối người nhiều hơn rất nhiều nhiều doan tích nhi doan tiểu tuyết doan chính còn có doan chính phụ thân doan quân lan bốn người đang dùng cơm phía trước đại gia tự nhiên là không thể thiếu lời khách sáo tiếp đó biết nhau một phen chính là bởi vì như vậy vương phạm mới biết được người kia lão nhân chính là doan chính hòa doan tích nhi hai người phụ thân cũng chính là doan tiểu tuyết ngoại công nhìn doan tích nhi bộ dáng tựa hồ nàng và doan quân lan trong đó một ít chuyện đã tiêu tan cả người trên mặt đều nhiều hơn vẻ tươi cười đến nỗi kết quả trong đó chuyện gì xảy ra vương phạm cũng không biết cũng sẽ không chủ động đến hỏi chỉ cần không có người tổn thương người học sinh là được nếu là có người dám làm tổn thương học sinh của hắn hắn tất nhiên sẽ thật tốt dậy một chút đối phương làm người sau khi ăn điểm tâm xong vương phạm năm người lại lần nữa lên đường rời đi ma đô là thời điểm nên trở về học viện trước khi rời đi doan tích nhi cùng doan tiểu tuyết vẫn là thật tốt cùng doan chính doan quân lan tố cáo một cái khác lần này từ biệt không biết lại là lúc nào mới có thể tương kiến doan tích nhi thản nhiên nói phụ thân đại ca ta cùng tuyết nhi đi các ngươi bảo trọng nếu là có cái gì cần liền gọi điện thoại cho ta tốt hảo doan quân lan gật đầu một cái một đôi mắt trong nháy mắt p h í m h ồ n g nước mắt đã làm ướt h ố t mắt hắn cuối cùng nghe thấy nữ nhi của mình gọi mình phụ thân rồi thư trong thâm tâm xúc động lần trước doan tích nhi gọi hắn là phụ thân đã là hơn mười năm trước sự tình tiểu mội ngươi cùng tuyết nhi đều phải bảo trọng chúng ta ở đây tùy thời đều hoan nghênh ngươi trở về ở đây vẫn luôn là nhà của các ngươi chương hai trăm linh bốn màu sắc khác nhau hình thái khác nhau doan chính đ ố i doan tích nhi chân thành nói hắn thật sự hy vọng tiểu mội của mình có thể trở về ma đô một là người một nhà nên hoàn hoàn chỉnh chỉnh cùng một chỗ hai là bây giờ tiểu mội cùng tiểu tuyết thực lực đều rất mạnh mẽ hơn nữa hai người cũng là kỳ lân học viện học viên đối bọn hắn toàn bộ d o a n gia tới nói cũng là sự t ì n h tốt hiện tại bọn hắn d o a n gia tại ma đô tình huống kỳ thực cũng không phải rất lạc quan d o a n tích nhi cùng tiểu tuyết nếu là có thể về đến gia tộc hỗ trợ thật là chuyện thật tốt nhưng mà d o a n chính cũng không phải một cái người ấy kỷ tiểu nội của mình cùng tuyết nhi tất nhiên phải trở về kỳ lân học viện vậy hắn cũng sẽ không ngăn trở tuân theo hai người bọn họ chính mình ý tứ Tốt, đại ca nếu là có cơ hội ta nhất định sẽ mang theo tiểu tuyết trở về d o a n tích nhi gật gật đầu hồi đáp doãn chính hảo đại ca gặp lại phụ thân gặp lại đại thúc gặp lại ngoại công gặp lại sáu tại mọi người cáo biệt hoàn tất sau vương phạm liền dẫn mấy người từ ma đô xuất phát chính thức lên đường trở về kỳ l â n học viện bình châu hải chi đi cũng coi như là chính thức kết thúc không chỉ có giải quyết bình châu hải bí cảnh vấn đề thuận tiện còn đi nhất cấp thành trì ma đô đi thăm một chút toàn bộ đường đi kinh lịch vẫn là vô cùng không tệ không chỉ có như thế khi vương phạm tại bình châu hải giải quyết bí cảnh thuộc về thế lực nào sau ở xa long thành long k i ế u thiên cũng đã lấy được tin tức hơn nữa hắn đem sự tình đem ra công khai từ đó thể hiện vương p h à m c h ấ n quốc quốc sư chi uy người khác giúp ngươi vội vàng chẳng lẽ ngươi cũng không nói bên trên đồi câu sao dạng này chẳng phải là vong ân phụ nghĩa long khiếu tiên h cũng không phải người như vậy hắn cũng biết là một cái bảo vệ quốc gia mình hồn sư bằng không thì hắn không có khả năng đáp ứng yêu cầu của mình đối với chuyện này vương p h à m cũng không phải vô cùng để ý việc quan hệ hạ quốc chi uy hắn nhất thiết phải ra tay cũng nhất thiết phải đạt được thắng lợi chuyện đương nhiên sự tình tại trên đường vương phảm mấy người trở về long thành khi đó ở xa hạ quốc x a xa một chỗ a mỹ khắc vương quốc vương quốc muốn so liên quốc cường lớn rất nhiều dám lấy vương quốc tự xưng quốc gia thế nhưng là không có bao nhiêu a mỹ khắc vương quốc duyên hải một chỗ t h à n h trì h ệ lẽ nạ đã về tới a mỹ khắc vương quốc nàng trở lại a mỹ khắc vương quốc chuyện làm thứ nhất chính là trở về gia tộc của mình bởi vì nàng có một cái chuyện trọng yếu phi thường muốn cáo chi cho mình gia tộc không nghĩ tới lần này đi ra vậy mà có thể có lớn như thế thu hoạch h ệ lẽ nạ vừa đi một bên tự lẩm bẩm dứt lời đầu góc của nàng ở trong đ ố n g nhiên xuất hiện thân ảnh của một người đàn ông một cái đùa d i ỡ n qua mình nam nhân một cái cường đại dị thường nam nhân vương p h ạ m rất nhanh h ệ lẽ nạ liền ý thức được không thích hợp dùng sức lắc đầu muốn đem vương p h ạ m thân ảnh từ trong đầu của mình ở trong hát ra chỉ là tựa hồ hết thể đều là phí công vương p h ạ m thân ảnh lúc nào cũng tại đầu góc của nàng ở trong v u n g đi không được ta tại sao vẫn luôn đều đang nghĩ lấy hắn đây là có chuyện gì hắn cường đại như vậy cũng đáng được ta tưởng niệm nếu là có thể cùng hắn cùng một chỗ sinh sáu, sáu. kỳ lân học viện vương phạm vừa mới trở về kỳ lân học viện hắn nhận được đến từ long khiếu thiên khẩn cấp tin cầu cứu phương bắc hàn n g u y ệ t thành báo nguy xuất hiện một loại mới nhất quái vật nhu cầu cấp bách trợ rút thỉnh cầu vương viện trưởng cùng ta cùng nhau đi tới hảo thu đến tin tức sau hắn trực tiếp đáp ứng long khiếu thiên sự t ì n h hạ quốc phương b ắ c chính là từng ngọn núi tuyết đất cao nguyên hàn n g u y ệ t thành càng là trấn thủ toàn bộ hạ quốc phương b ắ c trọng yếu thành trì là tuyệt đối cũng không thể đánh mất cho dù là dị giới trong lỗ đen sinh vật cũng không thể nhất thiết phải giữ vững cũng may long thành khoảng cách hàn nguyện thành vẫn là rất gần dựa vào hồn hoàng cảnh tu vi có thể m a hơn chạy tới chỉ cần chừng nửa canh giờ bởi vậy long khiếu thiên mới có thể hô bên trên vương phảm bất quá lần này đi tới hàn nguyện thành người cũng sẽ không chỉ có vương phảm cùng l o n g khiếu thiên hai người còn có doan tích nhi ngụy linh h u y ê n diệp trần một nhóm năm người đi tới hàn nguyện thành doan tích nhi võ hồn vốn là hàn băng thuộc tính tại hàn nguyện thành nói không chừng có thể phát huy ra uy lực lớn hơn đối với nàng mà nói là vô cùng tốt sự tình không chỉ có thể rèn luyện võ hồn tu luyện còn có học công cùng cũng chơi. Chỉ chờ học viện điểm công hiến. Đến nỗi tiểu tuyết cùng Vương Ân, hai người bọn họ cũng không muốn đi ra ngoài chơi. Chỉ muốn chờ tại học viện ngủ, nghỉ ngơi. Thế là, hai người bọn họ liền không cùng tiền đến. thể tiểu tuyết tại Thế hai họ hai họ điểm kiếm đi lấy là, lấy ra diệp trần đi tới hàn n g u y ệ t thành còn tính là t ì n h có chỗ duyên kể từ hắn tại thần toán tử lại lão nơi đó tính qua một lần sau chỉ cần là đi ra sự t ì n h diệp trần đều biết chủ động xuất kích lựa chọn gia nhập vào trong đó bởi vì thần toán tử đưa hắn một chữ duyên nếu là duyên vậy hắn chính là muốn khắp nơi đi hy vọng có thể gặp phải mọi mọi của mình thế nhưng là hắn làm sao biết khi hắn mang theo nhất định mục đích tính chất sau sự tình ngược lại sẽ không phát sinh tất nhiên diệp trần muốn đi cái kia vương phàm liền để hắn đi gian luyện một chút một chút cũng là có thể ngoại trừ doan tích nhi cùng diệp trần còn thừa lại một người nguyễn linh huyên duy chỉ có nguyễn linh huyên tiến đến hàn n g u y ệ t thành lý do có chút kỳ quái nàng là chủ động yêu cầu đi tới nói tại hạ quốc p h ư ơ n g bắc tựa hồ có đồ vật gì đang triệu hoán nàng chính mình cần phải đi xem rốt cuộc là thứ gì đang triệu hoán nàng xét h ấ y n g u y linh huyên nói sự tình vương phàm cũng thật cảm thấy hứng thú thế là hắn liền dẫn ngụy linh huyên cùng nhau đi tới hàn n g u y ệ t thành theo lý thuyết hàn n g u y ệ t thành bên kia thời tiết thuộc về rét lạnh thời tiết ngụy linh huyên một cái hỏa thuộc tính hồn sư đi tới hàn n g u y ệ t thành tựa hồ có chút là lạ a vương phàm mang theo ba người ở trên đường cùng l o n g khiếu thiên hội hợp long khiếu thiên trông thấy vương viện trưởng lại mang theo ba cái hồn hoàn g cảnh hồn sư cùng nhau đi tới hắn tự nhiên là phi thường cao hứng thêm một cái hồn sư đều nhiều hơn một phần lực húng chi nhiều hơn thế nhưng là ba cái hồn hoàn cảnh hồn sư hồn hoàn cảnh cường、giả. tại trong lòng long k i ế u thiên đối với giải quyết hàn n g u y ệ t thành nguy cơ lại nhiều một tia lòng tin sáu nửa giờ sau vương phạm một nhóm năm người đã tới hạ quốc phương bắc khoảng cách hàn n g u y ệ t thành khoảng cách cũng đã không có bao xa chẳng mấy chốc sẽ đến hàn n g u y ệ t thành cùng lúc đó cảnh vật chung quanh nhiệt độ đều thấp mấy phần trên đường long khiếu thiên đem hàn n g u y ệ t thành hồn sư quay chụp tiểu mới dị giới hắc động quái vật ảnh chụp cho vương phạm nhìn một chút đó là một loại trên đầu mọc r a sừng quái vật hơn nữa màu sắc khác nhau đen vàng xanh xanh tím sáu rõ rệt nhất đặc thù chính là bọn hắn sừng thú giang nhanh có quái vật còn sau lưng mọc lên hai cánh quan trọng nhất là những thứ này mới nhất quái vật hình thái khác nhau đủ loại đủ kiểu đều có xấu dễ nhìn hình quái gì, quái vật sáu ai cũng không biết loại này mới nhất sinh vật kêu cái gì cho dù là vương phàm cũng không biết hắn còn tưởng rằng trông thấy ảnh chụp sau hệ thống liền sẽ biểu hiện hỏi nhận được tiểu linh sau khi giải thích cũng không ngoài sở liệu của hắn tiểu linh nói nhất thiết phải trông thấy chân thực quái vật sau hệ thống mới có thể đo ra nếu là bây giờ sáu Thần bí thần bí Trước mấy phút n sau vương phạm cùng long khiếu thiên mấy người cuối cùng đổi tới hàn nguyện thành phụ cận bọn hắn đã có thể xa xa trông thấy quay chung quanh tại hàn nguyện thành chung quanh quái vật cùng cái kia thần bí dị giới hát động quái vật số lượng rất nhiều hơn nữa cái k i a dị giới trong lỗ đen còn tại liên tục không ngừng đi ra mới quái vật cái k i a dị giới h áp động cửa hang mở thật lớn mỗi lần cũng có thể dung nạp hơn một nghìn cái quái vật từ trong đó đi ra đây đối với toàn bộ hàn nguyệt thành tới nói cũng không phải tin tức tốt gì rất nhanh khoảng cách vương phản mấy người phụ cận mấy cái quái vật trợt phát hiện giữa không trung vương phản mấy người mấy cái quái vật kia cũng là có thể phi hành sau lưng có một đôi cánh màu đen để bọn chúng có thể làm không phi hành giống mấy cái quái vật kia trong miệng bắt đầu phát ra gào thét chói t a i âm thanh hơn nữa hướng về vương p h ạ m mấy người dương nanh múa vớt s ô n g vào tới tại trong tay của bọn nó còn cầm một chút kỳ kỳ quái quái vũ khí khi đó đệ nhất vũ hồn kỹ hàn băng kiếm khí đệ nhất vũ hồn kỹ đoạn nhật trảm đệ nhất vũ hồn kỹ chu tước linh diễm tại vương p h ạ m bên cạnh d i ệ p trần ngụy linh h u y ê n do a n tích nhi ba người nao nao h ra tay đem đến đây mấy cái quái vật nhẹ nhóm giải quyết cảnh giới của bọn nó cũng không cao cũng liền đại hồn sư cảnh mặc dù có thể bay vẫn là dựa vào chúng nó sau lưng hai cánh vương phàm cũng đã thông qua hệ thống biết đối phương quái vật chân thực thân phận hoàn toàn mới một loại quái vật nhân vật ma tộc cảnh giới đại hồn sư tứ trọng chủng tộc ma tộc giới thiệu một loại sinh hoạt tại ưu ám đủ loại tài nguyên bẩn cùng khu vực chủng tộc sắt lục khát máu thành tính thích nhất chính là nhân loại hồn sư vũ hồn đánh g i ế t sau sẽ không xuất hiện hồn hoàn thậm chí có thể phóng xuất ra rất nhiều vũ hồn kỹ ma tộc đánh g i ế t sau không có hồn hoàn khó trách không có niên hạn giới thiệu chỉ có cảnh giới giới thiệu vương phẳng một người ở trong lòng thầm nghĩ ma tộc xuất hiện tựa hồ có chút đột, đột. hệ thống đối với ma tộc giới thiệu cũng rất đơn giản chính là bởi vì đơn giản hắn mới phát giác được ma tộc sự t ì n h cũng không phải đơn giản như vậy đột nhiên tiểu linh n â m thanh tại trong đầu của hắn vang lên túc chủ thanh toán một nghìn tích phân ta liền có thể cáo chi ngươi một chút ma tộc sự t ì n h a ân vương phạm lông mày nhữ một cái biết chuyện này chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy tích phân giá cả còn lên giá từ một trăm tích phân đã biến thành một nghìn tích phân chờ ta giải quyết phiền thoái trước mắt lại nói hắn chỉ là trả lời một câu trực tiếp thẳng rời đi đi tới chợ g ú p hàn nguyện thành giải quyết bây giờ nguy cơ đồng thời l o n g khiếu thiên diệp trần ngụy linh h u y ê n doan tích nhi cũng đã đậu đi tới đánh giết tại chỗ ma tộc những ma tộc này dựa vào sau lưng hai cánh dựa vào trên không ưu thế không ngừng công kích mặt đất nhân loại hồ n sư đối với toàn bộ hàn nguyệt thành đô là một cái uy hiếp to lớn cũng may những ma tộc này cũng không phải ai cũng có thể bay rất cao rất cao bọn chúng cũng đều là dựa vào thực lực phi hành thực lực càng cao phi hành càng cao những cái kia thực lực thấp ma tộc căn bản cũng không tính toán bình thường phi hành một cái hồn sư nhảy lên một cái cũng có thể công kích được bọn chúng chính là bởi vì như vậy hàn n g u y ệ t thành mới có thể giữ vững được lâu như vậy chờ được vương phạm mấy người trợ giúp toàn bộ ma tộc đại bộ đội bên trong vẫn là không có mấy cái hồn hoàng cảnh giới ma tộc rất ít cũng liền ba cái ngụy linh huyên doan tích nhi diệp trần ba người một người đối phó một cái long khiếu thiên cùng vương phạm ở không có thể đối phó những thứ khác ma tộc xuất thủ trước nhất chính là long khiếu thiên hắn phóng xuất ra chính mình vũ hồn h i ê n viên kiếm một thanh khoan hậu trường kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn nhìn như vô cùng thông thường một thanh kiếm lại tại trong tay của hắn phóng ra trói mắt kim sắc quang mang Đồng thời, một cái màu vàng ngũ t r ả o kim long cũng xuất hiện ở phía sau hắn phát ra một tiếng đinh thai nhức góc long khiếu thanh âm vàng vàng t í m t í m đen năm đạo hồn hoàn xuất hiện tại long khiếu thiên chung quanh thân thể giống một tiếng rồng gầm thanh âm hấp dẫn sự chú ý của vương phàm hắn quay đầu liếc mắt nhìn long khiếu thiên vị trí không nhìn không biết xem xét giật mình ân song sinh vũ hồn vương phàm hoảng sợ nói hắn không nghĩ tới long khiếu thiên vậy mà cũng là song sinh vũ hồn hơn nữa hắn hai cái vũ hồn đều phi thường cường đại khó trách hắn thiên phú cao như thế một cái thiên giai cực phẩm khí vũ hồn hiên viên kiếm một cái thiên giai cực phẩm thú vũ hồn ngũ trào kim long hai cái vũ hồn đều phi thường cường hãn nhưng mà hắn bây giờ hồn hoàn toàn bộ đều là thêm tại hiên viên kiếm một cái vũ hồn phía trên năm đạo hồn hoàn về phần hắn vì cái gì lựa chọn hiên viên kiếm ngược lại để vương phạm có chút không rõ ràng có lẽ chỉ có long khiếu thiên chính mình tin tưởng khi vương phạm liếc nhìn long khiếu thiên lúc đột nhiên một cái ma tộc hướng về hắn đánh lén mà đến hừ tự tìm cái chết vương phạm lạnh lên một tiếng chính là một kiếm đi qua đem đánh lén ma tộc thành công chém giết một kiếm cắt thành hai nửa lập tức máu tươi bắn tung tóe hai nửa thi thể cũng theo đó rơi xuống trước mắt ma tộc cùng nhân loại một dạng cũng đều là có huyết nhục t r ủ n g tộc vừa mới cái kia đánh lén ma tộc chỉ là đại hồn sư bắt trọng cảnh mà thôi như thế nào có thể đánh lén được hồn tông lục trọng cảnh v ư ơ n g phạm thôn vệ vũ hồn kỳ lân vũ hồn trực tiếp phóng xuất ra chính mình vũ hồn thôn vệ vũ hồn cùng kỳ lân vũ hồn vừa ra chung quanh không ít ma tộc đều bị cái kia khổng lộ khí thế sông mở vàng tím tím đen đen h ồ n g lục đạo hồn hoàn xuất hiện tại xung quanh thân thể của hắn màu đỏ hồn hoàn m ư ờ i vạn năm hồn hoàn cho dù là đang tại đánh g i ế t ma tộc long khiếu thiên đều không thể không nhìn nhiều hai mắt đây chính là m ư ờ i vạn năm hồn hoàn a hắn hiện tại mới chỉ có một cái một vạn năm hồn hoàn mà thôi cái này sáu người so với người tức chết người đệ ngũ vũ hồn kỹ hỏa diễm chạm hai tay cầm kiếm hướng về phía giữa không trung số lớn ma tộc chính là một kiếm chém tới một đạo cực lớn hỏa diễm kiếm khí thoát ra ép sát đối diện số lớn ma tộc aa sáu từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng có ma tộc bị vương phàm mấy người đánh g i ế t tiếp đó rơi xuống mặt đất vương phàm thế nhưng là hồn tông lục trọng những tiểu lâu la này tại sao có thể là đối thủ của hắn giết hắn vẫn luôn tại đánh g i ế t ma tộc dần dần hắn chợt phát hiện có chút không đúng chính mình mỗi đánh g i ế t một cái ma tộc sau cảnh giới của mình tựa hồ cũng tăng lên một phần mặc dù rất nhỏ nhưng mà hắn vẫn là có thể cảm giác được giết càng nhiều loại cảm giác này lại càng mãnh liệt chủ yếu nhất là hắn căn bản cũng không biết loại tình huống này là thế nào tới là mỗi cái hồn sư đều có vẫn là nói đơn độc một mình hắn bất kể như thế nào hết t h ả đều phải chờ giải quyết xong phiền t o á i trước mắt lại nói t r ư ơ n g hai trăm linh sáu màu đỏ hồn hoàn mười vạn năm hồn t r u n g quanh ma tộc căn bản cũng không phải là vương phả mấy người đối thủ đang bị bọn hắn năm người một cái tiếp theo một cái đồ sát khi đó trong chiến trường một chỗ cung tư miểu đã chú ý tới giữa không c h u n g long khiếu thiên mấy người cái kia khí thế cường đại cùng vũ hồn kỹ không thể không khiến hắn chú ý a hắn khẽ ngầm đầu liếc qua trên không mấy người liếc mắt một cái liền nhận ra trên không năm người một người là long thủ t r ư ờ n g một người là vương viện t r ư ờ n g những thứ khác ba vị nhưng là vương viện t r ư ờ n g kỳ lân học viện học sinh trong đó bốn cái hồn sư cũng là hồn hoàng cảnh cường giả vương viện t r ư ờ n g càng là hồn tông cảnh cường giả thế không thể đỡ không có bất kỳ cái gì một cái quái vật là vương viện t r ư ờ n g đối thủ chư vị long thủ t r ư ờ n g cùng trấn quốc quốc sư vương viện t r ư ờ n g đều tới cứu chúng ta đại gia bắt đầu phản công a khi đó cung tư m i ệ u bắt đầu lên tiếng hét lớn hắn muốn gây nên tất cả hồn sư chiến đấu cảm xúc mạnh mẽ để cho tất cả hồn sư lại thêm một phần lực đuổi đi trước mắt dị d i ớ i quái vật đại quân giết ta giết có vương viện trưởng ở đây chúng ta tất thắng tất thắng sáu trong lúc nhất thời đủ loại xúc động phẫn nộ âm thanh sen lẫn nhau tại chỗ hồn sư đều kích động dị thường cố gắng chém giết tại chỗ ma tộc lập tức toàn bộ ma tộc đại quân toàn bộ đều ép xuống đột nhiên trong đó một cái hồn hoàng cảnh ma tộc l à lớn hắn nói ngôn ngữ không ai hiểu chỉ là nghe ra là một loại ngôn ngữ một loại chưa từng nghe qua ngôn ngữ đồng thời tại chỗ ma tộc n h o nhao bắt đầu chạy trốn cho dù là hồn hoàng cảnh ma tộc cũng bắt đầu chạy trốn giá như vậy một câu nói nói không chừng chính là trốn ý tứ mắt thấy ma tộc muốn chạy trốn vương phạm như thế nào có thể dễ dàng bỏ mặc bọn hắn rời đi muốn đi không cửa vừa vặn bắt các ngươi thử xem ta mới nhất vũ hồn kỹ hắn nhẹ dọn q u á t lên đệ lục vũ hồn kỹ thử vong t r i y n nhiễu còn sót lại cái kia một đạo mười vạn năm màu đỏ hồn hoàn lóe lên một cái một đạo màu xám đen lại v ẫ n đục x ư ơ n g m ụ từ thôn vệ vũ hồn bên trong thoát ra trực tiếp thẳng hướng lấy cái kia chạy trốn cái kia hồn hoàng cảnh cường giả cực tốc đuổi theo đệ lục vũ hồn kỹ mười vạn năm hồn hoàn vũ hồn kỹ tử vong t r i ể n nhiễu phóng thích sau đó sẽ có x ư ơ n g mù cực tốc đổi u theo địch nhân tốc độ rất nhanh không có ai có thể đào thoát hơn nữa tử vong t r i ể n nhiều chính là một cái khóa chặt kỹ năng không tránh khỏi có thể chỉ vây khốn một cái đối tượng cũng có thể đồng thời vây khốn nhiều cái đối tượng vây khốn đối tượng càng nhiều uy lực của nó liền sẽ bị phân tán bây giờ vương p h ả m vây khốn chỉ là ba cái hồn hoàn cảnh cường giả mà thôi đã là đủ trong chốc lát cái kêu ba tên hồn hoàn cảnh cường giả đã bị vương phản thôn vệ vũ hồn quân chặt lấy không nhúc n í t được không chỉ có như thế hơn nữa thân thể bọn họ bên trong sức mạnh linh lực đều đang bị nuốt phẹ vũ hồn không ngừng hấp thu đây chính là thôn phẹ vũ hồn p h ó n g thích vũ hồn kỹ bổ sung thêm hiệu quả nhìn như đơn giản màu xám đen mây mù lại đem ba cái hồn hoàng cảnh cường giả vững vàng vây khốn không thể động đậy mười vạn năm hồn hoàng vũ hồn kỹ quả nhiên rất mạnh vây khốn ba người bọn họ sau vương phàm bay thẳng tốc đi qua dù n g trong tay xích hà kiếm kết tính mạng của bọn hắn chỉ là hồn hoàng cảnh cường giả mà thôi hắn nhưng là hồn tông lục trọng cảnh cường giả không đúng hắn hiện tại đã là hồn tông thất trọc cảnh tại đánh giết ba con hồn hoàng cảnh ma tộc sau vương phạm vậy mà trực tiếp đột phá một cái tiểu cảnh giới đây là hắn làm sao đều không có nghĩ đến hắn nhìn xem trước mặt ba con ma tộc thi thể một người rơi vào trầm tư xem ra ta đánh giết ma tộc thật là có thể tăng thêm tu vi chỉ là không biết những thứ khác hồn sư sẽ có hay không có đồng dạng lợi tức ngay sau đó vương phạm vừa nhìn về phía những thứ khác hồn sư diệp trần ngụy linh Huên, d o a n tích nhi ba người đã tiến đến đánh giết những thứ khác ma tộc từ cảm giác của hắn đến xem những thứ khác hồn sư dường như là không cùng hắn đồng dạng cảm giác tiểu linh ngươi tại sao không nói chuyện vương phàm đột nhiên mở miệng hỏi tiểu linh túc chủ n g ư ơ i muốn ta nói cái gì nói ngươi biết tiếp đó hướng ta muốn tích phân túc chủ chuyện này quyền hạn của ta tạm thời không đủ không rõ ràng đây là có chuyện gì tiểu linh giải thích nói a nghe vậy vương phàm ngược lại có chút ngoài ý m u ố n l i ê n tiểu linh đều không rõ ràng là chuyện gì xảy ra nhưng mà nàng nói là tạm thời không có quyền hạn đó chính là nói về sau vẫn có có thể biết được tính toán một hồi hỏi lại một chút diệp trần mấy người bọn hắn liền biết xem chuyện này rốt cuộc là như thế nào sáu khi đó trên chiến trường một chỗ long khiếu thiên lớn tiếng la lên giết chém giết những thứ này phạm ta hạ quốc cương thổ chi vật hắn la lên đồng thời vung ra một đạo phi thường cường đại kim sắc kiếm khí chém về phía đối diện chạy trốn ma tộc đạo kêu kim sắc kiếm khí dường như là long khiếu thiên đệ ngũ vũ hồn kỹ v ạ năm n vũ hồn kỹ uy lực vẫn rất lớn không ít ma tộc bị hắn đánh rơi giết ta giết, giết sạch bọn hắn sáu rất nhanh theo ấ t cả n â n hồn cũng loại đuổi h sư bắt t đầu những cái kia ma thời ộ tộc c giết.、Bây、giờ ma tộc đại Bây quân đã quân ma đã n l í tan giã. Nhao nhao chạy trốn trở hát thuộc Theo Nhao nhao kia bọn hắn dị giới hát động. Cái kia thuộc về bọn hắn không gian. giã. giới Cái giới. chạy h về về dị Dị gian trôi qua phần lớn ma tộc cũng đã trốn vào dị giới hát động những thứ khác ma tộc thì toàn bộ lưu tại nơi đây hàn n g u y ệ t thành hồn sư cũng đều bắt đầu quét dọn chiến trường ma tộc sau khi chết không có hồn hoàn cũng không có thu hoạch gì cũng không có có chỉ có thi thể của bọn hắn còn có trong tay bọn họ vũ khí liên quan tới ma tộc vương phạm vẫn là có thể nhìn ra một chút manh mối ma tộc nhục thân rất cường hãn dường như là liên thể mỗi một cái ma tộc thực lực cũng không thấp chỉ là bọn hắn tạm thời lựa chọn chạy trốn mà thôi nếu là thật tiếp tục đánh xuống bại xuống cũng không nhất định là bọn hắn ma tộc giúp hàn n g u y ệ t thành giải quyết trước mắt nguy cơ sau long khiếu thiên mang theo vương phạm bốn người tiến vào hàn n g u y ệ t thành cùng hàn n g u y ệ t thành thành chủ thật tốt trò chuyện một chút hơn nữa bọn hắn chuẩn bị tại hàn n g u y ệ t thành chờ lâu thêm mấy ngày để phong dị giới trong lỗ đen ma tộc lần nữa đánh lén vương phạm cũng không có nhuộn cung tư miệu thật tốt chiêu đại đám bọn、hắn. chỉ là muốn mấy cái gian phòng để cho bốn người bọn họ nghỉ ngơi cho khỏe liền có thể vừa rồi một hồi đại chiến nhưng tiêu hao không ít linh lực cần gấp khôi phục bổ sung linh lực mới được sáu hơn mười phút sau vương phạm đã gần như hoàn toàn khôi phục có thôn p h ệ vũ hồn trợ rút hắn khôi phục linh khí cũng nhanh vô cùng hắn trực tiếp rời đi gian phòng của mình đi tới bên cạnh mình một cái phòng đông đông đông ba tiếng tiếng đập cửa vang lên sau đó bên trong vang lên ngụy linh tấm thanh là ai vậy vương phạm thản nhiên nói là ta viện trưởng vương ừ a nghe thấy là viện thấy t là r ở mở trưởng, n thanh. Trong phòng liền có tiếng bước chân dần dần tới gần. Tiếng nói của hắn vừa ra. Gian phòng、đại、môn liền đã bị mở ra. Viện trưởng, mau vào ngồi. Nguyễn Linh huyên g âm mau tới khẽ nói, Hảo. của vừa ra. ra. vào đại cười nói. có bước bị ư v đã p h ạ m gật gật đầu đi vào ngụy linh huyên gian phòng ngụy linh huyên gian phòng là khoảng cách gần hắn nhất gian phòng diệp trần cùng doãn tích nhi gian phòng đều vẫn là tương đối xa chương hai trăm linh bảy song nguyệt núi tuyết thần b í bí cảnh hai người đều ngồi ở trong phòng bên cạnh bàn hai tấm trên g ế ngụy linh huyên nâng trung trà lên cho vương phàm rót một chén trà thủy cho viện trưởng hảo vương phạm tiếp nhận chấn nước ngay sau đó hỏi ngụy linh huyên ngươi tại đánh g i ế t vừa rồi ma tộc lúc có cái gì cảm giác kỳ quái sao lời vừa nói ra ngụy linh huyên trực tiếp là người ngơ ngác nhìn đối diện vương phạm sau đó gật đầu một cái nói có ta cảm giác chính mình mỗi đánh g i ế t một cái ma tộc tu vi của mình liền sẽ tăng thêm một điểm mặc dù rất ít nhưng mà ta vẫn có thể cảm thấy nàng đối với vương phạm đưa ra vấn đề này vẫn còn có chút bất ngờ viện trưởng ngươi cũng có loại cảm giác này đúng không ngay sau đó nàng lại hỏi ngược một câu đối mặt nguyễn linh huyên vấn đề vương phạm gật đầu một cái đúng vậy nghe vậy nguyễn linh huyên lại càng thêm nghi ngờ viện trưởng đều tới hỏi chính mình vậy đã nói rõ viện trưởng cũng không rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra ma tộc đến cùng là chuyện gì xảy ra bọn chúng một không có hồn hoàn hai không có thu hoạch kỳ quái kỳ quái quá kỳ quái còn có lúc đánh giết những thứ khác dị giới hát động sinh vật vì cái gì không có tu vi tăng tiến cảm rất đâu chuyện này hay là trước đừng nói cho những người khác tốt nhất đừng để cho những người khác biết vương phạm hướng về phía n g u y linh huyên nhắc nhở hảo ngụy linh huyên biết tầm quan trọng sự tình tự nhiên là sẽ không ra đi nói lung tung càng ít người biết càng tốt như lời ngươi nói cái kia một cỗ triệu hoán hấp dẫn lực lượng của ngươi vẫn tồn tại sao vương phàm đột nhiên mở miệng hỏi hắn tới ngụy linh huyên gian phòng không chỉ có riêng là vì hỏi tham ma tộc sự tình còn có ngụy linh huyên nàng đến đây hàn n g u y ệ t thành sự tình ẩn âu ngụy linh huyên khẽ gật đầu cái loại cảm giác này vẫn luôn tồn tại nhất là tại đi tới hàn nguyện thành sau cái loại cảm giác này càng thêm rõ ràng rất nhiều ta có thể cảm giác được cái kia cỗ triệu hoán sức mạnh ngay tại hàn nguyện thành phụ cận nàng nói chuyện nói rất rõ ràng không hề giống là nói bữa đương nhiên vương phạm cũng là tin tưởng ngụy linh huyên nàng thì sẽ không nói láo vương phạm nghe xong nàng lời nói sau cẩn thận sau khi tự hỏi nói hảo vậy hôm nay buổi tối ta liền bồi ngươi ra ngoài tìm một chút hảo cảm ơn viện trưởng có viện trưởng cùng đi ngụy linh huyên tự nhiên là cao hứng vô cùng đang hỏi thăm ngụy linh huyên sau hắn còn đi hỏi hỏi diệp trần cùng doan tích nhi xem bọn hắn tại đánh rết ma tông lúc phải chăng có cái gì cảm giác đ ặ thù nói trắng ra là chính là cùng vương phạm sáu y đêm khuya n cảm giác Cuối hàn nguyệt thành ngoại hát động vẫn luôn không có động tĩnh dường như là trầm mặc khi đó vương phạm cùng ngụy linh huyên đã đi tới hàn nguyệt thành bên ngoại thành ở phía trước người dẫn đường là ngụy linh huyên vương phạm theo sát phía sau bọn hắn muốn đi trước chỗ chính là kia đối nguyễn linh huyên co thần bí triệu hoán thậm chí là lực hấp dẫn chỗ cho dù là nguyễn linh huyên cũng không biết nơi đó là một địa phương nào rất nhanh nguyễn linh huyên cùng vương phạm hai người tới trước mặt một toàn núi tuyết đây là cách hàn nguyện thành gần nhất một toàn núi tuyết gọi là song n g u y ệ t sơn độ cao so với mặt biển năm nghìn m khoảng t r ư ờ n g độ cao vẫn là không thấp nghe nói tại đêm khuya song n g u y ệ t sơn trên đỉnh núi là có khả năng trông thấy hai cái mặt trăng chính là bởi vì như vậy song nguyễn sơn tên mới bởi vậy chiếm được nguyễn linh huyên n g ẩ n đầu nhìn đối diện núi tuyết tựa hồ cảm nhận được cái gì ngay sau đó nàng đóng lại hai con ngươi cẩn thận cảm thụ từ nơi sâu xa nàng đã vô cùng rõ ràng cảm nhận được cái kia một cỗ triệu hoán sức mạnh còn có một loại lực hút vô hình rất kỳ quái viện trưởng cái loại cảm giác này liền đến từ trước mặt tòa kia núi tuyết nguyễn linh huyên mở ra đôi mắt đẹp phi thường khẳng định nói hảo chúng ta đi thế là vương phạm cùng nguyễn linh huyên cùng nhau đi tới trước mắt núi tuyết năm n mét độ cao đối với bọn hắn hai người tới nói vậy vẫn là vô cùng đơn giản hơn mười phút sau hai người đến s o n g nguyệt sơn đỉnh núi đến đỉnh núi sau vương phạm mới phát hiện trước mắt núi tuyết nguyên lai là một tòa núi lửa chết tại núi tuyết sơn đông phía trên có một cái sâu không thấy đáy núi lửa phun trào miệng tuy nói s o n g nguyệt sơn đã là một tòa núi lửa chết nhưng mà đứng tại miệng núi lửa vẫn như cũ có thể cảm nhận được có sóng nhiệt đánh tới một bên ngụy linh huyên vẫn luôn đang ngó chừng miệng núi lửa nhìn tựa hồ có cái gì vật thần bí đang hấp dẫn nàng ngụy linh huyên như thế nào thế là vương phạm liền mở miệng hỏi thăm một câu ngụy linh huyên trầm ngâm chốc lát sau mới mở miệng nói viên trường cái loại cảm giác này liền đến từ miệng núi lửa bên trong ta muốn đi vào tìm tòi hư thực hảo ta cũng cùng ngươi vào xem vương p h ả m con ngươi hơi co lại nhìn phía dưới đen thui cửa hắn nói hắn vừa rồi dùng thần thức dò xét một chút hỏa khẩu phát hiện mình thần thức tại trong miệng núi lửa vậy mà không có bất kỳ cái gì tác dụng thần thức không phải là bị bắn ngược trở về mà là giống như là đá chìm đáy biển không có bất kỳ cái gì đáp lại càng là như thế hắn thì càng cảm thấy là lạ cái này núi lửa chết miệng cũng không phải đơn giản như vậy cho nên vương p h ạ m cảm thấy mình cũng có tất yếu đi xuống xem một chút để phòng ngụy linh huyên gặp phải cái gì bất chắc hảo cảm ơn viện trưởng ngụy linh huyên nói cảm tạ nàng hay là muốn cảm tạ vương p h ạ m một phen dù sao lần này là chính nàng sự t ì n h cũng không phải học viện sự t ì n h cũng không phải viện trưởng sự t ì n h đừng nhiều lời chúng ta nhanh chóng đi xuống xem một chút ta hảo nói xong hai người nhao nhao nhảy vào trước mắt miệng núi lửa tiến vào bên trong toàn bộ miệng núi lửa cũng là đen như mực không nhìn thấy chung quanh bất kỳ vật gì ngụy linh huyên tay nhỏ dối ra một đám lửa tại lòng bàn tay của nàng tiêu đốt không ngừng chiếu sáng hoàn cảnh chung quanh toàn bộ miệng núi lửa nội bộ cũng không có cái gì tốt nhìn cùng với những cái khác núi lửa chết miệng đều là giống nhau cũng không có khác nhau quá lớn thế nhưng là vậy tại sao thần thức dò xét không được miệng núi lửa đâu viện trưởng bên này có cái gì đột nhiên ngụy linh h u y ê n âm thanh ở bên cạnh văng lên ân vương phàm quay đầu hướng về ngụy linh h u y ê n vị trí đi đến đến gần xem xét nàng mới phát hiện trước mắt xuất hiện một cái bí cảnh cửa vào miệng núi lửa phía dưới lại có một cái bí cảnh khó trách thần thức giống như là đá chìm đáy biển nguyên lai là có một cái bí cảnh tiến vào bí cảnh thần thức thì sẽ không lại bắn ngược trở về trước mắt bí cảnh có chút kỳ quái không thuộc về thông thường bí cảnh không phải tiểu hình bí cảnh cũng không phải cỡ t r u n g bí cảnh càng không phải là đại hình bí cảnh nó thuộc về đặc thù bí cảnh bất quá tại nhìn thấy lúc trước hắn vương phàm chắc chắn là không biết cũng là tiểu linh cáo chi cho hắn đương nhiên tin tức này là hoa một trăm linh tám hỏa diễm bí cảnh rèn luyện cụ thể trông thấy trước mắt bí cảnh dây thứ nhất vương phạm thì nhìn được đi ra trước mắt bí cảnh cũng không phải đơn giản như vậy cùng mình trước đó nhìn thấy qua bí cảnh có rất rõ ràng khác nhau nhưng mà hắn lại không rõ ràng trước mắt bí cảnh đến cùng là tốt là xấu cho nên vương phạm cùng ngụy linh huyên không dám tùy tiện tiến vào bên trong mãi đến tiểu linh nói cho hắn biết trước mắt bí cảnh là một cái đặc thù bí cảnh cái gì là đặc thù bí cảnh vậy sẽ phải trước nói một chút cái gì là bí cảnh bí cảnh tự thành một vùng không gian không gian xưng là bí cảnh đặc thù bí cảnh là chỉ trong đó cũng không có hướng bên ngoài thế giới trong đó chứa một chút đặc thù sự vật cụ thể lại là cái gì là đặc thù đó cũng không có người biết được nhất thiết phải tiến vào bên trong mới có thể biết được viện trưởng ta có thể cảm giác được loại kia hấp dẫn lấy cảm giác của ta chính là từ nơi này trong bí cảnh chuyển đến ngụy linh huyên ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vào trước mắt bí cảnh nói nàng một đôi trong suốt hai mắt dị thường nóng bỏng phản phất có hai đám lửa ở trong đó thiêu đốt đồng dạng đối với bên trong bí cảnh sự vật càng phi thường cảm thấy hứng thú hảo chúng ta đi vào chung xem cuối cùng vương phạm vẫn là quyết định cùng ngụy linh huyên đi vào chung xem mặc dù không biết đặc thù bí cảnh có nguy hiểm gì nhưng mà hắn vẫn còn có chút lo lắng ngụy linh huyên an nguy quyết định cũng cùng theo vào xem cảm ơn viện trưởng ngụy linh huyên tiếng nói vừa ra hai người liền cùng một chỗ tiến nhập đặc thù bên trong bí cảnh vừa tiến vào đặc thù bí cảnh một đạo hỏa diễm nóng rực hướng về vương phàm cùng ngụy linh huyên hai người đập vào mặt vê anh ân vương phàm lông mày n h u một cái một đạo linh lực vòng bảo hộ xuất hiện tại hai người chung quanh thân thể đem hai người bao ở trong đó linh lực vòng bảo hộ chặn ngọn lửa công kích toàn bộ chắn bên ngoài khi đó vương phạm cùng ngụy linh h u y ê n mới nhìn rõ ràng bên trong bí cảnh hoàn cảnh kỳ thực căn bản là không có cái gì hoàn cảnh có chỉ là vô tận hòa diễm t r u n g quanh toàn bộ đều là ngọn lửa nóng bỏng hơn nữa càng đi trong đó lại càng nóng đây rốt cuộc lại như thế nào một cái bí cảnh làm sao sẽ xuất hiện dạng này một cái bí cảnh vương phạm một mặt mộng có chút không biết làm sao hắn căn bản cũng không biết đặc thù bí cảnh vậy mà như thế đặc thù thật đúng là đặc thù đơn giản chính là một mảnh vô tận biển lửa lúc này hắm đều không rõ lắm dạng này bí cảnh ý nghĩa tồn tại viện trưởng đem linh lực vòng bảo hộ nhận lấy đi ta cảm thấy ta hẳn là ra ngoài một bên ngụy linh huyên đột nhiên mở miệng nói ra ân lời vừa nói ra vương p h ạ m là kinh ngạc kỳ q u á i nhìn bên cạnh ngụy linh huyên nhưng mà nhìn kỹ nàng ánh mắt nghiêm túc kia liền đã biết ngụy linh huyên nói là sự thật thế là hắn đem linh lực vòng bảo hộ thu hồi để cho ngụy linh huyên đi một mình ra ngoài khi ngụy linh huyên đi ra linh lực vòng bảo hộ sau những cái kia ngọn lửa nóng bỏng dường như là sống lại một dạng n h o nhao hướng về ngụy linh huyên âm thanh lướt tới Tiểu vương phạm lời nói đều còn chưa nói hết liền đã muốn nói lại thôi trong mắt hắn h ỏ a diễm đã đem ngụy linh h u y ê n b a o khỏa theo lý thuyết trên người nàng đều sẽ bị thiêu đốt đến nhưng mà sự thật cũng không phải như thế những ngọn lửa kia tựa hồ cũng không phải ngọn lửa thông thường mà là linh diễm có linh tính h ỏ a diễm h ỏ a diễm đem ngụy linh h u y ê n b a o khỏa không ngừng rèn luyện ngụy linh h u y ê n đ ụ c thể rất thông khổ nhưng mà cũng rất hữu dụng t ngụy linh viên cắn răng nhịn được đau đớn bắt đầu không ngừng tiến về phía trước phát từ nơi sâu xa có một cỗ hấp dẫn lấy vật phẩm của nàng đang hấp dẫn nàng Vật khi đó ngụy linh huyên đã đi ra hơn mười mét khoảng cách mà vương phảm còn chờ tại chỗ không n ú c đ í c h hắn vẫn luôn t ạ i nhìn ngụy linh huyên bóng lưng không phải không dám đi ra linh lực vòng bảo hộ mà là tại suy xét chuyện hôm nay liên quan tới ngụy linh huyên sự tình đến cùng là tốt là xấu chấm âm chốc lát sau vương phảm vẫn là quyết định đi theo vào xem làm liền xong rồi ba hắn đầu tiên thu hồi chính mình quanh thân linh lực vòng bảo hộ dựa vào nhục thân của mình tới chống cự chung quanh hỏa diễm từ vừa mới ngụy linh huyên động tắc bên trên hắn liền đã nhìn ra chung quanh ngọn lửa tác dụng vừa rút lui đi linh lực vòng bảo hộ chung quanh hỏa diễm giống như là biết nhao nhao hướng về vương phàm đập vào mặt vô số hỏa diễm đem hắn bao khỏa cả người nhiệt độ trong nháy mắt để thăng thiếu đốt cảm giác nóng bỏng truyền khắp toàn thân đó là một loại không hợp ý nhau cảm giác rất khó chịu nhưng lại rất sảng khoái hỏa diễm đang tại nướng n ụ thân tăng cường cường độ thân thể của hắn không ngừng nướng không ngừng tăng cường n ụ c thân cường độ vương p h ạ m bằng vào mình bây giờ hồn tông thất trọng cảnh thực lực hay là có thể ngăn cản hắn mắt nhìn phía trước nhìn xem phía trước ngụy linh huyên bóng lưng trong ánh mắt lộ ra một tia nhàn nhạt nghi hoặc ngụy linh huyên cảnh giới cũng không cao nhưng mà nàng lại có thể ngăn trở chúng quanh hỏa d i ễ m nướng xem ra nàng nghị lực hay không tiểu nhân lại thêm ngụy linh huyên bản thân hỏa thuộc tính võ hồn t r u tước đối với nàng ở đây trong bí cảnh hành động cũng là có ích lợi ta cũng nên cố gắng vương phàm nhàn nhạt nói một câu sau đó liền bắt đầu đi tới đuổi kịp ngụy linh huyên bước chân theo biển lửa xâm nhập chung quanh hỏa diễm cũng là càng thêm hung ác nóng bỏng đối với nhục thân rèn luyện cũng liền càng mạnh càng tốt tuy nói rất tốt nhưng mà cũng không là bình thường người có thể chịu đ ư ợ c bất quá thử phiến bi cảnh dùng để rèn luyện thân thể vẫn là một cái rất không tệ lựa chọn đại khái nửa giờ sau vương phạm đã cùng n g bị linh huyên ở vào cùng một vị trí cùng một chỗ đi tới đột nhiên hắn cảm nhận được chung quanh có một tí nguy cơ hơi chuyển động ý nghĩ một chút xích hà kiếm cũng đã xuất hiện ở trong tay của hắn một đạo kiếm khí hướng về phía bên trái biển lửa cháy qua chỉ thấy đối diện trong biển lửa xuất hiện một cái từ hỏa diễm tạo thành hỏa lang hướng về hai người bọn họ đập vào mặt cũng may vương phảm cũng sớm đã phát hiện nguy hiểm cương đại kiếm khí trực tiếp chạm tại trên thân thể của hỏa lang đem hắn cắt thành hai nửa vê anh kèm theo một tiếng nổ vang lên cơ thể của hỏa lang bộc phát t i ê u tan tại khối này trong không gian tại hỏa lang chết đi trong n g á y mắt đó vương phảm chú ý tới thân thể của nó bên trong tuân ra một cái màu đỏ kết tinh tới bàn tay của hắn vung lên trực tiếp đem viên kia kết tinh bắt trở về hệ thống đo ra vừa mới xuất hiện một cái kêu hỏa lang kỳ thực là một loại gọi là hỏa linh sinh vật nhân vật hỏa lang cảnh giới đại hồn x ư a cựu trọng chủng tộc hỏa linh giới thiệu hỏa linh bên trong một loại từ vô tận hỏa diễm c h i trung đạn sinh linh c h í tức là hỏa linh hỏa linh có thể là hồn thú hình thái cũng có thể là là nhân loại hình thái thậm chí có thể là tùy ý hình thái đánh giết hỏa linh sau sẽ rơi ra một loại hỏa hồng sắc tinh thể đó chính là hỏa linh kết tinh là rèn luyện thân thể tuyệt hảo tài liệu là đồ tota chương hai trăm linh chín vô tận linh diễm thần cấp công pháp tục xưng hòa tinh hòa tinh một bên ngụy linh huyên đột nhiên mở miệng nói ra lời vừa nói ra ngược lại để vương p h ạ m hơi kinh ngạc hắn nhưng không có đối với ngụy linh huyên nói qua vật này là cái gì nhưng mà nàng lại có thể nói thẳng ra trong tay mình vật thể tên có thể không kinh ngạc sao làm sao ngươi biết tên của nó gọi hòa tinh vương p h ạ m kinh ngạc nhìn xem ngụy linh huyên dò hỏi hắn hỏi lên như vậy còn thật sự hỏi khó ngụy linh huyên ngụy linh huyên sắc mặt biến thành hơi n g ra c h ồ n ngâm chốc lát sau lắc đầu hồi đáp ta cũng không biết tựa như là trực tiếp thốt ra ân mặc kệ chúng ta tiếp lấy đi thôi vương phạm gật gật đầu nói ngụy linh huyên hảo dứt lời hai người tiếp lấy đi tới xuất phát dọc theo đường đi vương phạm cùng ngụy linh huyên hai người đều gặp không ít h ỏ a linh đủ loại đủ kiểu h ỏ a linh mỗi lần đánh giết h ỏ a linh sau đều biết rơi xuống một khỏa h ỏ a tinh h ỏ a tinh đẳng cấp bị chia làm nhất cấp h ỏ a tinh cấp hai h ỏ a tinh tam cấp h ỏ a tinh sáu h ồ n đồ cảnh giới h ỏ a linh h ỏ a tinh vị nhất cấp hòa tinh hôn sĩ cảnh giới hòa linh hòa tinh vị cấp hai hòa tinh sáu này suy ra may mắn chính là toàn bộ trong bí cảnh đàn sinh hỏa linh cũng không phải nhiều như vậy nếu là số lượng rất nhiều còn thật sự sẽ khá phiền phức dù sao hai người bọn họ tại bên trong bí cảnh còn muốn chịu được ngọn lửa rèn luyện trong bí cảnh hỏa diễm vị linh diễm nguyễn linh huyên cùng vương p h à m hai người một bên đi tới một bên lợi dụng linh diễm tới rèn luyện thân thể của mình linh diễm bên trong mang theo một tia linh khí theo không ngừng rèn luyện tu vi của hai người cũng tại dần dần lại chậm rãi đề thăng hơn một tiếng sau n g u y linh huyên thành công đề thăng một cái tiểu cảnh giới đạt đến hồn hoàng bắt trọc cảnh cách hồn tông cảnh cũng càng ngày càng gần sau hai giờ vương phạm cũng tăng lên một cái tiểu cảnh giới đặt đến hồn tông bắt trọ cảnh theo tu vi tăng lên hai người tốc độ đi tới cũng càng lúc càng nhanh càng ngày càng tới gần bí cảnh đích chính trung tâm ba giờ sau vương phạm cùng ngụy linh h u y ề n đã đến trong bí cảnh tâm biên giới tại hai người trước mắt vẫn là một cái biển lửa chỉ bất quá tại trong một cái biển lửa có một k h ỏ a thần bí hạt trâu hạt trâu màu đỏ rực toàn bộ trong bí cảnh vô tận hỏa diễm tựa hồ chính là theo nó nội bộ chạy đến vương phạm quay đầu liếc qua bên cạnh ngụy linh huyên nàng một đôi mắt đẹp vẫn luôn đang nói g chừng trước mắt thần bí hạt châu xem ra hấp dẫn lấy ngụy linh huyên chính là trong bí cảnh cái khỏa hạt châu này chỉ là hạt châu đến cùng là cái q u ỷ gì tiểu linh có thể kiểm tra ra nó là cái gì không vương phàm mặc niệm hỏi tiểu linh túc chủ muốn biết liền cần thanh toán mười nghìn tích phân hảo lần này vương phàm không có keo kiệt trực tiếp lựa chọn chắc chắn hệ thống nhắc nhở thích phân vạn túc chủ trước mắt hạt châu tên là hỏa linh châu một câu nói đơn giản sau tiểu linh liền không có nói chuyện không còn vương phàm kinh ngạt nói hắn không nghĩ tới chính mình một vạn tích phân tiến vào liền đổi lấy ba chữ phi chuẩn sắc mà nói là hai chữ hỏa linh hai chữ không còn tiểu linh phi thường khẳng định trả lời cợt mờ n ở khá lắm xáo vương phàm thật là bất lực phản bác tích phân đều tiêu xài cũng liền không cách nào lại phải trở về vô luận hắn dù nói thế nào tiểu linh cũng sẽ không đi tới một mực duy trì trầm mặc lúc này đứng tại vương phàm bên cạnh ngụy linh huyên vậy mà đã theo bản năng hướng về hỏa linh châu đi tới phải biết tại hỏa linh châu t r u n g quanh thế nhưng là có phi thường cường đại hỏa diễm tràn ngập cho dù là vương p h à m cũng không dám dễ dàng tới gần ngụy linh huyên cẩn thận tiếng nói của hắn không rơi chỉ thấy ngụy linh huyên liền đã xông vào vô tận hỏa diễm c h i trung bên kia ngụy linh huyên cũng giống như không có nghe thấy vương p h à m âm thanh một dạng ngay cả đầu cũng không có chuyển một chút ân vương p h à m nhữ mày một cái cũng đi theo đi vào thế nhưng là hắn mới vừa bước vào một bước hỏa linh châu giống như là phát giác dị thường gì tình huống đột nhiên buộc phát ra cường đại linh diễm toàn bộ hướng về hắn k ô n g tới mạnh liệt linh diễm đập vào mặt trong đó còn kèm theo một tia khí tức nguy hiểm bây giờ linh diễm không thể so với những vị trí khác linh diễm càng mạnh hơn càng nóng càng dữ dội hơn cái kia một tia khí tức nguy hiểm cũng không phải giả đó là đến từ sâu trong linh hồn cảm ứng đối mặt như thế linh diễm vương phàm chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau né tránh cái kia vô tận linh diễm hô né tránh sau hắn thật dài phun ra một ngụm c h ọ c khí để cho chính mình triệt để trầm t ĩ n h lại vừa rồi thật sự rất nguy hiểm cũng may cái kia linh diễm tựa hồ chỉ là tại cố định khu vực trong nếu là hắn chết một bước nữa vậy thật có thể sẽ bị đốt bị thương vậy thì không phải là bộ dáng hiện tại khi đó vương phạm lầm đầu nhìn phía trước ngụy linh huyên trong ánh mắt hơi kinh ngạc bởi vì ngụy linh huyên tựa hồ không có chịu đến hỏa linh châu ảnh hưởng không có công kích nàng dấu hiệu đây là có chuyện gì vương phạm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem ngụy linh huyên tự lẩm bẩm hắn căn bản cũng không biết xảy ra sự tình hết thể sự tình cũng là bởi vì ngụy linh huyên dựng lên xem ra cái kêu hỏa linh châu chính là hấp dẫn lấy ngụy linh h u y ề n đồ vật cũng khó trách sẽ không đối với nàng phát động công kích xem ra ta cũng chỉ có thể chờ ở bên ngoài hắn chỉ có thể bất đắc dĩ tự đủ cứ việc cái kêu hỏa linh châu không có chủ động công kích ngụy linh h u y ề n nhưng mà nàng cũng không phải là tốt như vậy tới gần hỏa linh châu nhìn như chỉ có bảy tám mét khoảng cách thế nhưng là giống như vạn mét xa bảy tám mét khoảng cách chỉ có thể một bước tiếp lấy một bước đi qua cho dù là ngụy linh h u y ề n đều đi chật vật vô cùng nàng bây giờ chỉ là đi đại khái khoảng cách một nửa quãng đường còn lại còn rất dài Vương Phạm chỉ có theo ể ở thời bên n n xem gian một trôi qua ngụy linh huyên khoảng cách họa linh châu khoảng cách cũng càng ngày càng gần chỉ có đại khái chừng một mét khoảng cách tuy là một em m khoảng cách nhưng mà ngụy linh huyên đã sắp không kiên trì nổi sau cùng một em khoảng cách mới là khó khăn nhất ngụy linh h u y ề n đã có thể cảm giác được thân thể của mình đã đạt đến một cái cực hạn cơ thể nóng bỏng vô cùng tựa hồ đã sắp không kiên trì nổi lại xây dịch một bước cơ thể liền có thể sẽ bị hỏa d i ễ m t h ô n vệ hơn nữa hóa thành cho tàn mặc dù như thế nàng hay làm uốn thử một phen hỏa linh châu đã gần trong găng t ứ c không thể lại trần trờ ngụy linh h u y ề n ánh mắt ngưng lại cắn chặt hàm răng đặt một quyết tâm đồng thời thân thể của nàng cũng bắt đầu vận khởi thần cấp công pháp trụ tước viêm tâm quyết đây là vương phàm tặng cho công pháp ngụy linh huyên trợ giúp nàng tăng cao tu vi bây giờ tại cái này vô tận hỏa diễm c h i t r u n g tựa hồ có nó mới tác dụng theo chu tức viêm tâm quyết vận chuyển ngụy linh huyên lần nữa an ổn bước ra một bước chỉ là cái kia linh diễm thiêu đốt cảm giác vẫn tồn tại như cũ a chương hai trăm mười cháy hết dục hỏa t r ù n g sinh ngụy linh huyên hét thảm một tiếng thật sự rất đau dường như đang thiêu đốt ngụy linh huyên linh hồn đến từ linh hồn đau đớn có thể không đau sao nàng mắt nhìn phía trước nhìn xem gần trong gang tức hỏa linh châu chỉ lát nữa là phải đụng chạm đến hỏa linh châu ngụy linh huyên há lại sẽ dễ dàng bung tha、t. nguyễn linh huyên chịu đựng kịch liệt đau nhức lần nữa bước ra một bước cũng chính là tại bước ra một bước kia trong n g á y mắt họa linh châu chợt ở giữa phóng xuất ra cường đại linh diễm trực tiếp đem nguyễn linh huyên bao ở trong đó v a n h cường đại linh diễm đem nguyễn linh huyên bao khỏa bắt đầu vô tận tiêu đốt rất nhanh nguyễn linh huyên quần áo trên người bắt đầu bị tiêu h hủy cho dù là võ hồn học viện viện phục cũng không ngăn cản được mạnh mẽ như vậy linh diễm bị nó dễ dàng tiêu hủy ngay sau đó chính là n g u y linh huyên toàn thân trên dưới lông tóc làn da huyết đục sáu vô luận là cái gì đều sẽ bị vô tận hỏa diễm thôn p h ệ a vô tận hỏa diễm đã đem ngụy linh huyên b a o khỏa dẫn đến vương phàm cái gì cũng không nhìn thấy chỉ có thể nghe thấy ngụy linh huyên tiếng kêu thế thảm ngụy linh huyên vương phàm hướng về phía hỏa diễm chi c h u n g ngụy linh huyên nóng nảy hô hắn chỉ có thể đứng tại chỗ la lên không dám tùy tiện tiến lên bởi vì vương phàm đã phát giác được một luồng khí tức nguy hiểm đem chính mình khóa chặt chỉ cần mình k h ẽ động nhất định sẽ bị hỏa linh châu công kích hơn nữa tất nhiên sẽ bị trọng thương thế nhưng là hắn lại nhất thiết phải cứu học sinh của mình vô luận như thế nào chính mình cũng muốn thử một phen vương p h ạ m tiến lên một bước chuẩn bị b ằ n g nhanh nhất tốc độ và vào khi hắn mới vừa bước ra một bước lúc trong đầu đ ố n g nhiên vang lên tiểu linh âm thanh túc chủ ngụy linh huyên không có việc gì nghe vậy hắn dừng bước lại hỏi ân cớ gì nói ra lời ấy vương p h ạ m vẫn là thật tin tưởng hệ thống nó nói sự tình bình thường đều là đúng hoặc có lẽ là hệ thống thì sẽ không lừa gạt hắn cái này túc chủ túc chủ ngươi nhìn tiếp xuống liền đã hiểu tiểu linh giải thích nói hảo hắn chỉ có thể lên tiếng đứng ở một bên thời chuẩn bị ra tay trong lòng không khỏi vẫn còn có chút lo nghĩ ngụy linh huyên bây giờ vẫn như c ũ bị ngọn lửa bao khỏa bị ngọn lửa thiêu đốt phát ra vô tận gào thét tâm thanh mỗi một tâm thanh đều đâm đau vương p h à n tâm hắn vội vàng muốn đi đem ngụy linh huyên cứu ra nhưng mà đó là thuộc về nàng lịch luyện thuộc về nàng cơ duyên tốt nhất vẫn là nhịn một chút học sinh của mình lúc nào cũng cần trải qua mưa gió không có khả năng cả một đời đều tại dưới sự bảo vệ hắn cứ việc vô tận hỏa diễm đối với ngụy linh huyên không ngừng tiêu đốt nhưng mà nàng vẫn không có từ bỏ vẫn luôn đang khổ cực kiên trì rất nhanh ngụy linh huyên trên người toàn bộ đều bị ngọn lửa đốt cháy hoàn tất chỉ còn lại có còn sót lại một tia ý thức một tia tinh thần lực hỏa linh châu tựa hồ cả k i a một tia tinh thần lực cũng không nguyện ý từ bỏ tiếp tục tiêu đốt a đột nhiên một tiếng kinh hô tiếng vang lên một cái khổng lồ chu tước đ ỗ n g nhiên từ hỏa diễm c h i t r u n g phóng lên trời toàn thân trên giới toàn bộ đều bị ngọn lửa báo khỏa giống như tại trong biển lửa nga o du giống như một cái hỏa diễm tạo thành chu tước chu tước đi tới giữa không trung nhìn xuống toàn bộ biển lửa cái kêu một đôi hỏa diễm hai con ngươi liếc vương p h ả một cái ngay sau đó nó lại hướng về viên kia hỏa linh châu mà đi khi đó vương phạm cũng tại nhìn chăm chú lên một cái kia chu tước h ắ n từ chu tước trên thân cảm nhận được khí tức quen thuộc đó là ngụy linh huyên khí tức vừa mới cái kia chu tước chính là ngụy linh huyên thu chu tước phát ra một tiếng thanh thúy kêu to đáp xuống thẳng bức phía dưới hỏa linh châu thế không thể đỡ không có bất kỳ cái gì linh diễm có thể ngăn chở ngụy linh huyên bước chân mục đích của nàng chính là viên kia hỏa linh châu chỉ thấy chu tước mở ra mỏ chim đem viên kia hỏa linh châu nuốt vào trong bụng ngay sau đó một đạo cường đại linh lực ba động từ cơ thể của chu tức chuyển ra hướng về bốn phía bao phủ ra cơ thể của chu tức cũng tại bắt đầu phát sinh biến hóa bị ngọn lửa bao khỏa trở thành một hỏa cầu thật lớn theo thời gian trôi qua h ỏ a cầu dần dần thu nhỏ thu nhỏ sáu biến thành một người trưởng thành lớn nhỏ vương phạm liền đứng ở một bên vẫn luôn đang nhìn chăm chú trước mắt h ỏ a cầu thần chí của hắn không cảm ứng được tình huống trong đó nhưng mà hắn dám khẳng định chính là ngụy linh huyên ngay tại trong đó chỉ hy vọng nàng không có chuyện liền tốt ân sau một lát hòa cầu lại bắt đầu biến hóa hỏa cầu chậm rãi từ trên xuống tàn biến lộ ra trong đó bộ dáng rất nhanh ngụy linh huyên đầu xuất hiện tại trước mắt vương phàm vẫn là kia hỏa hứng tóc còn có nàng cái kia tinh xảo bộ dáng bây giờ ngụy linh huyên vẫn là ngụy linh huyên nhưng mà huyết nhục của nàng cũng là đi qua tái tạo vương phàm có thể cảm giác được huyết nhục của nàng bên trong đều ẩn chứa vô tận lực lượng dần dần tùy theo xuất hiện là ngụy linh、huyên、bóng lo vai nguy rồi hắn thấp giọng hoảng sợ nói vừa mới ngụy linh huyên quần áo sớm đã bị đại hóa cháy hết nàng bây giờ đã cái gì đều không có mặc thế, thế v ư ơ nhưng g p m em cấp tốc dùng hệ thống hồi đoái một kiện viện phục, thống một từ trong túi dùng kiện viện hệ hồi đoá đeo l của mình là ấ y Nguyễn huyên bay ra, trung trên giữa hướng không Linh Chuẩn người quần lên về đi. bị đắp cầm áo ngay Thế nhưng n g là, ngay tại hắn đã đến ngụy linh huyên bên cạnh lúc ngụy linh huyên đột nhiên mở ra hai con mắt của mình hai cái hai mắt thật to nhìn chằm chằm trước mắt vương phạm không biết suy nghĩ cái gì viện trưởng nàng n gây ngốc hô một câu nàng vừa khởi tử h o à n sinh thân sắc còn có chút hoảng hốt chưa kịp phản ứng khi ngụy linh huyên trông thấy vương phạm trong tay cầm viện phục lúc b ỗ n nhiên cảm nhận được cái gì theo bản năng túi đầu nhìn thân thể của mình một mắt lập tức sắc mặt bỏ bừng hai tay ôm tại trước ngực không dám nhìn thẳng trước mắt vương p h ạ m mặc vào đi vương p h ạ m cầm quần áo ném cho ngụy linh huyên sau liền quay đầu đi chờ ngụy linh huyên sau khi mặc quần áo xong hắn mới tiếp lấy quay lại tới cuối cùng hai người một bên rời đi bí cảnh vừa nói chuyện t h ế m căn cứ vào ngụy linh huyên nói tới hỏa linh châu bây giờ vẫn tại nàng trong bụng đã trở thành thân thể nàng một bộ phận hòa linh châu cực kỳ thần bí liên hệ thống đều không rõ ràng nó đến tột cùng là là vật gì bất quá chắc chắn là một cái đồ tốt nhất là vừa mới phát sinh như vậy một màn hay là muốn may mắn mà có vương phàm đưa cho ngụy linh huyên chu tức viêm tâm quyết thần cấp công pháp nó cuối cùng một tiên chính là dục hỏa t r ù n g sinh nếu là không có một tiên này lời nói vừa mới ngụy linh huyên chỉ sợ đã biến thành cho bụi sáu sau một tiếng vương phàm cùng ngụy linh huyên hai người rời đi bí cảnh đi tới miệng núi lửa viện trưởng ta nghĩ ta hẳn là lưu ở nơi đây đóng tại nơi đây chu sát ma tộc ngụy linh huyên đột nhiên ngừng chân tùy theo mở miệng nói ra ân vương p h ạ m kinh ngạc nhìn xem ngụy linh huyên đối với nàng bây giờ nói mà nói rất là n g h i hoặc không biết nàng vì sao muốn nói ra lời nói này ngụy linh huyên tại bên trong bí cảnh lấy được hỏa linh châu lại thêm giục hỏa c h g sinh khiến cho cảnh giới của nàng đã đạt đến hồn hoàng thập trọng cảnh tùy thời có thể đột phá đến hồn tông cảnh như thế nào đột nhiên muốn lưu lại nơi đây đâu vương p h ạ m thản nhiên nói vì cái gì nói một chút nguyên nhân chương hai trăm m ư ơ i một lưu ở nơi đây đóng giữ hàn nguyện ngụy linh huyên không có gấp nói chuyện mà là dội ra hai tay của mình một cái tay đem y phục của mình kéo một cái tay khác thì chỉ mình nơi bụng bởi vì nó ân vương phạm lông mày nhữ lại nhìn xem trước mắt ngụy linh h u y ê n nơi bụng nguyên bản bóng loáng trên bụng lại xuất hiện một cái b ư ớ c lên hỏa quan g h ì n h cầu vương phạm kinh ngạc nói hỏa linh châu không cần nhiều đoán tại nàng trong bụng chính là hỏa linh châu ngụy linh h u y ê n gật đầu một cái đúng vậy viện trưởng để cho ta lưu lại nơi này chính là nó hỏa linh châu kể từ ta chiếm được hỏa linh châu sau nó liền bắt đầu cho ta truyền lại rất nhiều tin tức để cho ta lưu lại nơi đây trấn thủ ma tộc đây tựa hồ là nhiệm vụ của ta nàng t ừ n g c h ữ từng câu giải thích nói vô cùng thành khẩn không có một tia làm bộ vương p h ạ m cũng có thể từ ngụy linh huyên thần thái trong giọng nói nghe ra nàng chưa hề nói lời nói dối toàn bộ đều là nói thật sự hắn lần nữa nhìn chằm chằm ngụy linh huyên phân bụng viên k i a hỏa linh châu thần bí hạt châu ngươi đến cùng là cái q u ỷ gì vương p h ạ m c h ầ m ngâm chốc lát sau hồi đắc hảo đã ngơi ư khăng, khăng như thế vậy ta cũng không thể ngăn ngươi bất quá sáu tiếng nói của hắn nhất truyền tựa hồ có cái gì đặc biệt sự tình muốn nói ngụy linh huyên ngẩng đầu nhìn bên cạnh viện trưởng chờ lấy hắn lên tiếng bất quá ta còn có một chuyện phải giao cho ngươi đi làm viện trưởng ngươi nói chính là ta khẳng định sẽ làm ngụy linh h u y ê n gật gật đầu hảo ta sẽ ở hàn n g u y ệ t thành phụ cận tu kiến một tòa cao cấp vũ hồn học viện từ ngươi tới đảm nhiệm viện trưởng hạ quốc phía bắc sự t ì n h cơ bản đều giao cho ngươi tới xử lý cao cấp vũ hồn học viện tên liền kêu là chu tước học viện nó là thuộc về ngươi học viện rất nhiều thứ đều là chính ngươi đi định chế xử lý sáu vương phạm đem chính mình cần nàng đi làm sự tình toàn bộ cáo chi cho ngụy linh n u y ê n sự tình rất nhiều c ầ n n à n g từng cái đi xử lý viện trưởng chuyện này liền cuốn ở trên người của ta ngươi cứ yên tâm đi ngụy linh huyên khẽ cười nói nàng còn tưởng rằng viện trưởng sẽ cho mình nói cái gì sự tình đâu nguyên lai là cần chính mình làm cao cấp vũ hồn học viện viện trưởng chuyện này nàng chắc chắn là nghĩa bất dung từ hảo vậy ta liền cho ngươi một tòa cao cấp vũ hồn học viện nói xong vương p h ạ m từ hệ thống bên trong hối đoái một tòa cao cấp vũ hồn học viện hệ thống nhắc nhở t í c h phân một trăm vạn một tòa cao cấp vũ hồn học viện cần một trăm vạn tích phân cũng không phải một chút tiền nhỏ liên quan tới chu tước học viện hắn đã có nhất định suy nghĩ chu tước học viện liền kiến tạo tại núi tuyết phía trên hơn nữa đem miệng núi lửa bên trong bí cảnh đặt vào trong đó vương p h à m từ hệ thống trong ba lô lấy ra chính mình hối đoái cao cấp vũ hồn học viện tiếp đó đem hắn đặt ở s o n g nguyệt núi tuyết phía trên toàn bộ chu tước học viện cùng kỳ lân học viện cũng là không sai biệt lắm nhưng mà chu tước học viện chỉnh thể phong cách cũng là lửa nóng màu đỏ chiếm đa số tuy nói cũng đều là phụ không đảo loại hình nhưng mà cũng có ở sườn núi bộ phận một trăm vạn tích phân hối đ á i chỉ là một cái vỏ bọc những thứ khác rất nhiều thứ cũng là m u ố n mặt k h á c hoa tích phân hối đoái thì như bí cảnh huấn luyện lịch luyện nơi trốn sáu chu tước học viện bên trong không có vạn thang lầu thay thế nhưng là vừa rồi cái kia bí cảnh lịch luyện nơi trốn một bên ngụy linh huyên cũng tại nhìn xem trước mắt hùng vĩ chu tước học viện có chút cảm thán còn có chút si mê cái này sau này sẽ là học viện của ta sao ngụy linh huyên cảm thán nói nàng còn là lần đầu tiên quản lý lớn như vậy vũ hồn học viện đúng về sau tòa này chu tước học viện cứ giao cho ngươi quản lý hy vọng ngươi không nên cô phụ ta hy vọng vương phạm gật đầu nói tiếp ngụy linh huyên thần tình nghiêm túc trả lời là viện trưởng tòa thứ hai cao cấp vũ hồn học viện đã thành công để đặt toàn bộ hạ quốc vũ hồn học viện cũng có thể bắt đầu tiến hành xử lý xong chu tức học viện sự tình sau vương phạm cùng ngụy linh huyên cùng một chỗ về tới hàn nguyệt thành tại hai người bọn họ rời đi trong lúc đó ma tộc cũng không có lại lần nữa từ dị giới trong lỗ đen đi ra không có ai biết ma tộc suy nghĩ cái gì duy nhất rõ ràng là bọn hắn nhất thiết phải tùy thời làm tốt chuẩn bị chiến đấu sáu hàn nguyệt thành phủ thanh chủ đại sảnh vương phạm nguyễn linh huyên diệp trần doan tích nhi cung tư m i ệ u g năm người toàn bộ đều ở trong đó long khiếu thiên bởi vì long thành có việc cho nên rời đi trước diệp trần mấy người tiếp lấy đóng tại hàn nguyệt thành tùy thời chuẩn bị hỗ trợ cung tư m i ệ u xem như thành chủ hàn nguyệt thành h ắ n tự nhiên là hy vọng vương viện trưởng mấy người có thể chờ lâu thêm mấy ngày dù sao cái kia dị giới h á t động nguy cơ thế nhưng là một mực tồn tại bọn hắn còn thật sự không tốt ngăn cản cung thành chủ chúng ta ngày mai liền chuẩn bị rời đi vương phạm nói thẳng ngày sáu vương viện trưởng ngày ngày mai sẽ phải rời đi sao không nhiều nghỉ ngơi hai ngày sao cung tư m i ệ u sắc mặt tối sầm nhất thời ngại lời không biết như thế nào cho phải có vương viện trưởng ở đây bọn hắn hàn n g u y ệ t thành mới có thể sẽ không bị hủy diệt nhất định phải lưu lại vương viện trưởng mới được ca vương phạm tự nhiên cũng là biết đạo cung tư m i ệ u lo lắng sự tình thế là hắn mở miệng giải thích ngươi yên tâm đi học sinh của ta ngụy linh h u y ê n sẽ đóng tại các ngươi hàn n g u y ệ t thành phụ cận trên tuyết sơn nàng sẽ ở đây chỗ mở một tòa cao cấp vũ hồn học viện hơn nữa sẽ từ từ mở sơ cấp vũ hồn học viện cùng trung cấp vũ hồn học viện nghe xong hắn lời nói cung tư miệng trực tiếp kinh ngạc kêu lên tiếng cái gì vương v i ệ n trưởng ngài nói là sự thật sao hắn bây giờ thậm chí cũng không dám tin tưởng mình lỗ thai thật sự vương p h ạ m gật đầu xác nhận đối với toàn bộ hàn nguyệt thành thậm chí toàn bộ hàn nguyệt thành phụ cận thành trì tới nói vũ hồn học viện mở đến bọn hắn nơi đây đó là chuyện thật tốt thậm chí có thể nói là có thể dùng đến chúc mừng sự tình cung tư miệng có thể không cao hứng sao nhất là khi lấy được vương phàm khẳng định sau hắn dị thường hưng phấn kích động nắm chặt vương phàm hai tay cảm kích nói cảm tạ vương việt trưởng cảm tạ vương viện trưởng a cảm t ạ cung tư miểu liền nói ba tiếng cảm t ạ vương viện trưởng mới vừa nói sự t ì n h vừa giúp hắn giải quyết trước mắt phiền thức còn làm cho cả hàn n g u y ệ t thành đô lấy được c h ỗ t ố t hắn nên cảm t ạ v ề sau ngụy linh h u y ê n tại hàn n g u y ệ t thành sự t ì n h chỉ hy vọng cung thành chủ có thể nhiều hơn ủng hộ vương phạm khẽ cười nói cung tư miểu liền vội vàng gật đầu đáp ứng hảo hảo nhất định ủng hộ nhất định ủng、hộ. hảo ộ h sáu đêm khuya vương phạm cùng ngụy linh n u y ê n ở cùng một chỗ hai người vẫn luôn trong phòng trò chuyện nói chuyện với nhau toàn bộ đều là quản lý chu tức học viện sự tình nguyễn linh huyên còn rất nhiều sự tình cũng không quá hiểu cần thỉnh giáo vương phạm hai người tâm tình một buổi tối sáng sớm hôm sau vương phạm diệp trần doãn tích nhi ba người đi tới chu tức học viện trực tiếp lợi dụng chu tức trong học viện truyền thống trận truyền thống về kỳ lân học viện tại hàn n g u y ệ t thành có chu tức học viện cũng vẫn là có rất nhiều chỗ tốt chương hai trăm mười hai đầu hồn cốt hồn tôn cảnh giới ít nhất chạy về hạ đều cũng sẽ không phiền phức như vậy trực tiếp lợi dụng truyền thống trận liền có thể sau một lát vương phạm một đoàn người đã về tới kỳ lân học viện hắn liếc mắt nhìn chung quanh hai người đi tới một chuyến hàn nguyện thành người trở về ngược lại thiếu một cái không khỏi có chút tịch mịch diệp trần doãn tỉ hai người các ngươi chính mình làm chuyện của mình đi thôi hắn hướng về phía trước mặt hai người phân phó nói hảo hai người đều đáp lại một tiếng sau đó liền rời đi tại chỗ lại chỉ có vương phạm một người ở lại tại chỗ hắn nhìn xem diệp trần cùng doãn tích nhi hai người bóng lưng rời đi rơi vào trầm mặc trong đầu hiện lên toàn bộ đều là chính mình cùng ngụy linh huyên kinh nghiệm đã từng trải qua sự tình rõ mồn một trước mắt giống như là ngay tại hôm qua ngụy linh huyên thế nhưng là hắn thứ nhất thu học sinh ký ức tự nhiên cũng là khắc xấu nhất bây giờ nàng cũng đã rời đi tại hạ quốc phương bắc làm chu tức học viện viện trường đâu ngược lại để vương phàm có chút hoài niệm cuộc sống trước kia ai vương phàm thở thật dài một cái ngay sau đó hướng về chính mình đại điện bay đi tại thần bí bên trong bí cảnh góp nhặt không ít hòa tinh vừa vặn có thể dùng để tu luyện kỳ lân đại điện viện trưởng tu luyện thất vương phạm đang hấp thu h ỏ a tinh rèn luyện thân thể của mình theo tu luyện tiến hành trên người hắn khí thế cũng tại dần dần kéo lên đến lúc cuối cùng một khỏa h ỏ a tinh hấp thu xong lúc gian g g i á c giống như pha lê b ể tan c à n h âm thanh vang lên vương phạm thành công phá vỡ gông cùng xiềng xích đột phá đến hồn tông cựu trọng cảnh không chỉ tu là hơn đột phá nhục thể của hắn cũng tăng lên không thiếu h ỏ a tinh rèn luyện vốn là nhục thể của hắn h ồ n tông cựu trọng cảnh sau hắn rời đi văn phòng bắt đầu ra sông vạn bộ thê theo tu vi và nhục thân tăng lên vương phạm tại vạn bộ thê trước mặt bước chân cũng là càng lúc càng nhanh vô cùng thoải mái nhẹ nhõm rất nhanh liền lần nữa đến thứ một nghìn bậc cầu thang lần trước tới sông vạn bộ thê cũng đã không biết là chuyện xảy ra khi nào đâu chỉ nhớ rõ lần trước chỉ là đi tới thứ một nghìn bậc cầu thang hắn ngẩng đầu nhìn một mắt phía trên tình huống kể từ thứ một nghìn bậc cầu thang bắt đầu phía trên bậc thang cũng đã bị t r u n g quanh mây mù che chắn thấy không rõ lắm đến cùng còn có bao nhiêu bậc thang chẳng qua là cảm thấy rất xa rất xa x á kỳ thực như thế ngược lại sẽ cho tham gia vạn bộ thê thí luyện hồn sư mang đến áp lực nhất định áp lực tâm lý bất quá vương phạm căn bản cũng không mang sợ bước ra một bước nhẹ nhõm bước vào thứ 10000 h một bậc cầu thang bằng vào thực lực của hắn bây giờ vẫn là vô cùng nhẹ nhõm thứ 100002, thứ 100003,6. h i ệ n tại hắn tốc độ rất nhanh lập tức liền đi tới thứ 1100 dài bậc thang từ lần trước xông qua vạn bộ thê sau vương phạm liền đã rất lâu cũng không có tới xông qua vạn bộ thê trong đó thực lực của hắn lại tăng lên không thiếu theo thời gian trôi qua hắn đạt tới độ cao cũng tại dần dần lên cao thứ hai bậc cầu thang lúc hệ thống lại phần thưởng một cái hồn cốt mà lại là đầu hồn cốt hệ thống nhắc nhở kỳ lân đầu hồn cốt vạn năm năm vạn năm đầu hồn cốt vẫn là vô cùng không tệ ít nhất là một cái vạn năm hồn cốt hai bậc cầu thang tựa hồ đã là vương phàm mức cực hạn cho nên hắn trực tiếp từ vạn bộ thê bên trên xuống tới trở lại phòng làm việc của mình viện trưởng tu luyện thất đ a n g ở phòng làm việc bên trong sâu một lần vạn thang lầu đối với vương phàm tiêu hao vẫn là rất lớn h u n g hồ hắn bây giờ còn nhận được một khối đầu hồ cốt vừa vặn có thể dùng để hấp thu vương phạm lấy ra đầu hồ n cốt toàn bộ kỳ lân hồn cốt tản ra một tầng kim quang nhàn nhạt, nhạt lấy ra trong nháy mắt đó hắn cảm nhận được thân thể mình bên trong những thứ khác hồn cốt cũng tại cùng mình trong tay đầu hồn cốt sinh ra một tia liên hệ dù sao cũng là kỳ lân hồn cốt có liên hệ đều là vô cùng bình thường ngay sau đó vương phạm đóng lại hai con ngươi bắt đầu hấp thu trước mắt đầu hồn cốt theo thời gian trôi qua kỳ lân đầu hồn cốt dần dần cùng vương phạm hòa làm một thể triệt để dung hợp khi triệt để dung hợp lúc cảnh giới của hắn cũng lần nữa lề thăng đ ạ t đến hồn tông thập trọng cảnh cảnh giới đã đạt đến có thể hấp thu hồn hoàn tiêu chuẩn vương phạm chuẩn bị rèn sắc khi còn nóng lần nữa hấp thu hồn hoàn lần này hắn muốn hấp thu chính là hai mươi vạn năm hồn thú hồn hoàn hiện tại hắn nhục thân cường độ tăng lên rất nhiều có thể hấp thu hồn hoàn niên hạn đã gia tăng rất nhiều có thể hấp thu hai mươi vạn năm hồn hoàn nói làm liền làm hối đoái một cái hai mươi vạn năm hồn hoàn sau trực tiếp bắt đầu hấp thu sáu sau m ư ờ tiếng vương phạm thành công hấp thu hai mươi vạn năm hồn hoàn có hắn đạo thứ bảy hồn hoàn cùng với đệ thôn ấ t vũ h vệ vũ hồn vũ hồn chân thân t vô n cùng đơn giản chính là thốt vệ thuần túy thốt vệ có thể thôn vệ hết địch nhân vũ hồn kỹ vũ hồn linh lực thậm chí là huyết lục toàn bộ hết thảy toàn bộ cũng có thể t h ố n vệ hai mươi vạn năm hồn hoàn khiến cho thôn vệ vũ hồn thôn vệ càng cường đại hơn cũng có thể nói là khổng lồ thậm chí có thể trực tiếp thôn vệ một cái cỡ nhỏ thành trì đây chính là thôn vệ vũ hồn cùng hai mươi vạn năm hồn hoàn chỗ cường đại không thể đo lường không chỉ có như thế hai mươi vạn năm hồn hoàn trực tiếp để cho vương phảm cảnh giới tăng lên tới hồn tôn tam trọng cảnh thực lực đại đại tăng lên nhưng mà tương ứng vương phảm tích phân cũng thiếu rất nhiều dù sao muốn hôi đoái một đạo hai mươi vạn năm hồn hoàn cần có tích phân cũng không phải một con số nhỏ túc chủ, vương phảm vũ hồn thôn vệ vũ hồn kỳ lân vũ hồn tư chất thần cấp cảnh giới hồn tôn tăng trọng t í c h phân một trăm linh hai năm vạn cũng may hắn tích phân cũng đều vẫn không ngừng tăng trưởng chỉ cần có học sinh vậy hắn tích phân liền sẽ chậm rãi tăng lên bất quá cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi đột phá đến hồn tôn cảnh trước tiên vương phạm trong đầu liền hiện ra một cái hồn thú thân ảnh cái kia hồn thú sau lưng mọc lên hai cánh đầu chim mình sư tử chính là một hào dị giới trong lỗ đen sư thiếu nhất tộc lần trước chính là ăn bọn chúng thiệt t h lần này vương phạm chắc chắn là muốn báo thủ quân tử báo thủ m ư ơ i năm không muộn Húng c một hào ờ i gian bây giờ căn bản bây l làm làm. dị giới hát động vương p h ạ m đã đến dị giới hát động ngoại nhưng mà hắn còn không có tiến vào bên trong thậm chí cũng không có mở ra dị giới hát động ngoại bí cảnh lối vào bởi vì đã có một con sư thiếu tại hát động ngoại theo dõi lẳng lặng nằm trên mặt đất nhắm mắt cũng không biết phải hay không thật sự ngủ thiết đi rời đi bí cảnh phía trước chương hai trăm mười ba lại đi bí cảnh canh cổng tiểu đệ vương phàm ngay tại dị giới hát động mở miệng phụ cận thả ở giám thị kính tùy thời có thể trông thấy hát động tình huống chung quanh không nghĩ tới bây giờ còn là lên tác dụng nhất định chỉ là xuyên thấu qua giám thị kính nhìn thấy hồn thú hệ thống là kiểm chắc không đến tin tức của nó đương nhiên cần kiểm chắc đến cũng là có thể tiểu linh nói chỉ cần thanh toán một trăm tích phân liền có thể vừa nghe thấy cần tích phân vương phàm rất quả quyết liền từ bỏ sử dụng tích phân có thể tiết kiệm một điểm tích phân chính là một điểm tích phân tích phân cũng là tỉnh đi ra ngoài nhất thiết phải cần kiệm công việc quản gia mới được a vương phảm chỉ là liếc qua trước mắt màn hình ảo màn bên trong cái kia sư t h i ế u sau đó liền trực tiếp mở ra bí cảnh cửa vào tiến vào bên trong tiến vào một sát na kia hắn đã đem chính mình vũ hồn phong thích thôn p h ệ vũ hồn chỉ thả ra thôn p h ệ vũ hồn vàng tím tím đen đen hồng hồng bảy đạo hồn hoàn quay chung quanh tại vương phảm chung quanh thân thể cực kỳ rực rỡ màu sắc xích hà kiếm cũng không biết lúc nào đã xuất hiện tại trong tay phải của hắn bên trong bí cảnh sư thiếu đang nửa nằm trên mặt đất chớp mắt đột nhiên nó dường như là cảm ứ n g được cái gì con mắt t r ợ t ở giữa mở ra mở ra trong nháy mắt đó chỉ thấy một đạo ánh nắng chiều đỏ tầm thường kiếm khí hướng về phía nó chém tới sư thiếu có chút một bức căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra nó không có chút nào cảm thấy bất luận cái gì có nhân loại tiến vào dấu hiệu đối mặt đột nhiên xuất hiện đ ị c h nhân sư thiếu đã không kịp phản ứng kiếm khí nhất kiếm chạm tại sư thiếu trên thân thể lập tức sư thiếu phun ra một ngụm đỏ tươi máu tươi trên thân thể đã xuất hiện một đạo vết thương máu chảy rầm rề hồn tôn tam trọng cảnh thực lực cũng không phải là chương cho đẹp khi đó sư thiếu đã nằm trên mặt đất thoi thót o máu tươi cũng n h u ộ m đỏ toàn bộ mặt đất nó cái k i a m ộ t cặp mắt thật to nhìn chằm chặp không cách nào trong cặp mắt còn mang theo một tia thần sắc không tưởng tượng nổi từ đầu đến cuối sư thiếu cũng không biết mình rốt cuộc là thế nào chết sau một lát sư thiếu khí tuyệt ngã xuống đất vương p h à n bay đi đem sư thiếu thi thể hồn hoàn toàn bộ đặt vào ba lô sau đó mới đi đến dị giới háp động lối vào hôm nay hắn chính là đến đây báo thủ không có những thứ khác ý nguyện báo thủ chính là của hắn đệ nhất kiện đại sự một hào dị giới trong lỗ đen hồn thú vẫn còn biết điều động một tiểu đệ ở bên ngoài c h ấ n thủ xem ra trí tuệ của bọn nó vẫn là rất cao dù sao đối phương cũng có hồn tôn cảnh thực lực hồn thú thực lực không thể khinh thường chỉ là c h ấ n thủ tại dị giới háp động bên ngoài sư thiếu chính là một cái hồn hoàng tứ trọng cảnh hồn thú thực lực không cao lắm vô cùng nhẹ nhõm liền bị vương phàm giải quyết vương phàm nhìn chằm chằm trước mắt dị giới hắt động thản nhiên nói ha h a nghĩ không già ta lại trở về tới a tiếng nói vừa ra thân ảnh của hắn cũng đã biến mất ở dị giới trong lỗ đen rất nhanh một hồi nhỏ nhẹ choáng váng cảm giác chuyển đến gần như sự tình trong nháy mắt vương phàm cũng đã tiến nhập dị giới tiến vào một sát na kia một đạo nguy cơ cảm giác cùng một đạo kình phong đều từ khía cạnh chuyển đến ân lông mày của hắn vẩy một cái trong tay xích hà kiếm chém ra hồng quang l o ạ lên đinh hơn nữa kèm theo một tiếng thanh túy tiếng vang lúc này vương phạm mới nhìn rõ ràng công kích mình chính là một cái đồ vật gì nguyên lai、like、vẫn là một cái sư thiếu công kích chính mình ngưng thần xem xét trước mắt sư thiếu chỉ là hồn hoàng thất trọng cảnh thực lực coi như nhìn quá khứ vừa rồi một kiếm kia chính là chém vào nó sư tử t r ả o phía trên trước mắt sư thiếu cũng đang nhìn chằm chằm nhìn xem vương phạm nó nhận ra nhân loại trước mắt trước đây không lâu cái này nhân loại cũng từng tiến vào thế giới của bọn chúng nhớ đến lúc ấy hắn là trực tiếp trốn không nghĩ tới bây giờ rốt cuộc lại tới đơn giản chính là gan to bằng trời thu sư t h i ế u phát ra gầm lên giận dữ phát tiết phẫn nộ cùng chế d â ước đứng tại nó đối diện vương phạm tựa hồ cũng nghe ra đối diện sư t h i ế u ý tứ gầm lên giận dữ bên trong mang theo một tia chế dây ước ừ quân tử báo thủ m ộ ư ơ i năm không muộn ngươi biết cái giám nhìn ta hôm nay không đem ngươi nổ lông nhắm rượu vương phạm lạnh dê một tiếng giơ lên trong tay mình xích hà kiếm cũng đã đối diện sư t h i ế u phát động công kích đệ lục vũ hồn kỹ thử vong t r i y n nhiễu màu đỏ hồn hoàn lấp lóe thôn p ệ vũ hồn bắt đầu phát sinh một loạt biến hóa vốn là một đoàn màu xám đen sương mù thôn p ệ vũ hồn bắt đầu trở lên càng lúc càng lớ cũng càng ngày càng đen đã biến thành một đầu lại một đầu chất lỏng màu đen tầm thường vật thể rất kỳ quái giống như là màu đen xúc tu nhưng là lại không phải rất giống x e n vào xúc tu cùng x ư ơ n g mù giữa hai người vật thể vô tận x ư ơ n g mù màu đen bắt đầu hướng về đối diện sư thiếu quấn quanh đi qua thu sư thiếu tựa hồ giống như là cảm ứng được một dạng gì hoặc giả thuyết là phát giác một tia khí tức nguy hiểm nó quay đầu liền bắt đầu lao nhanh chạy trốn đau bệnh hôn hoàng cảnh sư thiếu lại không phải người ngu nên chạy chối chết thời điểm hay là muốn chạy chối chết thế nhưng là nó như thế nào có thể chạy thoát được vương p h ạ m lòng bàn tay đâu vô số x ư ơ n g mù màu đen hướng về sư thiếu công tới phía trước sau trái phải lên phía dưới sáu bốn phương tám hướng toàn bộ đều là vương p h ạ m vừa mới thả ra vũ hồn kỹ trước mắt sư thiếu đã không thể trốn đi đâu được t r á n h cũng không thể tránh sư thiếu một hồi chạy về phía bên trái thế nhưng là bên trái lại bị vương p h ạ m cho trận sư thiếu một hồi chạy về phía bên phải thế nhưng là bên phải cũng bị vương p h ạ m cho trận sáu nó căn bản là chạy không thoát hôm nay nó chắc chắn phải chết vô luận sư thiếu trốn hướng về phương nào vương phạm vũ hồn kỹ cũng có thể đưa nó bắt được rất nhanh sư thiếu sơ ý một chút sau lưng hai cánh liền bị màu đen sương mù quấn quanh không có cánh thân thể của nó lập tức liền đã mất đi cân bằng bắt đầu đ u n g đưa trái phải ha ha đồng thời vương phạm khoe miệng lộ ra một nụ cười đắc ý thừa dịp sư thiếu cơ thể không công bằng hắn không chế những thứ khác sương mù màu đen hướng về sư thiếu dựa sắt vào đem sư thiếu toàn bộ thân hình đều quấn chặt lấy rất nhanh sư thiếu thân thể đã hoàn toàn bị tử vong triền nhiều không chế lại mười vạn năm vũ hồn kỹ cũng không chỉ nơi này không chỉ chỉ là quấn quanh mà thôi nếu là như vậy vậy thật chút yếu kém sức lực chết vương phàm trong miệng phun ra một chữ tiếng nói vừa ra quấn quanh lấy sư thiếu sương mù màu đen bắt đầu co vào không ngừng co vào áp bách sư thiếu cơ thể để nó không thở nổi sau một lát g i a n g g i á c g i a n g g i á c sáu một tiếng tiếp lấy một tiếng thanh thúy âm thanh theo nó trên thân văng lên đó là xương cốt băng liệt tâm thanh hiện g tại hắn chỗ bí cảnh dị giới chính là một mảnh đại thảo nguyên trên thảo nguyên có hoang rất sâu khoảng chừng hơn hai thước độ cao chứ hai trăm một mươi bốn trộm chứng tiểu tặc thành công trộm chứng vừa vặn có thể để vương phàm trốn ở trong đó không bị những thứ khác hồn thú phát hiện hắn đây là lần thứ hai tiến vào một hào dị giới hát động lần trước lúc đi vào cũng không phải như thế lần trước dị giới cửa v à hố đen chung quanh liền có thật nhiều sư thiếu hẳn là một cái sư thiếu q u â n thể theo lý thuyết sư thiếu nhóm thì sẽ không tùy ý dọn nhà bây giờ lại đột nhiên rời đi trong đó nhất định có nhất định nguyên nhân huống hồ sư thiếu nhóm còn để lại một cái sư thiếu ở chỗ này lưu thủ dị giới hát động bên ngoài còn có một cái sư thiếu trấn thủ cũng liền chứng minh sư thiếu nhóm kỳ thực cũng không có từ bỏ bọn chúng nơi này nhà có lẽ chỉ là có tính tạm thời rời đi mà thôi có tính tạm thời di chuyển cụ thể nguyên nhân gì vương phạm cũng không biết hắn quan sát một chút chung quanh sau liền lần nữa xuất phát bắt đầu lùng tìm toàn bộ một hào dị giới trong lỗ đen thế giới bây giờ vương phạm vị trí dị giới cũng chính là trong lỗ đen thế giới kỳ thực cùng lam tinh chỗ thế giới khác nhau cũng không phải rất lớn ngoại trừ thảm thực vật càng tươi tốt trong đó hồn thú cường hắn hơn cũng không có gì đại khu tạm biệt tuy nói không có khác biệt lớn nhưng mà đã đủ để cho rất nhiều nhân loại không dám vào vào trong đó một khi tiến vào bên trong cái kia rất có thể sẽ tán thân hồn thú chi bụng dù sao bây giờ nhân loại thực lực cũng không phải đặc biệt cứng hãn đối mặt toàn bộ dị giới háp động tới nói vậy vẫn là vô cùng nhỏ yếu t ỷ như một cái hồn tôn hồn thú có lẽ liền có thể đem toàn bộ thế giới loài người hủy diệt hơn phân n ữ a giai đoạn hiện tại nhân loại vẫn là vô cùng nhỏ yếu bây giờ cái này dị giới háp động tựa hồ vẫn luôn là bình nguyên khu vực không có những thứ khác khu vực tạm thời không có phát hiện những thứ khác khu vực tì như rừng rậm hải dương sáu mặc dù như thế nhưng mà vương phạm phát hiện một kiện chuyện có ý nghĩa hắn phát hiện sư thiếu nhóm dấu vết thì ra sư thiếu nhóm cũng không có di chuyển quá xa chỉ là di chuyển đại khái hơn một vạn mét khoảng cách khi đó vương phạm ngừng lại hô hấp của mình che giấu khí tức của mình tiềm phục tại mặt đất trong bụi cỏ hắn n g mở đầu nhìn một mắt giữa không trung đang không ngừng xoay quanh bay lượn hai cái sư thiếu bọn chúng vẫn luôn trên không trung tuần tra có sư thiếu tuần tra vậy đã nói d õ sư thiếu nhóm nói không chừng liền tại đây cái phụ cận thế là vương phàm bắt đầu tìm kiếm khắp nơi sư thiếu nhóm dấu vết lần trước thủ còn không có báo đâu hắn nhưng là sẽ không dễ dàng từ bỏ vì báo thủ vương phàm cũng chuẩn bị không ít đồ vật chứ mình ra thực lực tăng lên bên ngoài hắn còn chuyên môn dùng hai mươi vạn tích phân đổi một môn phát quyết liễm tức quyết liễm tức quyết có thể để vương phàm khí tức hoàn toàn thu liễm không để cho hắn hồn sư hoặc hồn thú phát hiện bây giờ dùng liễm tức quyết chính là thời điểm vận chuyển lên liễm tức quyết vương phàm quanh thân khí tức cũng bắt đầu biến mỏng manh những thứ khác hồn thú là rất khó phát hiện hiện tại hắn cần phải làm là tìm được sư thiếu nhóm địa điểm tiếp đó thật tốt báo thủ một cái sư thiếu nhóm có chừng mấy chục con sư thiếu cùng một chỗ đối phó mà nói vẫn còn có chút khó khăn cho nên hắn cũng là phải thật tốt suy xét một chút chính mình nên như thế nào ứng phó sau đó sự tình một bên suy xét một bên hướng về phía trước tiến phát tìm kiếm sư thiếu nhóm dấu vết nói trắng ra là chính là tìm kiếm bọn chúng ổ theo thời gian trôi qua vương p h à m cuối cùng phát hiện sư thiếu nhóm ổ chẳng biết tại sao sư thiếu nhóm chung quanh không có phát hiện những thứ khác sư thiếu Chỉ có cái cái cái cảnh cũng cao Cũng chính không hai thiếu. Hơn không hai thiếu không phải như trên tuần tra trên nữa, kia giới sư sư vậy. lúc à hoàng hồn cảnh xung quanh thực ngũ trọng xung lực. l này tại vương phàm phía trước chính là sư thiếu nhóm ổ bọn chúng chỗ ở đã phủ kín mềm mại cỏ dại một cái tiếp theo một cái ổ chỉnh t ề bày ra trên mặt đất có lớn có tiểu có rất nhiều phổ thông có rất nhiều hào hoa nhất là ở giữa nhất một cái k i a ổ xem xét cũng không giống nhau muốn so những thứ khác ổ tốt hơn nhiều hơn phân nửa chính là sư thiếu vương ổ chỉ có nó ổ mới có thể tốt đá như vậy dung thảo đều không phải là thông thường cỏ dại dường như là một chút cao cấp linh thảo đó cũng đều là đồ tốt ta cũng không biết sư thiếu nhóm đều đi chỗ nào vương phàm nhìn xem trước mắt một mảnh lớn ổ lẩm bẩm nói hắn bây giờ là báo thủ không có sư thiếu nhóm vậy hắn còn thế nào báo thủ đúng không đang lúc vương phàm có chút bất đắc di thời điểm trong lúc đột ngột hắn chú ý tới một vật một cái tròn t r ị a đồ vật trứng một cái trứng một cái to lớn tròn t r i ệ trứng cái chứng đó ngay tại trong ở giữa nhất cái kia cái ổ không cần nhiều lời cái này trái c h ứ n g chắc chắn là sư thiếu chứng nếu không phải là hắn trong lúc vô tình liếc thấy vậy thì thật sự bỏ lỡ cái này trái c h ứ n g sư thiếu nhất tộc vốn là một loại chủng tộc mạnh mẽ hắn sư thiếu chứng giá trị cũng không cần nhiều lời giá trị vẫn là rất lớn húng chi trước mắt sư thiếu chứng rất có thể là sư thiếu vương chứng so thông thường sư thiếu chứng tốt hơn cũng càng quý đồ tốt ta vương phàm nhìn xem trước mắt sư thiếu chứng cảm thán nói ánh mắt của hắn nhìn chằm chặp trước mắt sư thiếu chứng p h ả n phất đã trở thành vật trong túi của hắn nhất định phải được tại trước khi đậu thủ, vương phạm đầu tiên là nhìn một chút giữa không trung đang đi tuần hai cái sư thiếu hai bọn chúng chỉ sư thiếu không đủ căn cứ hoàn toàn có thể giải quyết bọn chúng lại c ư ớ p đ o ạ t sư thiếu chứng nhưng mà hành sự như thế mà nói vẫn có nhất định tính nguy hiểm thì như cái kia hai cái sư thiếu có thể sẽ thông trì những thứ khác sư thiếu đuổi trở về như vậy vậy thì có chút phiền phái không dễ đối phó toàn bộ sư thiếu nhóm cho nên vương phạm hay là đem ý nghĩ này trực tiếp cho bỏ đi lựa chọn một loại phương pháp khác đó chính là trộm trộm sư thiếu chứng hơn nữa thành công trộm mất sư thiếu chứng sau hắn còn có một cái khác kế hoạch liền như vậy một cái gian ác ý niệm tại trong đầu của vương p h à m bắt đầu sinh đồng thời vương p h à m khỏe miệng còn lộ ra lướt qua một cái nụ cười ý vị thâm trường thôn vệ vũ hồn hắn trước tiên phóng xuất ra chính mình vũ hồn vàng tím tím đen đen hồng hồng bảy đạo hồn hoàn quay t r u n g quanh ở tại t r u n g quanh thân thể tại phong thích vũ hồn kỹ phía trước vương p h à m trước tiên đem thân thể bên trong linh lực vận chuyển tới chính mình hai cái chân trên chân kỳ lân chân hồn cốt ước chừng hai khối hồn cốt cái này hai khối hồn cốt mang cho hắn lợi tức vẫn là rất lớn có thể làm cho tốc độ của hắn đạt đến một cái đ ỉ n h phong hơn nữa còn bổ sung thêm một cái vũ hồn kỹ cái này vũ hồn kỹ xem như cùng thứ hai vũ hồn kỹ tam thiên lôi động dung hợp trở thành một cái mới vũ hồn kỹ kỳ lân ánh chấp tránh phóng thích vũ hồn kỹ trong nháy mắt đó cơ thể của vương phạm đã đã biến thành một vệ ánh sáng một đạo ánh chớp ánh chớp lói lên tốc độ của hắn đạt đến một cái đình phong sưu một tiếng vội cọt c u n g quanh cứ như vậy nhỏ nhẹ phiêu động rồi một lần vương phạm đã đem sư thiếu ổ bên trong sư thiếu c h ứ n g t r n g ra cho dù là giữa không trung cái kia hai cái tuần tra sư thiếu cũng không có chú ý tới vẫn tại dò xét khắp nơi sau một lát giữa không trung sư thiếu đ ố n g nhiên liếc xem trên mặt đất viên kia đại đại sư thiếu c h ứ n g vậy mà biến mất không thấy chương hai trăm mười lăm kế hoạch bắt đầu tiến vào r ừ n g rậm thu thu sáu thế là giữa không trung cái kia hai cái sư thiếu liền bắt đầu hoảng sợ kêu to ngươi gọi một tiếng ta gọi một tiếng sư thiếu c h ứ n g vô hình biến mất để bọn chúng hai cái sư thiếu đều vô cùng kinh ngạc dường như là một cái vô cùng trọng yếu vật phẩm ném đi một dạng rất nhanh giữa không trung cái kia hai cái sư thiếu bắt đầu tầng trời thấp phi hành tìm kiếm viên kia đánh mất sư thiếu c h ứ n g theo lý thuyết đánh mất sư thiếu c h ứ n g cũng có khí tức thông qua cảm giác sư thiếu c h ứ n g khí tức là có thể cảm giác được sư thiếu c h ứ n g chỗ thế là hai cái sư thiếu bắt đầu chia đầu tìm kiếm mất đi sư thiếu c h ứ n g dấu vết không ngừng tầng trời thấp xoay quanh cùng lúc đó ở xa mấy ngàn mét bên ngoài một mảnh tươi tốt trong bụi cỏ vương phạm đang trốn giấu ở trong đó hắn đang ngẩng đầu nhìn nơi xa cái kia hai cái sư thiếu động tĩnh vô cùng hốt hoảng đồng thời khoe miệng lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên lúc này sư thiếu chứng đang lẳng lặng nằm ở hắn hệ thống trong ba lô cái kia hai cái sư thiếu là vô luận như thế nào cũng là không phát hiện được sư thiếu chứng khí tức đang t r ô n g sáu phi phải nói là lấy vào tay sư thiếu chứng đồng thời liền đem chứng bỏ vào hệ thống ba lô cho nên nói dọc theo đường đi liền lưu lại khí tức cũng là không có muốn nói lưu lại khí tức cũng liền cái kia cái ổ bên trong lưu lại một tia khí tức lấy được sư thiếu chứng vương phàm tự nhiên là vô cùng hưng phấn bất quá hiện tại hắn phải chú ý sự tình là chuyện còn lại cái kia hai cái sư thiếu tìm tòi nửa ngày cũng không có tìm được bất luận cái gì sư thiếu chứng dấu vết hừ các ngươi tìm đến mới là lạ chứ vương phàm lạnh rên một tiếng t h ả n n h i ê nói n khi đó hai cái sư thiếu cuối cùng không thể đợi thêm nữa bắt đầu phát ra sắc bén kêu to thanh âm của bọn nó rất kéo dài rất sắc bén chỗ rất xa cũng có thể nghe thấy tiếng kêu của bọn nó không cần suy nghĩ nhiều hai cái sư thiếu chắc chắn là đang thông chi khác ra ngoài sư、thiếu. thế là vương phạm lần nữa vận chuyển lên liễm tức quyết đem khí tức của mình tốt hơn thu liễm lại để tránh bị hồn tôn cảnh sư thiếu phát hiện mình g i ấ u vết đại khái sau ba phút hắn phát hiện không ngừng xuất một chút hiện một cái tiếp theo một cái điểm đen sau một lát những cái kia điểm đen toàn cảnh xuất hiện tại trước mặt vương phạm toàn bộ đều là sư thiếu khoảng chừng hơn ba mươi đầu sư thiếu hơn nữa mỗi một cái sư thiếu trên móng nuốt đều n ắ m lấy một cái hồn thú thi thể đó là bọn chúng ra ngoài đánh con n g ồ i bay ở phía trước nhất sư thiếu chính là lần trước cái kia hồn tôn cảnh sư thiếu nhân vật sư thiếu trưởng thành cảnh giới hồn tôn bắt trọng t r u n g tộc sư thiếu nhất tộc niên hạ chín và năm hồn tôn bắt trọng cảnh sư thiếu trừ cái đó ra còn rất có mấy cái hồn tôn cảnh sư thiếu chỉ là cảnh giới của bọn nó không cao không có hồn tôn bắt trọng cảnh cao bất quá nhiều như vậy hồn tôn cảnh sư thiếu cùng một chỗ vương p h à m trong lòng vẫn là có chút bồn u trồn không biết mình có thể hay không đối phó một người đánh nhiều hồn tôn cảnh sư thiếu vẫn còn có chút khó khăn phải biết bây giờ vương phạm cảnh giới cũng liền hồn tôn tam trọng cảnh m ạ thôi vì đem cái này một tổ sư thiếu bưng một cái kế hoạch đã trong lòng của hắn tạo thành một bên ẩ n nấp khí tức của mình một bên ẩ n nút đến chỗ xa hơn bởi vì những cái kia chạy về sư thiếu đã bắt đầu khắp nơi tìm kiếm đánh mất sư thiếu c h ứ n g nhiều như vậy sư thiếu cùng một chỗ tìm kiếm vương phạm vẫn lo lắng chính mình sẽ bại lộ cho nên mới sẽ chọn rời đi mấy chục con sư thiếu bắt đầu chia đầu tìm kiếm không bỏ sót bất luận cái gì một bụi cỏ h ắ n không thể đem toàn bộ bình nguyên đều lật một cái ú t xấp bên trên bình nguyên khác hồn thú cũng không dám có bất kỳ phản kháng chỉ có thể lẳng lặng nằm hy vọng sư thiếu không phải tới bắt bọn chúng sư thiếu nhất tộc tại toàn bộ bên trên bình nguyên là không có bất kỳ cái gì địch thủ ở vào đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên không cái gì một cái hồn thú có thể dung chuyển sư thiếu nhất tộc địa vị kèm theo sư thiếu nhóm tìm kiếm vương phàm cũng thật sớm rời đi bọn chúng s i ê u tầm khu vực thậm chí xa hơn khu vực chạy càng xa càng tốt không thể bị sư thiếu nhất tộc phát hiện đại khái ba giờ sau vương phàm ngừng lại đồng thời một đạo sắc bén tiếng rên dỉ từ đằng xa truyền đến âm thanh rất kéo dài tựa hồ toàn bộ bình nguyên cũng có thể nghe thấy nghe thấy đạo thanh â m này hắn cũng đã biết được sư thiếu nhóm động tĩnh bây giờ sư thiếu nhóm đã thẹn quá hóa giận đoán chừng tại bọn chúng ổ chung quanh hồn thú đều phải gặp nạn rồi nói không chừng sẽ trực tiếp bị diệt tộc đem toàn bộ tộc đàn đều cho nó diệt đi ai vương phàng bất đắc dĩ lắc đầu quay đầu tiếp lấy hướng về nơi xa lao nhanh mục đích của hắn là phía trước một mảnh rừng rậm cũng là vừa mới phát hiện có một mảnh rừng rậm một mảnh khu rừng rậm rạp mới là hắn nơi đến tốt đẹp những cái kia sư thiếu sớm muộn đều biết đi tìm tới chỉ là một cái vấn đề thời gian mà thôi bây giờ cần phải làm là thực hành kế hoạch của mình mấy phút sau vương phạm tiến vào rừng rậm khu vực không ngừng tại trong rừng rậm xuyên thẳng qua theo thời gian trôi qua sắc trời cũng dần dần trở tối nhưng mà sư thiếu nhóm tìm kiếm cũng không có ngừng vẫn luôn đang không ngừng mở rộng bọn chúng phạm vi s i ê u tầm sáu sau một giờ vương phạm nhìn mình hệ thống trong ba lô sư thiếu c h ứ n g rơi vào trờ m ặ t cũng là thời điểm tiếng nói vừa ra hắn liền đem hệ thống trong ba lô sư thiếu trứng lấy ra sau đó trở về một cây đại thụ phía dưới bắt đầu chính mình tao thao tác sau đó nhanh chóng rời đi tại chỗ tiêm phục tại t r u n g quanh trên đại thụ vận chuyển lên liễm tức quyết che giấu khí tức của mình hơn nữa quan sát đến động tĩnh t r u n g quanh sáu không biết trôi qua bao lâu thu một tiếng sắc bén tiếng kêu to vang lên đem sự chú ý của vương phạm lập tức hấp dẫn hắn lập tức ngẩng đầu chú ý đến giữa không chung tình huống vừa rồi cái thanh â m kia là sư thiếu tiếng kêu chắc chắn là có sư thiếu phát giác sư thiếu trưng khí tức nói thì chậm khi đó thì nhanh một cái sư thiếu đáp xuống trực tiếp tiến vào trong rừng rậm nó cái kia khổng lồ thân thể trực tiếp đem hắn chung quanh thân thể cây cối tán cây toàn bộ chen đi phát ra tiếng vang lanh lảnh động tính rất lớn vương p h ạ m một mắt liền chú ý tới nó đích thật là một cái sư thiếu hơn nữa thực lực của nó còn không yếu nhân vật sư thiếu cảnh giới hồn tôn ngũ trọng chủng tộc sư thiếu nhất tộc niên hạn bảy năm vạn năm bảy năm vạn năm hồn thú giá trị vẫn là rất cao thực lực cũng không tệ hồn tôn ngũ trọng cảnh rất nhanh cái kia sư thiếu tiến vào rừng rậm sau lựa chọn đứng trên mặt đất hành cầu mà không phải phi hành trong rừng rậm nhánh cây quá nhiều phi hành vẫn còn có chút không thuận tiện lại nói nó đã ngửi được sư thiếu c h ứ n g khí tức tiểu ra hỏa kia liền tại phụ cận thế là sư thiếu bắt đầu ở chung quanh tìm kiếm sư thiếu c h ứ n g dấu vết sau một lát nó cuối cùng phát hiện c ố khí tức kia phát ra vị trí chỗ nào sư thiếu cấp tốc hướng về cây đại thụ kia rễ cây phía dưới đi đến thế nhưng là khi nó đến lúc cũng không có phát hiện sư thiếu trứng dấu vết mà là phát hiện một kiện quần áo rách nát sư t h i ế u c h ứ n g khí tức chính là từ quần áo rách nát bên trên chuyển đến chương hai trăm mười sáu võ hồn chân thân sư t h i ế u phát hiện trước mắt cũ nát quần áo sau r ộ i ra chính mình móng vuốt bắt đầu thăm dò quần áo này kế tiếp phải hay không thật sự có quả trứng kia nếu là thật có vậy nó liền xem như là công khi hắn r ộ i ra móng vuốt trong nháy mắt đó ảnh t ă n g từ một nơi bí mật gần đó vương phản động cấp tốc phóng thích chính mình vũ hồn thôn vệ vũ hồn kỳ lân vũ hồn hai đại thần cấp vũ hồn đồng thời phóng thích một cố u y áp ba động chuyển đến đầu kia sư thú vị trí ân sư thú xứng sở trong lòng lập tức cả kinh biết mình là lên nhân loại kia làm nguy rồi ha ha vương p h ả m khỏe miệng lộ ra một nụ cười đ ắ c ý hướng về chính mình cánh tay phải bên trong hồn cốt rót vào số lớn linh lực một q u y ề n hướng về sư thiếu vị trí đánh tới kỳ lân quyền một đấm xuất ra tay một cái to lớn kỳ lân quyền xuất hiện trực tiếp thẳng hướng lấy sư thiếu vị trí đập n ệ n mà đi khi đó bên kia sư thiếu cũng đã phát giác nguy hiểm một cái nhảy vọn c ấ p tốc q u a n người xoay người trong nháy mắt đó sư thiếu cuối cùng thấy rõ ràng phía sau mình động tĩnh một cái kia to lớn kỳ lân quyền còn có ẩn nút tại không xa xa nhân loại kia kia nhân loại đang dùng một loại cực kỳ âm hiểm xảo trá nụ cười nhìn mình sư thiếu bây giờ đã không cách nào tránh né chỉ có thể vô ý thức đem hai cánh ngăn tại trước mặt mình thay mình ngăn lại đối diện nhân loại công kích vê anh k ỳ lân quyền trực tiếp đánh vào sư thiếu thân thể to lớn phía trên g i a n g z ắ c một tiếng thanh thúy xương cốt tiếng g ã y xương vang lên đánh trúng trong n g á y mắt đó sư thiếu chung quanh thân thể đột nhiên b ộ c phát ra một cỗ cường đại khí lãng hướng về tư tứ chủ tịch quyền g a thân thể của nó cũng đi theo không ngừng ngã về phía sau kỳ lân quyền chính là vạn năm hồn cốt kèm theo vũ hồn kỹ uy lực của nó không kém gì mười vạn năm vũ hồn kỹ vừa mới một quyền kia đã đủ cái kia sư thiếu chịu được sư thiếu không ngừng ngã về phía sau va sụt không ít cây cối cho dù là lớn hơn nữa cây cối đều sẽ bị sư thiếu thân thể khổng lồ đụng đ ổ tại sư thiếu cường đại lực trùng kích trước mặt giống như sâu kiến kỳ thực sư thiếu cũng không lớn nhưng mà một quyền kia lực trùng kích quá lớn nó chỉ có thể không ngừng lui lại hơn nữa một quyền kia đưa nó hai cánh đ ạ thường động một cái đều sẽ cảm giác đến vô cùng đau đớn đau đớn khó nhịp đối diện vương phàm cũng sẽ không dễ dàng buông tha trước mắt hồn tôn ngũ trọng cảnh sư thiếu nó một thân đồ vật có giá trị không nhỏ có thể hối đoái bất thành thiếu tích phân thứ hai vũ hồn kỹ tam thiên lôi đ ậ u màu tím hồn hoàn lóe lên một cái hướng thẳng đến đối diện sư thiếu phương hướng đổi tới thừa dịp người bệnh đòi mạng ngươi vương phàm cũng sẽ không để đến miệng con vịt bay mất trực tiếp hóa thân trở thành một đạo tiềm điện hướng về đối diện sư thiếu đổi theo một bên khác còn đang không ngừng lui về phía sau sư thiếu phát giác đối diện nhân loại động tĩnh thay thế sư thiếu lập tức p h ó n t í c h hai t r à của mình sâu đậm t r ộ p vào dưới mặt đất tới chậm lại chính mình lui lại tốc độ nếu là lại không nghĩ biện pháp tranh thoát mà nói vậy nó thật sự có thể chết ở chỗ này sư thiếu làm sao đều không nghĩ tới chính mình sẽ bị một nhân loại lừa gạt đến quả nhiên tộc trưởng nói là không có sai nhân loại cũng là âm hiểm xảo trá không có một cái nào là độ tốt rất nhanh sư thiếu tốc độ hạ thấp xuống chân sau đột nhiên nhảy lên toàn bộ thân thể nhảy lên một cái huy động hai cánh trực tiếp thăng vào không t r u n g chuẩn bị chạy trốn l i ê n vừa mới một quên kia sư t h i ế u đã biết chính mình rất có thể không phải con người trước mắt đối thủ xem như hồn tôn cảnh hồn thú nó đã có nhất định linh trí cho nên nó quả quyết lựa chọn chạy trốn để cho đồng bạn của mình đến đây cùng một chỗ đem nhân loại trước mắt đánh g i ế t đánh g i ế t nhân loại đều là thứ yếu chủ yếu là nó bây giờ đã biết bọn chúng nhất tộc sư thiếu chứng ở nơi nào liền tại đây cái nhân loại trong tay chỉ cần như thế nó liền có thể trở về phục mệnh khi đó trên mặt đất vương phàm cũng phát giác sư thiếu tiểu tâm tư h ừ muốn chạy không cửa vương phàm lệnh t ê n một tiếng đạo lập tức lần nữa bay lên không phóng thích chính mình vũ hồn kỹ đệ lục vũ hồn kỹ thử vong t r i ể n nhiễu màu đỏ hồn hoàn lõe lên một cái thôn vệ vũ hồn ra hết bắt đầu vô hạn mở rộng kéo dài biến thành một đầu lại một đầu màu xám đen xúc tu những cái kia xúc tu tốc độ thật nhanh nhanh chóng bay lên không hướng về giữa không c h u n g cái kia sư thiếu quấn quanh mà đi sư thiếu căn bản là không có chú ý một chút phương tình huống hoặc nó không giành đi chú ý hoặc bởi vì cây cối che chắn nó căn bản là không chú ý tới cây cối âm ú tồn tại cho vương phạm vũ hồn kỹ tốt hơn ẩn tàng sư thiếu đang bay lên đột nhiên nó cảm giác tứ chi của mình bị cái gì cho trói buộc lại căn bản là chạy không thoát không n ú c n í c h chỉ có thể chờ tại chỗ huy động cánh của mình thấy thế sư thiếu vội vàng túi đầu xem xét tứ chi của mình tình huống lúc này nó mới phát hiện chân của mình c ư nhiên bị màu xám đen đổ vật cho trói buộc lại một giây sau một đạo ánh chớp thoáng qua vương phàm thân ảnh xuất hiện lần nữa tại trước mặt của nó kỳ lân quyền hắn lại là một quyền nện ở trên sư thiếu mạng ặ t p h a n g một quyền xuống sư thiếu lập tức phun ra một ngụm lao huyết nó căn bản chưa kịp phản ứng không có phản ứng chút nào thời gian ngay cả thời gian phản ứng cũng không có vậy nó ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có cho nên sư thiếu mới có thể một mực bị động bị đánh một quên xuống sư thiếu lần nữa bị trọng thương đồng thời t ử vong t r i ể n nhiễu kỹ năng cũng bắt đầu tiếp tục quấn chặt lấy sư thiếu đem sư thiếu toàn thân đều quấn lấy hai cánh tứ chi toàn thân đều đem hắn trói buộc chặt để nó không núp ních được bây giờ sư thiếu nghiễm nhiên đã đã biến thành một cái xác lướp chỉ bất quá bao quanh nó không phải màu trắng vải mà là màu xám đen thôn vệ vũ hồn mà thôi sư thiếu mỏ hưng đều bị thôn vệ vũ hồn vững vàng khóa lại không phát ra được chút nào tiếng cầu cứu vương phạm mục đích làm như vậy chính là vì không để trước mắt sư thiếu phát ra chút nào tiếng cầu cứu để tránh dẫn tới những thứ khác sư thiếu như thế hắn rất có thể ở vào tình cảnh càng nguy hiểm sư thiếu chúng cường lớn sư thiếu rất nhiều hắn lại cường đại làm sao đều không có khả năng lập tức đối đối phó rất nhiều hồn tôn cảnh hồn thú đây vẫn là quá khó khăn có chút khó khăn vương phạm nhìn xem trước mắt bị chính mình c h ó i sư thiếu nó còn tại l i ề u mạng dãy r a muốn trốn thoát vương phạm khống chế nhưng mà mười vạn năm vũ hồn kỹ cũng không phải dễ giải quyết như vậy vẫn là câu cách n g ô n kia thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi liền dùng ngươi đi thử một chút ta đệ thất vũ hồn kỹ a hắn nhìn xem trước mắt còn tại đau khổ d ễ y rủa sư thiếu nhiều hứng thú nói đạo đệ thất vũ hồn kỹ vũ hồn chân thân đệ thất vũ hồn kỹ chính là vũ hồn chân thân mỗi phóng thích một lần đều biết tiêu hao vương p h ạ m số lớn linh lực bất quá đệ thất vũ hồn kỹ cũng là một cái mười vạn năm vũ hồn kỹ uy lực càng lớn mà lại là hai mươi vạn năm vũ hồn kỹ sau cùng cái kia một đạo màu đỏ hồn hoàn lõe lên một cái chỉ nghe thấy vương phàm trong miệng nhàn nhạt phun ra một chữ dứt lời một sát na kia thôn vệ vũ hồn trong nháy mắt bị lớn vô hạn mở rộng đem đối diện sư thiếu thân thể cao lớn đặt vào trong thôn vệ vũ hồn rất nhanh sư thiếu cái kia khổng lồ thân thể toàn bộ bị thôn vệ vũ hồn báo khỏa bao trùm trong n g á y mắt đó thôn vệ vũ hồn bắt đầu thôn vệ sư thiếu huyết n h ụ xương cốt cùng với tinh thần lực của nó chỉ cần là thuộc về sư thiếu đồ vật toàn bộ đều thôn vệ thời gian dần qua bao trùm sư thiếu thân thể thôn vệ vũ hồn viên cầu bắt đầu từ từ nhỏ dần thu nhỏ hơn nữa lần lượt thu nhỏ lần lượt thôn vệ sư thiếu huyết n h ụ bởi vì thôn vệ vũ hồn bao k h ỏ a sư thiếu đau đớn gào thét âm thanh căn bản là không có chuyển ra ngoài ngay cả âm thanh đều bị thôn vệ vũ hồn hấp thu rất nhanh sư thiếu thi thể bị thôn vệ vũ hồn toàn bộ hấp thu trở thành một cái chấm nét nhỏ màu đen điểm lần nữa trở lại vương phàm trong thân thể trở về nháy mắt vương phàm cảm giác chính mình thôn phệ vũ hồn dường như là ăn cái gì đồ đại b ổ một dạng vô cùng thỏa mãn hơn nữa hắn cảm giác thôn phệ vũ hồn cũng tại trả lại chính mình tu vi của mình đang không ngừng kéo lên sau một lát vương phàm tu vi trực tiếp tăng lên một cái tiểu cảnh giới từ hồn tôn tam trọng cảnh tăng lên tới hồn tôn tứ trọng cảnh nghĩ không ra thôn phệ vũ hồn vũ hồn chân thân còn có cái này tác dụng hắn tự lẩm bẩm đây là vương phàm lần thứ nhất sử dụng chính mình vũ hồn chân thân chính hắn cũng không nghĩ tới chính mình vũ hồn chân thân còn có thể tăng cường chính mình tu vi quan trọng nhất là vũ hồn chân thân thôn vệ cùng thôn vệ vũ hồn trực tiếp thôn vệ vẫn có khác nhau rất lớn vũ hồn chân thân thôn vệ không có bất kỳ cái gì tác dụng v ụ hết t h ể toàn bộ đều bị thôn vệ thôn vệ vũ hồn trực tiếp thôn vệ vẫn có nhất định tác dụng v ụ thôn vệ quá nhiều liền sẽ chịu ảnh hưởng của ma khí từ đó nhập ma xử lý trước mắt sư thứ sau vương phàm lập tức rời đi tại chỗ hơn nữa đem thất lạc ở nơi này rách dưới quần áo mang đi thi triển vũ hồn chân thân đối với hắn tiêu hao vẫn là rất lớn hắn bây giờ cần phải đi tìm một c h â u nghỉ ngơi cho khỏe khôi phục linh lực trong cơ thể hơn nữa nắm giữ chính mình vừa mới tăng lên thực lực vừa mới phát sinh hết thảy kỳ thực chính là vương phàm kế hoạch hắn không thể đem sư thiếu nhóm một mẹ hút gọn nhưng mà hắn có thể đem sư thiếu nhóm một cái tiếp theo một cái giết chết ngược lại bọn họ đều là muốn tìm sư thiếu chứng liền lợi dụng sư thiếu chứng tới dẫn dụ bọn chúng đi ra liền có thể mỗi giết chết một cái sư thiếu liền có thể dùng vũ hồn chân thân đưa nó hấp thu từ đó tăng cường chính mình tu vi chậm rãi rét chậm rãi tăng cao tu vi vẫn là vô cùng không tệ Bây giờ cần phải làm làm một cái tiếp theo một cái cần theo làm là đánh lý đánh một một xử sư, sư thiếu nhóm số lượng đang không ngừng giảm bớt sư thiếu vương cũng phát giác sư thiếu nhóm dị thường nhưng mà đánh mất sư thiếu chứng nhất thiết phải tìm được đó là bọn họ tộc đàn kéo giải tiếp hy vọng nó cũng phát hiện rất nhiều sư thiếu dấu vết chiến đấu nhưng mà nó không có phát hiện bất luận cái gì một bộ sư thiếu thi thể nhưng mà nó phát hiện nhân loại quen thuộc khí tức lại là nhân loại kia hắn lại tin ế vào sư thiếu vương đối với mình đàn thú vẫn là vô cùng lo lắng đừng cuối cùng tìm được chứng nhưng mà lại không còn lại bao nhiêu tộc đàn số lượng đây cũng không phải là nó mong muốn thế là sư thiếu vương bắt đầu an bài ra ngoài tìm kiếm sư thiếu chứng sư thiếu số lượng mỗi lần ra ngoài tìm kiếm sư thiếu chứng sư thiếu thấp nhất đều phải là ba con sư thiếu dầu gì luôn có một cái sẽ trốn ra được đến đây tìm kiếm nó tiếp viện chỉ cần mình phát hiện nhân loại kia vậy nó cũng sẽ không dễ dàng buông thai nhân loại kia sẽ để cho hắn trực tiếp lưu ở nơi đây mãi mãi cũng không có khả năng thoát đi ra thế giới của bọn chúng một bên khác ẩn nút từ một nơi bí mật gần đó vương phảm cũng phát giác sư thiếu nhóm dị thường bọn chúng bắt đầu kết bệ kết đội đi ra tuần tra tìm kiếm mình dấu vết xem ra sư thiếu vương vẫn là thật thông minh đi vương phảm nhìn xem giữa không chung năm cái sư thiếu thản nhiên nói thông minh về thông minh nhưng mà năm cái sư thiếu mà thôi hắn vẫn là có thể đối phó thôn vệ vũ hồn vũ hồn chân thân cũng không phải đơn giản như vậy đây chính là hai mươi vạn năm hồn hoàn vũ hồn kỹ đối phó mấy cái hồn tôn cùng hồn hoàng cảnh hồn thú đơn giản chính là dễ như t r ở bàn tay tóm lại làm liền xong rồi thế là vương phạm trực tiếp bắt đầu chia đôi trên năm cái sư thiếu triển khai chính mình vũ hồn chân thân đưa chúng nó toàn bộ đều bao bọc ở trong thôn vệ vũ hồn hơn nữa đem hắn toàn bộ thôn vệ giải quyết xong hết t h ầ sau hắn lại dùng tốc độ nhanh nhất của mình nhanh chóng rời đi chiến đấu trường điện đại khái một phút đồng hồ sau một thân ảnh trong nháy mắt liền đến vừa mới vương phàm chiến đấu trường địa chính là sư thiếu nhất tộc sư thiếu vương nó nhìn chăm chú toàn bộ chiến đấu s a u lưu lại trắng cảnh chiến đấu uy thế còn dư rất nhỏ thậm chí cũng không có lan đến gần cảnh vật chung quanh xem ra chính mình tộc nhân là bị trực tiếp lập tức toàn bộ giải quyết hơn nữa không có bất kỳ cái gì lực trở tay trực tiếp liền bị nhân loại kia giải quyết sư thiếu vương ánh mắt đột nhiên tràn đầy sắc ý nhìn t r ò n g chọc vào cảnh tượng trước mắt ánh mắt băng lãnh tự đủ quả nhiên nhân loại cũng là âm hiểm xào trá nghĩ không ra hắn vậy mà có thể trực tiếp giải quyết ta nhiều như vậy tộc nhân nhân loại n g ư ơ i đang chết ta nhất định muốn đem ngươi ăn sống nuốt tươi sư thiếu vương phát ra tức giận gào thét chung quanh hồn thú cũng có thể nghe thấy nó cái kia vô tận gào thét nhỏ yếu hồn thú nhao nhao lựa chọn chạy trốn rời đi chỗ thị phi này cùng lúc đó ngay tại khoảng cách sư thiếu vương chỗ không xa còn đang không ngừng chạy như liên vương p h ạ m nghe thấy được gào thét sư thiếu vương hắn theo bản năng quay đầu liếc mắt nhìn phương hướng âm thanh chuyển tới khoe miệng lộ ra một vòng tạ ác mỉm cười vương phàm nhớ kỹ thanh âm này là cái kia sư thiếu vương âm thanh sư thiếu vương càng là phẫn nộ hắn lại càng vui vẻ lần trước chính là cái kia sư thiếu vương làm hại hắn chật vật mà chạy lần này hắn mục tiêu cuối cùng chính là xử lý cái này chỉ sư thiếu vương hồn tôn bắt trọng cảnh sư thiếu vương bây giờ vương phạm tu vi đã đặt đến hồn tôn ngũ trọng cảnh đối mặt hồn tôn bắt trọng cảnh sư thiếu vương đã không có bất kỳ áp lực bây giờ cần phải làm là chờ đợi một cái thời cơ tốt nhất để cho sư thiếu vương rơi vào trong chính mình quân sáo rất nhanh vương phạm liền bắt đầu chính hắn kế hoạch giết sư thiếu vương kế hoạch ngay đầu tiên sư thiếu vương nghe thấy được tộc nhân mình tiếng kêu cứu thế là nó lập tức tiến đến trợ giút thế nhưng là khi nó đến đã không còn có cái gì nữa chỉ để lại còn sót lại chiến đấu vết tích ngày thứ hai sư thiếu lần nữa nghe thấy tộc nhân tiếng kêu cứu nó lần nữa tiến đến trợ giúp chương hai trăm mười tám linh lực đạt tháo thế nhưng là khi sư thiếu vương lần nữa đến hiện trường vẫn là ngày hôm qua bộ dáng không có trông thấy bất luận cái gì sư thiếu thi thể chỉ là lưu lại chiến đấu vết tích ngày thứ ba vẫn như cũ như thế ngày thứ tư vẫn như cũ như thế càng là như thế sư thiếu vương thì càng sinh khí bất quá vương phạm thì càng cao hứng hắn mong muốn chính là kết quả này để cho sư thiếu vương sinh khí chính là của hắn mục đích ngày thứ năm sư thiếu vương đã cực kỳ tức giận nó tộc đàn còn lại sư thiếu chỉ có hai mươi nhiều cái hơn nữa trong đó đại bộ phận cũng là một chút hồn hoàn g cảnh sư thiếu thực lực của bọn nó còn chưa đạt đến đ ỉ n h phong ra ngoài chính là chịu chết cho nên sư thiếu vương căn bản cũng không nghĩ điều động bọn chúng ra ngoài chỉ có thể điều động hồn tôn cảnh sư thiếu ra ngoài tìm kiếm kia nhân loại dấu vết trả giá lại lớn đều phải bắt được nhân loại kia tiếp đó đem hắn chém thành muôn mảnh lúc này sư thiếu vương đã lên cơn giận dữ trong lòng chỉ muốn muốn giết vương phạm cầm lần ạ i thiếu thiếu nhiên bọn chúng sư thiếu chứng. Ngày thứ năm, cùng ngày, sư thiếu vương thứ sư sư quả l này ữ a nghe thấy được tộc nhân mình cứu. Người âm, nó không thấy tộc tiêu được cứu. có âm, l m ra bất kỳ s u xét, một thanh tới tốc Trong Giết! Giết! Giết! ngảy lên cái, cánh hướng phương hướng chuyển lòng vương rết, rết, rết. Lần này, lấy bay âm phạm cái, cực chỉ có hai đi. đối với đập về sắc ý. khi sư thiếu vương tới mục đích cảnh tượng trước mắt cuối cùng đã không cùng phía trước một dạng bởi vì tại trước mắt sư thiếu vương có một cái nhân loại kêu nhân loại chính là vương phạm vương phạm thật sớm liền ở tại chỗ chờ lấy sư thiếu vương hắn dám khẳng định bây giờ sư thiếu vương chính là chính nó một thú đơn độc đến đây không có những thứ khác sư thiếu khi đó sư thiếu vương hai mắt tràn ngập t ơ m máu mặt mũi tràn đầy s á t lục c h i sắc chỉ muốn giết vương p h ạ m nhân loại ngươi đang chết sư thiếu vương gầm thét một tiếng tiếng nói vừa ra sư thiếu vương đã phát động công kích cơ thể hóa thành một đạo hình giọt nước sắc bén lợi trào hướng về vương p h ạ m trộm tới công kích của nó cũng không phải khác sư thiếu công kích uy lực cường đại hơn rất nhiều không hổ là hồn tôn bắt trọng cảnh hồn thú vương phản g khoảng cách sư thiếu vương rất xa cũng có thể cảm giác được một cỗ cực mạnh lực áp bách kỳ lân quyền nhưng mà hắn cũng không phải ăn chay linh lực rót vào cánh tay phải hồn cốt trực tiếp quyền đập tới một kỳ lân quyền cùng đối diện sư thiếu vương sư tử trào giao phong vây anh một tiếng nổ ầm ầm tiếng vang lên một người một thú giao phong chỗ sinh ra một cỗ uy áp ba động hướng về bốn phía bao phủ ra t r u n g quanh cây cối p h ụ cận nhau nhau bị n ổ tận gốc xa xa thảm thực vật đều hứng chịu tới tác động đến nhất là một người một thú chiến đấu chung quanh đã đã biến thành trơ trụi một vòng tròn đây chính là hồn tôn cảnh chiến đấu uy lực nếu là dạng này một cái hồn thú tiến vào lam tinh địa giới chỉ sợ không có bất kỳ cái gì một thành trì có thể may mắn thoát khỏi hai nạn à. may mắn chính là bây giờ hồn tôn cảnh hồn thú tạm thời là không đi được thế giới loài người chiến đấu uy thế còn dư đi qua một người một thú cũng đứng ở giữa không t r ù n g cùng nhìn nhau ngươi xem ta ta nhìn ngươi một lần giao phong xuống ai cũng không có thắng ai cũng không có thua sư thiếu vương bây giờ cũng đã biết được vì cái gì chính mình nhiều như vậy tộc nhân đều sẽ chết tại cái này nhân loại trong tay Đối diện cái loại này nhân thật sư thiếu vương nhìn xem nhân loại trước mắt lớn tiếng nói nhân loại giao ra sư thiếu chứng ta có thể tha cho ngươi một mạng từ đây chuyện cũ sẽ bỏ qua mặc cho ngươi rời đi ha ha vương phàm chỉ là cười lạnh một tiếng không có làm ra bất kỳ trả lời một giây sau lấy ra chính mình lục giai hồn đạo khí xích hà kiếm đối đối diện sư thiếu vương phát khởi công kích hắn cũng không cho rằng sư thiếu vương sẽ bỏ qua chính mình một người một thú bây giờ đã là tử thủ vương phàm không chỉ có trộm chứng của hắn còn giết bọn chúng sư thiếu nhất tộc nhiều như vậy sư thiếu sư thiếu vương như thế nào có thể dễ dàng buông tha mình đâu câu nói mới vừa rồi kia sư thiếu vương chắc chắn là muốn lựa gạt chính mình giao ra sư thiếu chứng để tránh chính mình dùng sư thiếu chứng uy hiếp nó mà thôi h ồ n thú từ đầu đến cuối cũng là h ồ n thú so với nhân loại vẫn là kém như vậy một chút đâu sư thiếu vương gặp vương phàm không muốn giao ra sư thiếu chứng vậy nó cũng chỉ có thể nhắm mắt tiết chiêu Chỉ có hy vọng trong h Phạm nhất kích tất sát, tiếp đó đoạt lại sư thiếu nhất ể đem đối đó đoạt diện tiếp lại Vương sư tất sát, tộc t thế nhưng lúc à cái tiếp theo sư thiếu vương, nhất thiết phải đoạt lại. Giết. theo nhất đoạt Trong sư Vương, l nhất thời một người một thú lần nữa chiến đấu một người một thú bất phân thắng bại là rất khó phân ra thắng bại ít nhất bây giờ là phân không ra thắng bại một người một thú không ngừng giao phong chiến đấu đao quang kiếm ảnh không ngừng trên không trung lấp lóe rất nhanh vương phạm dừng lại xem xét chính mình hồn đạo khí lục cấp hồn đạo khí đối phó hồn tôn bắt trọng cảnh sư thiếu vương vẫn còn có chút cật lực xích hà kiếm trên thân kiếm đã bắt đầu xuất hiện rất nhiều nho nhỏ lỗ hổng khi đó sư thiếu vương cũng dừng lại nó cũng nghĩ thở một ngụm thời gian dài kéo dài chiến đấu đối với nó tiêu hao cũng vẫn là rất lớn vương phàm đem xích hà kiếm thu vào hệ thống ba lô tiêu hao t í c h phân lần nữa đổi một cái mới hồn đạo khí cấp tám hồn đạo khí hắc kim kiếm hệ thống nhắc nhở t í c h phân hai mươi tám năm vạn hệ thống nhắc nhở cấp tám hồn đạo khí hắc kim kiếm một giây sau hắc kim kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn hắc kim kiếm thân kiếm toàn bộ màu đen đương dương quang chiếu xạ lúc lại tản mát ra chói mắt kim sắc q u a n mang đối diện sư thiếu vương cũng chú ý tới vương phảm trong tay h ắ t kim kiếm lờ mờ cảm nhận được một k i a khí tức nguy hiểm xem như hồn tôn cảnh cư ờ n giả g sư thiếu vương cảm giác vẫn là rất chuẩn nhân loại người sáu sư thiếu vương á khẩu không trả lời được nó làm sao biết vương phảm còn có bực này lợi khí hơn nữa hắn có vũ khí sắc bén như vậy cũng không ban đầu liền lấy ra tới dùng nhất định phải chờ nó tiêu hao không ít linh lực sau lại dùng nhân loại quả nhiên là âm hiểm xảo trá sinh vật đáng chết sư thiếu vương trợt quát một tiếng lần nữa hướng về đối diện vương phàm phát động công kích sư thiếu chứng nhất thiết phải nắm bắt tới tay nhân loại đối diện phải chết linh lực đánh sư thiếu vương há miệng máu linh lực không ngừng tại trước miệng nó ngưng kết dần dần tạo thành một cái linh lực đánh theo thời gian trôi qua linh lực đánh chỉ có thể càng ngày càng lớn cuối cùng trở thành một linh lực đ ạ n tháo vương phàm biết đối diện sư thiếu vương là muốn phóng đại chiêu hắn cũng không phải ăn chay là ăn thịt đệ thất vũ hồn kỹ vũ hồn chân thân thôn vệ vũ hồn vũ hồn c h â n thân thôn vệ hết thảy liền không có nó thôn vệ không được đồ vật cho nên vương phạm chuẩn bị dùng thôn vệ vũ hồn đi thử một chút nó có thể hay không thôn vệ sư thiếu vương công kích khi đó siêu sư thiếu vương trước miệng linh lực đánh đã ngưng kết trở thành trở thành một khoả linh lực cực lớn đạn pháo nó miệng rộng mở ra viên t i a linh lực cực lớn đạn pháo đã cấp tốc hướng về vương phạm vị trí phóng đi cái t i a linh lực đạn đại bác uy lực rất lớn mang theo vô tận uy áp nghiền ép mà đến t r ư ơ n g hai trăm mười chín phiền p h ư c tới cửa thôn vệ vương phạm trong miệng phun ra hai chữ thôn vệ vũ hồn bày ra đem sư thiếu vương thả ra linh khí đánh toàn bộ bao ở trong đó sư thiếu vương thả ra cực lớn linh khí đánh lực trùng kích vẫn là mạnh mẽ phi thường dù là thôn vệ vũ hồn đem hắn bọc lại ở trong đó cường đại lực trùng kích vẫn tồn tại như cũ đem thôn vệ vũ hồn không ngừng lôi kéo qua tới thay thế vương phạm vội vàng hướng sau thối lui tránh sư thiếu vương linh khí đánh đánh c h ú n g chính mình đồng thời không ngừng lợi dụng thôn vệ vũ hồn bắt đầu hấp thu linh khí đánh theo thời gian trôi qua linh khí phá giải bắt đầu dần dần bị hấp thu dần dần đang thu nhỏ lại lôi kéo tốc độ cũng chậm lại rất nhiều cuối cùng vẫn bị thôn vệ vũ hồn chặn lại số dưới hơn nữa thành công hấp thu thôn vệ vũ hồn thôn vệ không có chút gì cả là nó không thể thôn p h ệ đối diện sư thiếu vương ngu ngơ tại chỗ nó căn bản cũng không biết cụ thể xảy ra chuyện gì chỉ biết là chính mình thả ra công kích mạnh nhất cứ như vậy phai m ở thu sư thiếu vương phát ra tức giận gào thét phát tiết phẫn nộ của mình tiếp đó lần nữa hướng về vương phàm công tới nhân loại trước mắt hẳn phải chết hắn không chết chết mất chính là bọn chúng toàn bộ tộc đàn thế là sư thiếu vương giống nổi điên giống như bắt đầu điên cuồng đối với vương phàm phát động công kích vô luận trên người mình dù thế nào thụ thương sư thiếu vương đều phải giết chết nhân loại trước mắt nhân loại phải chết vương p h ả m cũng không phải dễ chê ờ mặc dù vừa mới thả ra vũ hồn chân thần nhưng mà cũng thôn vệ sư thiếu vương thả ra linh k h í đánh bổ sung không thiếu trong cơ thể mình linh lực sức chiến đấu vẫn như cũ phi thường cường hãn hắc kim kiếm không ngừng chém vào tại sư thiếu vương trên thân cấp tám hồn đạo khí đã có thể làm bị thương sư thiếu vương xơ g ra đối phó nó dễ như trở bàn tay dần dần sư thiếu vương trên thân dần dần xuất hiện sâu cạn không đồng nhất vết thương bày kín toàn thân trên mặt của nó thậm chí đều vẫn còn mấy đạo dữ tợn vết thương vết thương chảy ra huyết dịch dần dần đem sư thiếu vương lông tóc cùng cơ thể đều n h u ộ m thành huyết hồng sắc giống như một cái huyết thú đệ ngũ vũ hồn kỹ hỏa diễm trảm thừa dịp chiến đấu một k i a k h ẽ hở vương p h à m lần nữa phát động vũ hồn kỹ một đạo cực lớn hỏa diễm chém từ trên trời đi xuống mang theo vô tận u y áp bổ về phía đối diện sư thiếu vương thu sư thiếu vương kêu lên một tiếng tựa hồ đã nhìn thấy tử trạng của mình chỉ có thể mặc cho hỏa diễm kiếm khí chạm tại trên người mình một tiếng nổ ầm ầm tiếng vang lên sư thiếu vương bị đánh chém vào trên mặt đất mặt đất chung quanh đều xuất hiện một đạo rất sâu khe hở khe hở chung quanh còn lưu lại không ít hòa diễm tuy là vạn năm hồn hoàn vũ hồn kỹ nhưng mà uy lực của nó không kém gì mười vạn năm vũ hồn kỹ sư thiếu vương nằm trên mặt đất thoi t h o ó t nó đã không cách nào lại chiến đấu trước chiến đấu tình hùng phong đã không còn tồn tại chỉ còn lại có chật vật trò hề vương p h ạ m bay đến sư thiếu vương bên cạnh phong thích chính mình vũ hồn chân thân đem trên mặt đất sư thiếu vương trực tiếp thốn vệ tăng tiến tu vi của mình vũ hồn chân thân. Thật, thật xin lỗi ai bảo ngươi phía trước trêu c h ọ ta vương phàm thản nhiên nói hắn là một cái có thủ phải trả người bằng không thì cũng không có khả năng tại cái này dị giới trong lỗ đen nghỉ ngơi lâu như vậy giải quyết xong cái này sư thiếu vương sau vương phạm rời đi dị giới hát động còn lại sư thiếu liền để cho học sinh của mình nhóm đối phó liền có thể không thể tự kiềm chế một người liền đem đối phương toàn bộ đều giải quyết một hào dị giới hát động bên ngoài vương phạm từ dị giới trong lỗ đen đi ra miệng lớn hô hấp lấy không khí t r u n g quanh hô thật l à thoải mái vẫn là lam tinh không khí tốt ngử một chút hắn đã rất lâu không có ra dị giới hát động cũng có chút không quá quen thuộc khác đều là thứ yếu trọng yếu là vương phàm cảnh giới đạt đến hồn tôn thất trọng cảnh tăng lên không thiếu đáng tiếc duy nhất chính là thôn vệ sư thiếu vương lúc đem hắn hồn hoàn g t h ú hoạch đều cùng một chỗ cắn nuốt mất rồi chỉ là tăng lên tu vi không có hối đoái thành tích phân vương phàm cảm thấy có chút tính không ra túc chủ vương phàm vũ hồn thôn vệ vũ hồn kỳ lân vũ hồn tư chất thần cấp cảnh giới hồn tôn thất trọng tích phân một trăm linh hai năm vạn rời đi dị giới hát động sau hắn về tới kỳ lân học viện tại hắn rời đi những ngày này phát sinh sự tình vẫn là rất nhiều toàn bộ hạ quốc các nơi lại mở ra không ít sơ cấp vũ hồn học viện cùng trung cấp vũ hồn học viện để cho hắn tích phân lại lật một phen theo nguyên bản một trăm vạn hơn đã biến thành hai trăm vạn hơn t í c h phân hai trăm năm mươi sáu trăm chín vạn kỳ lân học viện phòng làm việc của viện trưởng doan tích nhi khi biết vương phạm sau khi trở về lập tức đi tới phòng làm việc của hắn đông đông đông vương phạm đi vào doan tích nhi một mặt lo lắng đi đến viện trưởng có một cái chuyện khẩn cấp cần hướng ngươi bờ báo nói nhìn xem doan tích nhi biểu lộ vương phạm liền biết chuyện này chắc chắn không đơn giản bằng không thì sẽ không vội vã như thế bây giờ doan tích nhi thân phận là viện trưởng thư ký viện trưởng không tại những chuyện khác đều giao cho doan tích nhi xử lý có nhất định quyền lợi tồn tại doan tích nhi đem điện thoại di động của mình đưa cho vương phạm giải thích nói vương viện trưởng chính ngươi nhìn xem a ân hảo hắn nhận lấy điện thoại di động nhìn xem trên điện thoại di động nội dung lông mày nhữ một cái trong ánh mắt mang theo một chút t ứ c giận trên điện thoại di động biểu hiện chính là cưới sư lưới áp bên trên một đầu tin tức chỉ là một cái x ó n sót nhưng vẫn như cũ rất rõ ràng trên tấm ảnh là một người chết chết vẫn là bọn hắn vũ hồn học viện người t ử t r ạ n g rất thế thảm khuôn mặt cũng đã trở nên mơ hồ không rõ nhưng trên người hắn trang phục đã chứng minh hắn chính là vũ hồn học viện học sinh viện trưởng đằng sau còn có không chỉ một doãn tích nhi nói tiếp ân vương phảm chỉ là lên tiếng không nói gì hắn không quá muốn nói chuyện hắn hướng phía sau lật qua lật lại đằng sau còn có mấy t r ư ơ n g giống nhau như lúc ảnh chụp trong đó chết thảm hồn sư cũng là bọn hắn vũ hồn học viện học sinh không cần nhiều lời có người ở nhằm vào bọn họ vũ hồn học viện hơn nữa người kia chắc chắn giấu ở chỗ tối v à ngày không sớm đã bị Doan Tích Nhi mấy người bắt được. Địch nhân ở trong tối, bọn hắn Doan người trong bọn n g sớm mấy đã được. bị bắt o tối, ở ở i sáng, c h u ệ n lần này có c h ú trước khó đối phó. Nói một chút chuyện Nói đối đi, đến lần này đến cùng một là chuyện gì xảy gì a v ơ n xuống điện thoại di động của mình, bình phục tình cảm một cái nói. Doan、Tích、Nhi Ngay g gật Phạm phục thả thoại Tích hảo. cảm một t đầu di cái của r ư có người bắt đầu ở hồn sư lưới áp tốt nhất chuyển cho chúng ta vũ hồn học viện học sinh chết thảm ảnh chủ. mặc dù không có bị trắng trợn tuyên truyền hơn nữa mã ra cũng giúp chúng ta không ít vội vàng nhưng mà vẫn như c ũ tạo thành không ít ba động mỗi một ngày đều sẽ ủ tợ loạt một tấm mới nhất ảnh chụp chết một cái chúng ta vũ hồn học viện học sinh một ngày một cái chưa bao giờ gián đoạn cho đến bây giờ chúng ta vũ hồn học viện đã chết năm một học sinh mỗi lần ủ tợ loạt đều không phải là cùng một cái chương mục hắn dường như là tùy tiện giết một người tiếp đó đoạt tài khoản của hắn phát chúng ta mỗi lần truy xét đến chương m ụ c lúc người kia đã chết ở mình trong nhà hoặc dã ngoại chương hai trăm hai mươi tiêu hao tích phân lần cũng là như thế bây giờ chúng ta đã vô kế khả thi doãn tích nhi một mặt bất đắc gì nói nghe xong nàng nói tới chuyện cụ thể sau vương phạm liền rõ ràng chuyện này rốt cuộc có bao nhiêu phiền thức hơn nữa g i ấ u ở chỗ tối người kia cũng chỉ sợ không phải một tiểu nhân vật cùng vũ hồn học viện có t h ù người vương phạm tạm thời chỉ có thể nghĩ đến một cái mạnh văn hạo lần trước không có đem hắn chém giết cái kia t à hồn sư nếu thật là hắn vậy chuyện này còn có vương phạm một chút trách nhiệm là chính hắn trước đây không có hoàn toàn giải đối phương lúc này mới lưu lại hậu hoạn ân ta đã biết chuyện này giao cho ta xử lý ngươi đi trước xử lý những chuyện khác ca vương phạm thản nhiên nói hảo doan tích nhi lên tiếng sau đó rời đi phòng làm việc của viện trưởng trong văn phòng cũng chỉ còn lại có vương phàm một người một mình hắn ngồi ở ghế s o f a trên ghế tự hỏi vừa rồi doãn tích nhi nói sự tình lâm vào trầm tư vương phàm trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải địch nhân ở trong tối bọn hắn ở ngoài sáng có chút khó khăn làm a cho dù là hắn cũng không biết như thế nào cho phải thực lực có mạnh hơn nữa như thế nào đối phương chính là không là m ngươi hắn làm học sinh của ngươi ngươi có thể làm gì hắn đối phương chỉ sợ sẽ là muốn như vậy chết đi năm cái vũ hồn học viện học sinh cũng là khác biệt thành trì hồn sư khi doãn tích nhi bọn hắn chạy tới bên kia địch nhân đã sớm trốn mất tung ảnh căn bản là không có bất kỳ cái gì tác dụng người kia cũng là một người thông minh rất rõ ràng chính là muốn cho vương phàm một hạ mạ uy cho vũ hồn học viện một hạ mạ uy rất rõ ràng khiêu khích tiểu linh nói một chút có biện pháp gì hay không vương phàm hỏi tiểu linh trả lời có biện pháp một trăm h tích phân hảo vương phàm rất quả quyết lựa chọn thanh toán hệ thống nhắc nhở thích phân một trăm i tiểu linh túc chủ có thể xem xét mỗi cái chết đi vũ hồn học viện học viện học viện lệnh bài ghi chép từ đó nhận được một chút tin tức còn có thể mở ra dự cảnh công năng chỉ cần người kia xuất hiện lần nữa hệ thống liền sẽ dự cảnh sớm nhắc nhở túc chủ chỉ cần túc chủ cấp tốc chạy tới liền có thể có thể thực hiện ta muốn xem xét cái kia chết đi năm tên học sinh trước khi chết ký lục ảnh tượng vương phạm nói tiếp tiểu linh nhìn một người một nghìn tích phân hết thể năm nghìn tích phân hảo lần này vương phạm không có bất kỳ cái gì ubern trực tiếp đáp ứng tiểu linh yêu cầu có người dám khi dễ hắn vũ hồn học viện học sinh trả giá nhiều hơn nữa cũng không đáng kể nhất thiết phải tìm được người kia hệ thống nhắc nhở t í c h phân năm nghìn Âm trong đó hai đoạn video là người áo đen một hảo mặt khác ba đoạn video nhưng là người áo đen hai hảo bất quá từ bọn hắn chiến đấu vết tích đến xem bọn hắn tựa hồ cũng là tà hồ sư tà hồ sư nghĩ tới tà hồ sư vương phạm liền nhớ lại một người một cái tà hồ sư mạnh văn hạo trong đó có lẽ có cái bóng của hắn khả năng cao chính là hắn làm vương phạm c h ầ m ngâm chốc lát sau hỏi tiểu linh mở ra dự cảnh công năng cần bao nhiêu t í c h phân một ngày tiêu hao hai chấm bốn vạn t í c h phân tiểu linh trả lời hảo vương phạm vẫn như cũ rất quả quyết đáp ứng tiểu linh giá cả không có cỏ kẻ mặc ả hệ thống nhắc nhở t í c h phân bốn vạn t í c h phân khấu trừ dự cảnh công năng mở ra Hiện tại hắn cần phải làm là l ặ n g lặng đứng chờ chờ đ ợ i tà hồn sư lần nữa đậu thủ nhất định phải hắn có đi không về theo thời gian trôi qua s ắ c trời dần dần trở tối vũ hồn học viện học sinh đều có chút không dám tại ban đêm tùy ý ra học viện bởi vì chờ tại học viện vẫn là rất an toàn trong học viện chưa bao giờ xuất hiện qua có học sinh xảy ra chuyện sự tình lại nói học viện là có trận pháp bảo vệ tầm thường hồn sư thật đúng là không cách nào xông vào cương đại hồn sư đó cũng là trong thời gian ngắn không xông vào được buổi chiều sáu điểm ngày còn chưa tối hẳn hải thanh thành nội một người áo đen tiềm phục tại trong bóng tối không có ai chú ý tới hắn hoặc có lẽ là không có ai có thể chú ý tới hắn hắn tiềm phục tại trong cái bóng có bóng dáng chỗ liền có hắn tồn tại cho nên không có bất kỳ cái gì một cái hồn sư có thể phát hiện hắn hắn bây giờ mục tiêu là phía trước cái kia hồn sư mặc vũ hồn học viện viện phục cái kia hồn sư t i ế n hưng học đại hồn sư tứ trọng cảnh trung cấp vũ hồn học viện học sinh hiện tại hắn đang muốn từ hải thành đuổi trở về chỉ là hắn không nghĩ tới mình bị một cái tả hồn sư theo dõi hải thành thành khu vùng ngoại ô yến hưng học đã rời đi hải thành thành khu khi đó kỳ lân học viện phòng làm việc của viện trưởng đinh hệ thống nhắc nhở có học sinh đang bị tà hồn sư theo dõi âm thanh nhắc nhở của hệ thống đột nhiên vang lên vương phàm trước mắt màn hình ảo màn cũng xuất hiện một cái bản đồ giới diện phía trên màu đỏ điểm chính là có thể sẽ có nguy hiểm học viện học sinh điểm đỏ đang động chứng minh hắn còn sống đi hắn không có bất kỳ cái gì ubern trong nháy mắt tiến vào phòng làm việc của viện trưởng truyền thống trận truyền thống đến khoảng cách t i ế n hưng ơ học gần nhất vũ hồn học viện chỉ có vũ hồn học viện trải rộng toàn bộ hạ quốc mới có thể tốt hơn bảo hộ vũ hồn học viện uy danh hệ thống nhắc nhở một trăm sau một lát vương phàm đã truyền thống đến trung cấp vũ hồn học viện trong học viện học sinh căn bản là chưa kịp xem xét là ai tới hắn liền biến thành một thân ảnh hướng về h ế n hưng học vị trí cực tốc bay đi nhất thiết phải nắm chặt chạy tới bằng không thì cái kia tà hồn sư rất có thể trực tiếp chạy trốn hơn nữa hắn tích phân liền mất trắng trên đường hắn cũng tại suy xét liên quan tới tà hồn sư sự t ì n h bây giờ tà hồn sư lựa chọn tại hải thành chung quanh đ ậ u thủ có phải là cố ý hay không biết hải thành mới là vương phạm vũ hồn học viện phát triển địa lúc này mới bắt đầu tại hải thành đối phó vũ hồn học viện học sinh vô luận như thế nào nhanh chóng chạy tới mới là đạo lý quyết định sáu hải thành vùng ngoại ô rừng rậm tiến hưng ơ học đang r a tốc gấp rút lên đường hắn cũng biết bây giờ vũ hồn học viện đã bị người theo dõi chính mình nhất thiết phải cẩn thận một chút cho nên hắn mới nhanh chóng gấp rút lên đường hy vọng nhanh lên đổi trở về như vậy thì an toàn rất nhiều đột nhiên t i ế n hưng học phía sau lưng mát lạnh cảm giác có một tí khí tức nguy hiểm xoay người nhìn lại đã muộn sau lưng đã xuất hiện một người mặc áo b à o đen mang theo mặt đen cái lồng nam t ử á o đen trùy thủ trong tay của hắn hồn đạo khí đã đâm vào phần lưng của hắn p h ấ chương hai trăm hai mươi mốt chém g i ế t ma ảnh a t i ế n hưng học kêu t h ả m một tiếng cơ thể cấp tốc lăn lộn ra ngoài lăn lộn dọc theo đường đi lưu lại một bãi vết máu lăn lộn sau hắn lập tức đứng lên phóng xuất ra chính mình vũ hồn kim cương kiếm trắng, xuất tại t vàng, vàng, ba đạo hồn hoàn xuất hiện ở tại chung quanh ba đạo ở ân tiến h ể hưng ơ học phần học. Ân. Học lông mày nhữ một cái hắn không biết vì cái gì địch nhân đối diện không xuất thủ nữa ngược lại lẳng lặng nhìn chính mình hắn vô cùng nghĩ hoặc có chút không biết làm sao một giây sau tiến hưng ơ học liền biết vì cái gì ma ảnh sẽ như thế bởi vì chính mình trên thân đột nhiên cảm nhận được một vòng kịch liệt đau nhức chúng độc rất nhanh tiến hưng ơ học thả ra vũ hồn trong nháy mắt thu hồi linh lực bắt đầu trôi qua chúng độc càng ngày càng sâu Người, người、xấu. Hắn ngã trên mặt đất chỉ vào ma ảnh nhàn nhạt nói. Chúng độc dẫn đến mồm miệng hắn đều có chút không rõ rệt. Ha ha. Ma ảnh ẩn núp tại dưới bóng cây, lộ ra nụ dưới cười quỷ dị. Ma dược tại sáu. đều quỷ chỉ chút Haha. mặt đất rệt. rõ ra ma mồm Ma độc độ có cây, vào Ma lộ dị. h ắ người dám đang muốn muốn động thủ ma ảnh đột nhiên phát giác được một tia hơi thở hết sức nguy hiểm để trong lòng hắn hoảng hốt nguy rồi có cường giả tới ma ảnh vừa muốn lúc động thủ một đạo kiếm khí màu đen đã cực tốc bay tới mục tiêu chính là của hắn cánh tay kiếm khí màu đen tốc độ rất nhanh dù là ma ảnh phát giác hắn cũng đã thì đã trễ kiếm khí xẹt qua cánh tay của hắn đem hắn toàn bộ bàn tay cắt xuống phanh cầm cánh tay bàn tay rớt xuống đất tư ma ảnh hít sâu một hơi cấp tốc t ố i lui t ố i lui đến một cây đại thụ dưới bóng cây lấy ra một khỏa chỉ huyết đan đan b ả o quá đau hắn còn là lần đầu tiên chịu nặng như thế t h ư ờ n g đối phó hồn thú cũng chưa từng từng đứt đoạn cánh tay là ai đến cùng là ai ma ảnh ngẩng đầu nhìn giữa không trung đến đây bóng người sắc mặt kinh hãi vương viện trưởng nguy rồi đi mau hắn trông thấy vương phạm sau không có bất kỳ cái gì chần chờ trực tiếp chọn rời đi đệ tứ vũ h ồ n kỹ ám ảnh đ ộ t ma ảnh đệ tứ vũ h ồ n kỹ ám ảnh đ ộ t chính là một cái đánh lén kỹ năng có thể để thân thể của mình giấu ở bóng đen trong cái bóng không bị bất luận cái gì hồn sư phát hiện quả thật đánh lén tốt nhất vũ h ồ n kỹ bây giờ lại chỉ có thể lấy ra chạy trốn ân vương phạm ánh mắt ngưng lại cường đại thần thức bày ra tìm kiếm lấy tà hồn sư dấu vết ta ngược lại muốn nhìn người chạy tới nơi nào kỳ lân ánh chấp tránh bằng vào thần thức cường đại hắn rất nhanh liền tìm được ma ảnh dấu vết muốn đi không có cửa đâu hồn cốt phóng ra lôi quang trong lúc nhất thời á n h chớp lấp lóe nhanh chóng hướng về phía trước ma ảnh bắt đi ân ma ảnh tốc độ như thế nào có thể có vương phàm nhanh hắn chỉ là hồn vương cảnh m à thôi ha ha vương phàm cười lạnh một tiếng trong tay cấp tám hồn đạo khí lần nữa vung ra một đạo kiếm khí kiếm khí chính xác vung chém vào trong đó một cây đại thụ dưới bóng cây vê anh một tiếng nổ văng lên cây đại thụ kia cùng với chung quanh nó sinh vật toàn bộ bị năng lượng to lớn phai mở ma ảnh thân ảnh cũng hiện ra một kiếm hạ xuống ma ảnh đã bản thân bị trọng thường nằm trên mặt đất t hừ o con con trong áo bào á cái, khác cái cái khác t một mắt xuất một một tà Cùng lúc của cũng mặc chỉ cũng ảnh người lên hắn bên hiện người bóng, người người đen, không ảnh, hồn lẻ là là đó, ma ma mà hai hai kia phải h sư. Hừ, tự tìm cái chết vương phàm cũng phát giác dị thường trực tiếp một kiếm hạ xuống đem ma ảnh hoàn toàn kết t à h ồ n sư phải chết nhất là dám đối phó chính mình học viện học sinh hẳn phải chết chém giết ma ảnh sau hắn lấy điện thoại di động ra cho ma ảnh từ trạm trụt một cái ảnh trụt phát đến hồn sư lưới áp bên trên cảnh cáo những cái kia giấu ở chỗ tối tả hồn sư hù dọa nổi bọn hắn phòng ngừa bọn hắn lần nữa quấy phá khi đó ngoại quốc một chỗ một cái nam nhân ngồi trên mặt đất đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi phốc nếu là vương phạm ở chỗ này mà nói có thể trực tiếp nhận ra nam nhân ở trước mắt mạnh văn hạo hắn ban sơ gặp cái kia tà hồn sư mạnh văn hạo mạnh văn hạo đã không tại trong hạ quốc nhưng mà hắn lại có thể biết hạ quốc sự tình nghĩ không ra ngươi vậy mà đã tu luyện tới hồn tôn cảnh ánh mắt của hắn bên trong lộ ra một vòng ánh mắt bất khả tư nghị mạnh văn hạo bây giờ mới hồn hoàng cảnh t ậ p trọng đang tìm thích hợp hồn thú hồn hoàn Liên có t mạnh. Mạnh hạ ể quốc giang thành vùng ngoại ô vương phàm đi đến yến hưng học bên người xem xét hắn tình huống vừa rồi vì chết cái kia tả hồ sư ngược lại là sơ sót tiến hưng học tồn tại không chết còn sống chỉ là linh lực còn thừa láp đác dường như là bị tiêu hao sạch sẽ một dạng nhưng mà xung quanh thân thể của hắn nhưng không có dấu vết chiến đấu rất nhanh vương p h à m chú ý tới sau lưng hắn vết thương tiểu linh hắn là chuyện gì xảy ra hắn trực tiếp mở miệng hỏi thăm vương p h à m bây giờ đã biết có lúc trực tiếp hỏi tiểu linh so với mình ở tới phải nhanh hơn rất nhiều mặc dù tiêu hao tích phân nhưng mà cũng không kém nhiều tiểu linh năm trăm tích phân hảo hệ thống nhắc nhở năm trăm tích phân tiểu linh túc chủ người học sinh này trúng một loại độc vũ hồn độc chỉ là gia tốc linh lực linh hao là loại gia tiêu một vương ũ hồn Ấn. độc. v phạm gật đầu một cái hắn đã biết liên quan tới tà hồn sư một ít chuyện ít nhất chất độc này chắc chắn không phải cái này tà hồn sư sản xuất chứng minh còn có những thứ khác tà hồn sư toàn bộ hạ quốc chắc chắn đã không chỉ một hai cái tà hồ n sư nghĩ tới đây vương phạm nội tâm vẫn còn có chút lo lắng nhiều như vậy tà hồn sư đối với toàn bộ hạ quốc tới nói vẫn luôn là một cái ẩn tàng n g uy hiếp hơn nữa hắn còn đoán được cái này tà hồn sư khẳng định cùng mạnh văn h ả thoát không khỏi liên quan không phải mạnh văn h ả mà nói ai có cái b ả n l i n h này cuối cùng vương phàm mang theo yến hưng học rời đi khu vực ngoại thành về tới trung cấp vũ hồn học viện đem yến hưng học cất k ỹ sau hắn liền trở về kỳ lân học viện hắn có chuyện trọng yếu hơn cần phải đi làm chương hai trăm hai mươi hai ma dược dược thủy kỳ lân học viện phòng làm việc của viện trưởng vương phàm cầm lấy điện thoại di động của mình bắt đầu chính mình thao tác mở ra hồn sư vong áp bắt đầu tuyên bố từ mình động thái phối hợp hôm nay giết chết tà hồn sư ma ảnh c h ụ lại phối hợp một chút văn tự phối hợp cuối cùng lại đem toàn bộ văn chương phát ra ngoài tuyên bố này văn chương mục đích rất đơn giản chính là vì để cho những cái kia dấu ở chỗ tối t à hồn sư biết sự lợi hại của hắn chấn n h i ế t bọn hắn để cho bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ tả hồn sư từ đầu đến cuối cũng là một cái t a i họa vương phạm đã tòng long khiếu thiên châu đó lấy được không thiếu liên quan tới t à hồn sư tin tức rất nhiều t à hồn sư bắt đầu ở các đại thành chỉ thôn vệ nhân loại hồn sư huyết l ụ thật sự là tội không thể tha thứ cần phải nghiêm trị nhưng mà tả hồn sư trà trộn trong bóng đêm rất khó bắt được khó khăn a theo vương phạm động tĩnh tuyên bố hồn sư vong áp bên trên hồn sư cũng bắt đầu kịch liệt thảo luận đệ nhất bây giờ vương phàm cảnh giới đã là hồn tôn thất trọng cảnh tại hồn sư vong áp bên trên cũng có biểu hiện màu vàng đầu khung ảnh liền đại biểu cho thực lực đã là hồn tôn cảnh vô số dân mạng đều học tán dương vương phàm làm sự t ì n h tà hồn sư chính là tất cả hồn sư định nhân giết chết đại khoái nhân tâm dân mạng a vương viện trưởng mạnh mẽ lên giết tà hồn sư xem những cái kia tà hồn sư còn dám hay không quậy phá dân mạng b đúng tà hồn sư cũng dám trêu chọc vũ hồn học viện đơn giản chính là tự tìm cái chết càng h hồn học viện học sinh đều không phải dễ treo như、vậy. không nghĩ khi dễ những cái kia yếu học sinh, như thế ú n viện nên n g ta treo kia vũ vậy, cái đi đều yếu dễ dễ o k h ô tìm đ ế ngày tìm c h ú n ta tỷ giết ta giết ta tốt nhất, chết. A. sư sư sư huynh hảo, hồn huynh Dân mạng đáng Dân mạng. C c đệ n n g g à càng nhiều hồn sư tại vương phạm ban bố động thái phía dưới nhắn lại tán thưởng cùng lúc đó dẫu ở mỗi thành trì t ta hồn sư đều nhìn thấy vương phạm ban bố động thái thành nào đó chỉ một nữ nhân đang tại điều chế dược thủy màu sắc khác nhau dược thủy nhìn xem cũng có chút kiếp người nữ nhân liếc mắt nhìn trên điện thoại di động động thái trên mặt không có một chút sợ hãi cũng không có một tia thương hại phản phất chết cũng không phải đồng đội của mình trên mặt của nàng thậm chí lộ ra một tia dễu cợt ha ha ma ảnh ngươi vẫn là quá cùi b c à cầm nước thuốc của ta cũng không có đem đối phương giết chết ngược lại kéo cả chính mình vào thái kê chính là thái kê chết cũng là chuyện sớm hay muộn bất quá nghĩ không ra cái kia vương viện trưởng vậy mà đã tu luyện tới hồn thốn cảnh nếu là có hắn cho ta làm vật thí nghiệm mà nói dược tề của ta nói không chừng sẽ tốt hơn ha ha ha sáu sáu thanh thương thành tiêu ra, ra chủ trong phòng tiêu quyết cũng nhìn thấy vương p h ạ m ban bố động thái hắn cũng chú ý tới vương p h ạ m thực lực hồn tôn cảnh hiện tại hắn thực lực mới chỉ là hồn hoàng nhị trọng cảnh khoảng cách vương p h ạ m còn có rất lớn một khoảng cách h ừ tiêu quyết trên mặt lộ ra một tia lâm tàn nghĩ không ra ta hấp thu nhiều như vậy hồn sư huyết đ ụ c cũng không đổi kịp ngươi đáng chết tất nhiên không đánh chết ngươi vậy ta t r ư ớ c hết lộng những người khác một ngày nào đó chó má gì vương v i ệ n trưởng ngươi cũng sẽ bị ta thôn p h ệ trở thành tu vi của ta sáu kỳ lân học viện phòng làm việc của việt trưởng long khiếu thiên cho vương phàm gọi điện thoại tới vương viện trưởng n g ư ơ i bây giờ đánh chết một cái tà hồ sư mặc dù chấn nhiếp tà hồ sư nhưng mà cũng làm cho bọn hắn ghi hận n g ư ơ i a vương phàm thản nhiên nói nếu là bọn họ có lòng tin lại ra tay đánh g i ế t ta vũ hồn học viện học sinh ta có nắm chắc đem bọn hắn giết một người cũng không còn tất nhiên vương viện trưởng có nắm chắc l i ề n tốt hạ đều bên trong nhà khoa học cũng tại nghiên cứu một loại dụng cụ có thể dò xét ra tà hồ sư nếu là nghiên cứu ra được nhất định cho vương viện trưởng tiễn đưa một chút long khiêu thiên nói bổ sung hảo sáu hai người hàn huyên một hồi liền cúc điện thoại l i hạ, hạ quốc nhà khoa học vẫn là nghiên cứu ra không ít đồ mới thì như lâu dài bảo tồn lại có thể nhiều lần sử dụng hồn hoàn chứa đường hộp kiểm tra mỏ linh thạch máy móc sáu bây giờ lại bắt đầu nghiên cứu kiểm tra tà hồn sư dụng cụ chuyện tốt chuyện tốt ta không thể không nói nhà khoa học đối với nhân loại phát triển vẫn có tác dụng rất lớn t r ạ m v ă n tối hệ thống lần nữa nhắc nhở có t à hồn sư chuẩn bị đối với vũ hồn học viện học sinh độc thủ xem ra t à các hồn sư hôm nay là không hề từ bỏ nhất định phải giết một cái vũ hồn học viện học sinh mới tính được là tay không giết tới là tuyệt đối sẽ không từ bỏ bất quá vương phàm cũng không phải dễ trêu như vậy hắn đã thanh toán xong một ngày thích phân chỉ cần có t à hồn sư dám ra tay vậy hắn liền có thể chạy tới đánh chết còn có thể cấp tốc để cho khoảng cách gần nhất vũ hồn học viện học sinh chạy tới trợ giút có thể kéo kéo dài một phần là một phần dây dưa đến hắn đến liền có thể đến lúc đó cái kia tà hồn sư chắc chắn phải chết làm nói làm liền làm vương phạm bắt đầu chém giết những cái kia chuẩn bị hành động tà hồn sư thứ hai cái cái thứ ba sáu ngày kế vương phạm đã chém giết năm cái tà hồn sư những cái kia tà hồn sư thực lực không mạnh nhưng mà mỗi người vũ hồn đều vô cùng xào trá kỳ quái khó trách có thể đánh giết nhiều như vậy vũ hồn học viện học sinh bất quá bây giờ vương phạm đã trở về tà hồn sư lại dùng cái gì thủ đoạn cũng là phi công thế là một cái tiếp theo một cái tà hồn sư tử vong ảnh trụ bị tuyên bố tại hồn sư vong áp lên chấn nhiếp những thứ khác tà hồn sư xem bọn hắn còn dám hay không hành động thiếu suy nghĩ khi đó tiêu quyết tự nhiên chú ý tới vương phàm chém giết bọn hắn t à đội ngũ hồn sư sự t ì n h những người này đều là của chủ nhân thuộc hạ a bây giờ mất đi năm người chủ nhân tất nhiên sẽ trách tội chính mình không có đem sự tình làm tốt lập tức vẫn là không thể để cho bọn hắn xuất thủ nữa nhất thiết phải từ bỏ rất nhanh tiêu quyết lấy ra một cái cục gạch bộ dáng điện thoại ở phía trên ban b ố một tin tức bãi bỏ hành động im lặng chờ đợi tin tức một tin tức gửi đi ra ngoài toàn bộ hạ quốc các nơi tà hồn sư đều thu đến tin tức này mặc dù có chút kinh ngạc nhưng mà bọn hắn đều lựa chọn thi hành nhiệm vụ bởi vì gửi đi tin tức là ma một ma chủ thứ nhất tôi tớ không người nào dám không phục tùng phân phó của hắn lại nói bọn hắn cũng không cho rằng chính mình là hồn tôn cảnh vương phạm đối thủ không xuất thủ nữa cũng là một cái cực kỳ tốt lựa chọn thành nào đó chỉ mỗi chỗ chỗ ẩn nút tà hồn sư ma dược cũng thu đến ma một phân phó nàng chỉ là liếc mắt nhìn liền tiếp tục làm việc nghiên cứu đủ loại đủ kiểu độc dược chính là của hắn công tác ma dược nhìn mình mặt bàn phía trước nước thuốc màu đỏ lộ ra một vòng tà mị nụ cười ha ha l u y ệ n chế thành công ta ngược lại muốn nhìn ngươi có hiệu quả gì nàng gỡ xuống trên bàn dược tề sau đó quay người nhìn chằm chằm sau lưng cái kia bị trói lấy không cách nào nhúc nhích nam nhân chương hai trăm hai mươi ba người cũ đến thăm tiếp đó c h ầ m d ã i hướng về nam nhân đi tới nam nhân miệng bị phong bế không cách nào nói chuyện khi hắn trông thấy ma dược hai con ngươi trở nên đỏ như máu cực kỳ sợ hãi giống như trông thấy địa ngục mạ quỷ hắn chỉ có thể phát ra tiếng gào thét chấm thấp tùy tiện giấy r muốn tránh phát mở nhưng mà hết thể đều là tốn công vô ích ha ha ngươi đừng vùng đây nữa ngươi đã chúng ta p h ả linh đ ộ c thể lực là không thể nào có một tí linh lực ngoan ngoãn làm ta tiểu b ả o bối nhi a ma dược trên mặt lộ ra một vòng tà mị nụ cười xem trọng lại nguy hiểm có thể nói hoa hồng có gai ma dược ánh mắt bên trong không có thương hại chút nào đem trong tay màu đỏ dược tề tiêm vào vào nam tử thể lực vô luận hắn d â y ruột như thế nào cũng là chạy không thoát ma dược ma chảo phúc màu đỏ dược tề toàn bộ tiêm vào vào nam tử thể nội ma dược cấp tốc né tránh ở phía xa lẳng lặng nhìn nam tử trước mắt tình huống theo dược tê rốt vào nam tử mặt ngoài thân thể nhiệt độ bắt đầu lên cao 37, 38, 40, 45, 6. n h i ệ t độ càng ngày càng cao nam tử bên ngoài thân cũng bắt đầu p h i m hồng hỏa d i ễ m một dạng hồng giống như nham tương màu sắc 10 giây sau nam tử cơ thể bắt đầu hòa tan biến thành một bãi màu đỏ huyết nục cuối cùng nhiệt độ hạ xuống biến thành một đống màu đen cho bụi gió nhẹ nhẹ nhàng thổi cho bụi rời đi tán lạc tại bên cạnh bên đống rác ha ha thấy thế ma dược lộ ra một tia đắc ý nụ cười ta dung nham độc nghiên cứu thành công ha ha ha Cũng không bình i ế t d châu hải vực một chiếc tàu thủy phía trên một nữ nhân đứng tại bom thuyền nhìn phía trước thành trì bình châu thành ễ lẽ nạ nhìn xem bốn phía mặt biển chập nhớ tới trước đó không lâu phát sinh sự tình thân ảnh người nam nhân kia ở trên người hắn vung đi không được lần này nàng từ quốc gia của mình đi tới hạ quốc chính là vì tìm kiếm nam nhân kia vương phảm hệ lẽ nạ cũng là gần đây mới biết được danh tự của người nam nhân kia thân phận của hắn hạ quốc c h ấ n quốc chiến thần cũng là hạ quốc lớn nhất võ hồn học viện viện trưởng thực lực càng là thâm bất khả chắc nghe nói hắn hiện tại đã là hồn tôn cảnh cường giả khi đó nàng lần nữa nhớ lại lần trước mình bị nam nhân kia ôm ấp trong ngực tràn g cảnh gió biển đập tại hệ lẽ nạ xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn không biết là gió biển vẫn là suy nghĩ trong lòng để cho khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng có chút p h i ế hồng đột nhiên một lao giả lạng yên không tiếng động xuất hiện trên bông thuyền lao giả đầu đầy dối bù mái tóc dài màu trắng thâm thúy đôi mắt để lộ ra hắn dãi dầu sưng gió tuy là gần đất xa trời niên kỷ nhưng không nhìn thấy một k i a vẻ i à n mua tiểu thư bên ngoài gió lớn ngài vẫn là đi vào đi cỡ lùn phơi ỵ kẽ nhẹ nói cỡ lùn phơi ỵ kẽ là a mỹ khắp vương quốc bên trong cỡ lùn trong gia tộc đại q u ả n g i a lần này hắn là theo chân cỡ lùn gia tộc đại tiểu thư cỡ lùn hễ、e、lẽ nạ cùng một chỗ đi tới hạ quốc hiệp đàm hợp tác không cần lập tức liền phải đến、e、lẽ nạ cự tuyệt phơi ỵ hào sáu thành, thành. kỳ lân học viện p h ò n g làm việc của viện trưởng ông vương phạm điện thoại chấn động một tiếng hắn cầm lấy xem xét là long khiếu thiên gửi tới tin tức long khiếu thiên vương viện trưởng a mỹ k h ắ p vương quốc cỡ lùn thành viên gia tộc cỡ lùn nệ、e、lẽ nạ đã đến bình châu thành các nàng lần này mục đích dường như là người võ hồn học viện chỉ là không biết mục đích của các nàng là cái gì hy vọng vương viện trưởng cẩn thận một chút vương phạm hảo đ a t ạ đầu dòng dày nhắc nhở để điện thoại di động xuống vương phàm nhìn về phía ngoài cửa sổ tự lẩm bẩm cờ lùn ê l ạ n a thì ra ngươi là cờ lùn gia tộc thành viên a hắn đối với những khác quốc gia gia tộc cũng không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú chỉ là nghe nói qua mà thôi cờ lùn gia tộc tại a mỹ khắc vương quốc vẫn là rất lợi hại ở vào toàn bộ a mỹ khắc vương quốc một trong năm đại gia tộc địa vị chỉ là không rõ ràng sau tận thế tình huống của bọn hắn như thế nào còn có bọn hắn lần này đến đây hạ quốc mục đích là cái gì hết hệ đều vẫn là ẩn số bất quá vương phạm căn bản cũng không sợ bọn họ nếu là dám trêu cho mình vậy cũng đừng trách hắn không k h á c h khí sáu ba ngày sau vương phạm chờ tại trong phòng làm việc của mình đ ỗ n g nhiên liếc xem doãn tích nhi đã không biết khi nào thì đi tới cửa đứng và o đi hắn thản nhiên nói doãn tích nhi gật đầu là viện trưởng có chuyện gì cứ nói thẳng đi viện trưởng kỳ lân cửa học viện có người muốn gặp ngài một mặt doãn tích nhi trả lời a vương phạm lông mày nhữ một cái chợt nhớ tới cái gì k h o á t k h o á t tay nói để cho bọn hắn đến hội nghị phòng a ta ở nơi đó chờ bọn hắn ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó vương phạm đã thông qua hệ thống biết tại kỳ lân bên ngoài học viện người là ai chính là hệ lệ nạ cùng một lao giả khác người đến không nhất định tốt gặp bọn hắn một chút liền biết hảo doan tích nhi đáp ứng rời phòng làm việc đi tới cửa học viện vương phạm thì một người đi tới phòng học chờ đợi kỳ lân học viện phòng học ngay tại đại điện bên trong của kỳ lân tầng thứ ba bên trong có một cái lớn nhất phòng học còn có mấy cái tiểu nhân sẽ bàn bạc phòng đều có kỳ dụ n g chỗ chỉ là tạm thời không cần đến mà thôi sáu kỳ lân cửa học viện Để、lẽ lẽ nạ cùng quản gia đứng tại cửa học viện hai người sớm đã chấn kinh tại chỗ tuy nói hai người đã sớm biết một chút liên quan tới vương phảm kỳ hạ võ hồn học viện sự t ì n h nhưng mà bọn hắn không nghĩ tới một cái kỳ lân học viện có thể như thế cho dù là tại bọn hắn a mỹ khắp vương quốc cũng không quá có thể a quá cường đại ngoại trừ điệu thấp hào hoa kiến trúc còn có nổi bồng bềnh giữa không trúng không đ ả o cái này cần tiêu phí bao nhiêu tài liệu mới có thể kiến tạo ra khổng lồ như thế học viện A. ta a mỹ khắp vương quốc trường học chỉ sợ đều không đủ nó một phần mười a một bên cờ lùn phải ỵ kệ cảm t h ắ n nói đúng vậy a cũng chỉ có như thế học viện mới xứng nắm giữ cái k i a thuốc thần kỳ h ệ lại nạ thản n h i ê nói n bọn hắn tại đến kỳ lân học viện phía trước đã làm một ít công việc trong đó liền bao quát mục đích của chuyến này đ a n dược hạ quốc đan dược so với bọn hắn quốc gia dược tề lợi hại hơn cho nên cờ lùn gia tộc muốn thứ nhất đưa vào đan dược từ đó đạt đến kiếm lời linh thạch mục đích hết thể đều là vì kiếm lời linh thạch tăng đại gia tộc thế lực hết thể lấy gia tộc làm trọng đang tại hai chủ tớ người nói chuyện trời đất doãn tích nhi đã đi tới hai người bọn họ trước mặt mà không thay đổi nói vương viện trưởng xin các ngươi đến hội nghị phòng một lần hảo đa t ạ Hệ lẽ nà nói lời cảm t ạ n à n g theo bản năng chăm chú nhìn thêm doan tích nhi chương hai trăm hai mươi bốn hiệp đàm hợp tác Hệ lẽ nà nhận biết doan tích nhi đã từng gặp một lần chỉ là nàng bây giờ cảm thấy nữ nhân trước mắt tựa hồ đối với chính mình có rất lớn định chí so với lần trước gặp mặt định chí còn lớn hơn kỳ quái ta giống như không có trêu chọc nàng a Hệ lẽ nà bây giờ cũng không muốn trêu chọc vũ hồn học viện người đối với chính mình mục đích của chuyến này tới nói chăm hại mà không một lợi tại d o a n tích nhi dẫn dắt phía dưới Hệ lẽ nạ cùng hắn quản gia cùng tới đến kỳ lân đại điện dọc theo đường đi hai người đều bị toàn bộ kỳ lân học viện kiến trúc cho rung động tại học viện bên ngoài cùng ở trong học viện nhìn toàn bộ học viện cho người cảm giác là không giống nhau càng rung động càng hưng phấn chưa bao giờ thấy qua như thế để cho người ta rung động học viện tất cả kiến trúc vậy mà có thể lơ lửng đến tột cùng là nguyên lý gì rất nhiều thứ cũng là bọn hắn không hiểu rõ quá kỳ quái kỳ lân đại điện cửa phòng học bên ngoài hai vị viện trưởng ngay tại trong phòng học chờ các ngươi thỉnh doãn tích nhi làm ra một cái thỉnh động tác ệ lẽ nạ gật đầu hảo nàng mang theo quản gia cùng nhau đi vào xem xét đã nhìn thấy đã ngồi ở đối diện vương phàm thuận tiện lên tiếng c h à o vương việt trường đã lâu không gặp vương phàm đúng vậy a đã lâu không gặp ngồi trò chuyện hảo ệ lẽ nạ ngồi ở vương phàm đối diện cỡ lùn p h ầ kẻ đứng tại ệ lẽ nạ bên người thâm thúy đôi mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vương phàm nhìn không biết suy nghĩ cái gì thật mạnh rất mạnh chưa bao giờ thấy qua mạnh như vậy nam nhân khó trách hắn lại là hạ quốc trấn quốc chiến thần cỡ lùn phi kệ đã sâu đậm cảm nhận được một tia ẩn tàng áp bách chi lực khi đó doan tích nhi cũng đã đi đến vương phàng bên người đứng tại bên cạnh hắn nói đi hôm nay tới đây ta kỳ lân học viện tìm ta đến cùng là có chuyện gì vương phàng mở miệng hỏi hắn là một cái người thẳng thắn không muốn có bất kỳ nói nhảm nói điểm chính là được h ệ l ạ nạ gật đầu một cái hảo cái k i a vương viện trưởng ta liền nói thẳng ta lần này đến đây là muốn cùng ngươi vũ hồn học viện hợp tác chủ yếu là đan dược cửa phòng hợp tác tại chúng ta a mỹ khắc vương quốc không có đan dược chỉ có dược tề mà dược tề xa xa không có hiệu quả của đan dược mãnh liệt cho nên ta hy vọng gia tộc bọn ta là cái thứ nhất cùng vũ hồn học viện đạt tới hợp tác gia tộc dứt lời vương phạm xem như biết lệ lại nạ lần này đến đây mục đích nếu là thật hợp tác vậy dĩ nhiên là hoang đ ê n hảo ta có thể đáp ứng hợp tác bất quá ngươi muốn hợp tác là đan dược chuyện này ngươi tốt nhất vẫn là tìm luyện đan sư công hội hội trưởng đ à m luận trừ cái đó ra ngươi còn cần tìm hạ đều mã ra ra chủ nói một chút nhà bọn hắn là làm chuyện phát nhanh tin tưởng ngươi sẽ cần vương phạm gật đầu nói lẽ nạ nghe thấy vương phàm sau khi đáp ứng lập tức lộ ra nụ cười sán l ạ n hảo đa tạ vương v i ệ n trưởng vậy ta trước hết rời đi đi tìm bọn họ hai người nói chuyện không cần lẽ nạ vừa muốn đứng dậy lại bị vương phàm gọi lại lẽ nạ quay người nhìn xem vương phàm không biết hắn gọi lại chính mình là có chuyện gì vương v i ệ n trưởng ngài là có chuyện gì không luyện đan sư công hội hội trưởng ngay tại chúng ta kỳ lần học viện ta đã thông c h í hắn rất nhanh liền tới ngươi trực tiếp cùng hắn thương lượng là được vương phàm giải thích nói ngay vậy lẽ nạ tươi cười dạng dỡ đa tạ vương việt trưởng có vương phàm dẫn tiến chuyện lần này hơn phân nửa cũng là thành công ân ta liền đi trước hảo vương phạm đứng dậy rời đi phòng họp ê lẽ nạ đến chỉ là một cái khúc nhạc dạo ngắn mà thôi hiện tại hắn phải chú ý vẫn là cái kia giấu ở chỗ tối tả hồn sư tổ chức long khiếu thiên bên kia đã chiếm được tin tức mới nhất nói là đối với tại hạ quốc tả hồn sư tổ chức có tiến triển mới nhất toàn bộ hạ quốc đã tạo thành một cái tương đối khổng lồ tả hồn sư tổ chức tên là tà thần đầu lĩnh gọi ma vương bên dưới tất cả tả hồn sư toàn bộ đều lấy ma làm tên tổ chức n g mật rất khó tìm hiểu vào trong đó tìm hiểu tin tức không thiếu hồn sư cũng đã mai danh nhận tích không phải chết chính là không thấy tăm hơi tóm lại liền không có một cái còn sống vì đối phó t à thần tổ chức vương phạm đang suy tư muốn làm một kiện sự tình gì dễ đối phó t à thần tổ chức hơn nữa chuyện của mình làm còn không thể để cho t à thần tổ chức biết là tự mình làm nhất định phải đầy đủ bí mật sáu hàn nguyện thành phụ cận chu tước học viện chu tước học viện t r i ê u sinh đã kết thúc chung quanh rất nhiều hồn sư đã tiến vào bên trong học tập cao cấp vũ hồn học viện học tập phương thức tương đối đơn giản chính mình nghĩ bên trên khóa cũng có thể đi bên trên chính mình không muốn lên cũng có thể không đi toàn bằng cá nhân ý kiến chỉ là thực lực của chính ngươi cùng người khác cách biệt mà nói một cách tự nhiên liền nghĩ đi nhiều rèn luyện tu luyện chu tước học viện chủ điện chu tước đại điện nguyễn linh huyên đang tại trong đó tu luyện chuẩn sắc mà nói hắn là tại miệng núi l ử a trong bí cảnh tu luyện cái chỗ kia thích hợp nàng hơn tu luyện vương phàm chỉ là đem bí cảnh cửa vào rời một chút vị trí mà thôi tiêu hao bảy vạn hơn tích phân một bút không nhỏ chi tiêu nguyễn linh huyên kể từ nắm giữ hỏa linh châu sau cảnh giới đột nhiên tăng mạnh giống như giống như hỏa tiễn nàng ngày thường cơ bản đều tại tu luyện học viện sự tỉnh cơ bản đều giao cho biểu tỷ nàng đi xử lý biểu tỷ xử lý tốt hơn ngụy linh huyên càng giống chỉ là treo một cái tên nhi nàng đang tu luyện vận chuyển chu tức viêm tâm huyết bây giờ tu luyện pháp quyết phối hợp hỏa linh châu để cho ngụy linh huyên tốc độ tu luyện lật thật nhiều lần hấp thu linh khi càng là không biết nhiều gấp bao nhiêu lần giống như thần trợ khi đó một cái hỏa diễm hình thành chu tức đột nhiên từ chu tức đại điện p h á t ra phát ra một tiếng tiếng kêu trói t a i thu cực lớn hỏa diễm chu tức lại thêm tiếng kêu trói t a i làm cho cả chu tước học viện cùng với chu tước học viện chung quanh hồn sư đều chú ý tới cái kia to lớn động tĩnh không thể không chú ý à chu tước chu tước học viện viện trưởng vũ hồn có như thế dấu hiệu vậy đã nói rõ ngụy viện trưởng tu vi tăng nhiều đối bọn hắn tới nói cũng là sự tình tốt ta ố t t ngụy thu san ngẩng đầu nhìn cái kia chu tước lộ ra nụ cười vui mừng linh nguyên xem ra ngươi lại đem ta xa xa bỏ lại đằng sau chính ta cũng phải nỗ lực sau một lát từng đạo quang ảnh bay ra chu tước đại điện hướng về phụ cận hà nguyệt thành bay đi thân ảnh kia chính là ngụy linh nguyên nàng cảm ứng được hàn n g u y ệ t thành phụ cận dị giới hát động xuất hiện dị thường có cần thiết đi qua nhìn một chút cái tiết dị giới hát động là ma tộc dị giới hát động vô số ma tộc bắt đầu thoát ra rào s ắ t đóng tại binh lính chung quanh hồn sư sau lưng mọc lên hai cánh tướng mạo xấu xí ma tộc nhao nhao chạy ra bắt đầu rào s ắ t nhân loại hấp thu nhân loại hồn sư huyết dịch ăn nhân loại hồn sư huyết n h ụ thậm chí đem nhân loại thi thể chuyển vào dị giới hát động lúc này cũng không có quá nhiều hồn sư ở chỗ này đóng dữ hàn nguyện thành trợ rút còn muốn một chút thời điểm ít nhất bọn hắn tại chỗ hồn sư cũng sớm đã bị ma tộc cho chém tận giết t u y ệ t sáu đang lúc tất cả mọi người đều đã tuyệt vọng lúc chương 225 không gian chiến trường một hồi nóng bỏng cảm giác một đạo cường đại ánh lửa hấp dẫn ánh mắt mọi người đệ lục vũ hồn kỹ chu tước viêm bạo một cái từ hỏa diễm tạo thành cực lớn chu tước xuất hiện hướng về ma tộc cửa và hố đen bay đi đến thời điểm ẩm ẩm một tiếng tiếng nổ cực lớn lên hỏa diễm chu tước nổ tùng sinh ra cực lớn ánh lửa trong lúc nhất thời dị giới ác động toàn bộ bị ngọn lửa bá khỏa a a sáu từng tiếng tiếng kêu thảm thiết vang lên vô số ma tộc bao phụ tại ngụy linh huyên vũ hồn ký phía dưới nhất kích liền để vô số ma tộc tử vong phai mở tại vô tận hỏa diễm c h i trung lúc này chúng hồn sư mới nhìn rõ ràng bên kia phát động vũ hồn ký nữ nhân ngụy linh huyên ngụy viện trưởng bọn hắn chỉ biết là ngụy linh huyên viện trưởng này nhưng rất ít trông thấy nàng ra tay bây giờ gặp nàng ra tay mới biết được ngụy linh huyên viện trưởng này cũng là vô cùng lợi hại đã có thể đạt đến vương phạm viện trưởng trình độ khó trách vương viện trưởng sẽ để cho ngụy linh huyên làm chu tức học viện viện trưởng thực lực ngụy viện trưởng n g u y nguyễn linh trưởng linh huyên nổi giận gầm lên một tiếng âm thanh đinh thái nhức góc vang vọng toàn bộ chiến trường bởi vì nguyễn linh huyên tồn tại toàn bộ chiến trường cũng tại thiên hướng nhân loại phương hướng thực lực bây giờ của nàng đã đạt đến hồn tôn tam trọng cảnh thực lực không thể khinh thường chỉ là một chút đạo trích ma tộc nàng c ă việc cần phải làm còn rất nhiều vừa mới chỉ là cảm hứng được ma tộc dị giới áp động bên này có chuyện nàng mới vội vàng chạy tới lại nói nhiều chém giết một chút ma tộc đối với ngụy linh huyên tới nói cũng là cực kỳ tốt sự tình có lợi cho tu luyện của nàng sáu kỳ lân học viện h ế lẽ nạ đã đem đan dược sự tình thương lượng không sai biệt lắm m ầ m tinh thần đã quyết định đem luyện đan sư công hội luyện chế đan dược bán cho h ế lẽ nạ một bộ phận nhưng cũng không phải rất nhiều dù sao hạ quốc nội bộ nhu cầu vẫn rất lớn sớm khai phát hải ngoại cũng là vô cùng trọng yếu đối với luyện đan sư công hội phát triển thật là tốt một việc một ngày nào đó hạ quốc nội bộ nhu cầu là sẽ đ ầ y đạn cung cấp toàn cầu đan dược mới là cùng không đủ cầu ế lẽ nạ vì đan dược bình thường lại an toàn vận chuyển đặc biệt tìm long thành mã ra cũng chớ xem thường mã ra Hán tại Duyên Hải khu Duyên tại v ự c cũng có thế lực, có t h ể mò hơn đem hơn phí đến đụ cước tàu, l ạ i t h ô nạ g không cùng qua E-Lena vận đến mặt biển, đ mặt t tới giao d ị còn h Hải chuyển thể chỗ nhưng hạ chuyển chỉ có thể dựa vào mã gia. Vì thế, bảo đảm, gia kia tại vực vận vẫn vận vào Vì dựa được, tộc có có quốc có c E-Lena bên trong E-Lena ra. mà mã đặc biệt cùng mã ra ra chủ mã hóa nghị hàn huyên rất lâu thương lượng các loại chi tiết vương phàm đang tu lưỡi lúc bỗng nhiên cảm ứng được một tia không gian năng lượng dị thường ba động đó là dị giới hát động hoặc bí cảnh xuất hiện dấu hiệu lần này dấu hiệu rất mãnh liệt rất có thể là đại hình bí cảnh ân lông m ả y của hắn nhữ một cái một cái lắc mình liền rời đi văn phòng đến sinh ra không gian ba đậu vị trí long thành vùng ngoại ô không gian năng lượng ba đậu chỗ khi vương phàm sau khi đến chỉ là t r ê n lệch đã có một cái không gian thông đạo hẳn là có thể đi vào nhưng mà hắn không muốn tùy tiện đi vào chỉ sợ bên trong có nguy hiểm gì hoặc có cái gì cường đại hồi thú hắn cũng không muốn lại vào đi bị đánh một trận trở ra không có ý nghĩa tiểu linh trước mắt không gian thông đạo là cái gì vương phàm mở miệng hỏi Tiểu một tích thống một tích một lát, long khiếu Thiên Linh Khiếu Sáu. Sau Long nghìn phân. nhắc nhở, nghìn phân. đến Hảo. Hệ vương phạm vị trí, khi hắn n gật thấy Vương Phạm đầu long khiếu thiên mở miệng hỏi vương việt t r ư ờ n g biết cái không gian thông đạo bên trong này là cái gì không vương phạm gật đầu giải thích nói nơi đây là một đạo không gian thông đạo cùng một chỗ nhất thiết phải tiến vào bên trong một vạn hồ sư bên trong sẽ xuất hiện một vùng không gian chiến trường đối phương cũng sẽ xuất hiện một vạn số lượng dị giới sinh vật song phương chiến đấu mãi đến chỉ còn lại một phương người vậy cái này chiến trường liền sẽ mở ra phóng trong đó người rời đi bằng không sẽ vĩnh viễn cũng sẽ không mở ra long khiếu thiên có chút mơ hồ cũng không phải quá lý giải không gian chiến trường vương việt trưởng không biết thắng lợi có có cái gì ban t h ư ở n g sao long khiếu thiên hỏi tiếp vương phạm gật đầu có ban t h ư ở n g cảnh giới sẽ có được đề thăng sống sót tất cả mọi người đều sẽ tăng lên một cái tiểu cảnh giới t long khiếu thiên hít sâu một hơi phần thường này thật sự là quá r ụ hoặc hồn sư không có một cái nào hồn sư không muốn tăng cường chính mình cảnh giới đ ể thăng một cái tiểu cảnh giới có lẽ cũng có thể để cho bọn hắn đạt đến thập trọng từ đó hấp thu hồn hoàn tăng cường chính mình cảnh giới không thể không nói sức hấp dẫn thật sự lớn cho dù là long khiếu thiên đều nghĩ đi vào thử một chút vương p h ạ m đánh tiếp t h u nói như thế nào đầu dòng dài muốn tự mình đi vào thử xem có thể long khiếu thiên gật đầu hắn cảnh giới bây giờ là hồn hoàng cựu trọng cảnh tựa hồ lại gặp phải một cái bình cảnh không gian chiến trường xuất hiện có lẽ có thể để hắn đánh vỡ bình cảnh này long khiếu thiên hỏi dò vương việt trường ngươi liền không muốn đi vào ta bên này mang chín năm trăm người vương viện trưởng ra năm trăm người như thế nào một trăm người vương phạm thản nhiên nói hảo long khiếu thiên vô cùng sảng khoái đáp ứng hắn biết vương phạm nói tới một trăm cái hồn sư chắc chắn không phải phổ thông một trăm cái hồn sư mỗi một cái hồn sư ít nhất cũng là hồn hoàng cảnh cừng giả có vũ hồn học viện trợ giúp lần này không gian chiến trường chi tranh liền càng thêm có lòng tin nói làm liền làm long khiếu thiên bắt đầu trở về chuẩn bị vương phạm cũng trở về đi chuẩn bị sau một ngày vương phạm cùng long khiếu thiên cũng đã mang theo đội ngũ của mình đến một hào không gian chiến trường phụ cận mỗi một cái không gian chiến trường chỉ có một lần sử dụng cơ hội sử dụng tới một lần sau liền sẽ yên tĩnh lại bao lâu lần nữa khai phóng bao lâu xuất hiện lần nữa cũng là một điều bí ẩn không c h ắ c nhân tố cho nên nói có thể sử dụng nhanh chóng dùng vương phàm nhìn xem long khiếu thiên dẫn đầu đội ngũ chín nghìn năm trăm n g ư ờ i chỉnh tê như một chỉnh chỉnh tề tề xếp hàng nhìn xem cũng rất mạnh một người có lẽ rất yếu nhưng mà rất nhiều người cùng một chỗ liền sẽ rất mạnh giống như là một cây đúa gây đánh gãy một cái gãy không ngừng đạo lý trái lại vương phàm bên này hắn mang hồn sư tựa hồ có chút không đáng chú ý Trường 226 c hơn i cái ế n hồn sư, chính đấu đầu. đ bắt Một trăm thật sư, là g i ả nữa sắp xếp cái đội, nhìn như tàn mạn, rất vương phà mang, mang những thứ này vũ hồn học viện học sinh đến đây đó đều là thu tích phân muốn đều phải thu lấy tích phân không phải ngươi muốn tới liền đến chỉ n à y một cơ hội về sau nghĩ đến liền có thể không có cơ hội một trăm cái hồn sư là đủ vương phàm bây giờ cũng không muốn mang quá nhiều học sinh đi vào có chút nguy hiểm hắn còn không rõ ràng lắm tình huống bên trong tiểu lâm chính là đơn giản giới thiệu một chút không gian chiến trường cũng không có nói tại không gian chiến trường bên trong sẽ phát sinh dạng chuyện gì sẽ gặp phải dạng gì dị giới sinh vật không nói chẳng hề nói một câu phải biết cũng có thể l ạ i y ê u thích tiêu hao hai vạn tích phân vương phàm tạm thời từ bỏ hai vạn tích phân có chút vượt qua hắn tiêu phí hẳn mức có sự tình tiến vào tự nhiên là biết không cần thiết đi tiêu hao tích phân hà nội với điểm của mình vẫn là rất chân quý mỗi một cái cao cấp vũ hồn học viện đều cần một trăm vạn tích phân còn thừa lại ba cái cao cấp vũ hồn học viện chính là ba trăm vạn tích phân tiêu hao quá lớn long thủ trường chuẩn bị xong chưa vương phạm mở miệng hỏi long cao tuấn gật gật đầu hảo đi vào đi tất cả mọi người theo ta cùng nhau đi vào long cao tuấn lớn tiếng hô là ra lệnh một tiếng tất cả binh sĩ đi theo long cao tuấn sau l ư n g chỉnh chỉnh tề tề vào, vào vương phạm thì mang theo chính mình một trăm một học sinh theo sát phía sau lần này hắn mang học sinh hay là rất nhiều không ít người đều tới cố lương vinh cho doan tích nhi doan tiểu tuyết vương ngân bạch hạ miểu trắng thương tuyết tiểu thanh sáu tiểu thanh xem như linh thú vương phạm là không tính tại một vạn hồn sư bên trong theo bọn hắn một cái tiếp theo một cái tiến vào không gian chiến trường tất cả mọi người bắt đầu chú ý hoàn cảnh chung quanh cái gọi là không gian chiến trường kỳ thực chính là một mảnh lớn không gian mà thôi không gian rất lớn nhưng cũng có hán độ toàn bộ không gian đều cho người ta ấ m mú ấm ức cảm giác trên mặt đất còn có một tầng màu trắng sương mù sương mù vừa vặn bao phủ đến chân người mắt cá chân vị trí cho người ta một loại cảm giác cầm trầm vương phạm cùng long cao tuấn là trước hết tiến vào không gian chiến trường hai người lơ lửng giữa trời nhìn chăm chú hoàn cảnh chung quanh bọn hắn tại không gian bên trong chiến trường là có nhất định uy áp đệ lên bọn hắn không để bọn hắn phi hành hồn vương cảnh hồn sư ở bên ngoài là có thể phi hành nhưng mà tại không gian bên trong chiến trường là không thể phi hành chỉ có thể đứng trên mặt đất chiến đấu duy chỉ có hồn hoàn g cảnh cùng hồn tôn cảnh có thể phi hành hồn hoàn cảnh hồn sư bay cũng không phải rất cao sau một lát để cho người chú ý vẫn là bay ở giữa không chúng cái tiên một đầu cốt long cốt màu trắng cánh xương không ngừng đập để cho cốt long có thể bay lượn ở giữa không trung cốt long sung phong những thứ khác khô lâu chỉ có thể theo sát phía sau nhân vật cốt long cảnh giới hồn tôn thất trọng chủng tộc khô lâu tộc giới thiệu khô lâu tộc ưa thích sinh hoạt tại h u ám âm trầm trong hoàn cảnh khô lâu tộc thích nhất là tộc khác loại tinh thần thể càng l à cường đại bọn chúng càng là ưa thích hồn tôn thất trọng cảnh cốt long cùng vương phàm cảnh giới là giống nhau cốt long dẫn theo một vạn khô lâu đại quân đ a hướng về vương phàm vị trí tiến pháp giống cốt long nổi giận gầm lên một tiếng đinh hai nhức góc âm thanh rất lớn t r u n g quanh khô lâu sinh vật phảng phất đều hứng chịu tới hắn kích thích một dạng vô cùng kích động bắt đầu điên cùng chạy cơ trong tay cốt chế vũ khí phát ra kỳ quái tiếng gầm giống giống sáu long khiếu thiên r ơ i lên trong tay mình hồn đạo khí q u á t lớn tất cả mọi người theo ta cùng nhau giết địch giết giết sáu trong lúc nhất thời tiếng g i ế t rung trời nhân loại hồn sư bên này khí thế đã không kém gì đối diện khô lâu sinh vật song phương xông vào xung kích tại phía trước nhất hồn sư cùng đối phương khô lâu sinh vật rất nhanh liền bắt đầu giao chiến đối ệ nhất hồn thứ h vũ kỹ sáu vũ hồn thứ vũ hồn kỹ sáu sáu. loại đủ kiểu vũ hồn bắt phương o n g thích, khô lâu sinh vật thực lực cùng bọn hắn thực lực là một dạng nhân loại hồn sư bên này có cái gì cảnh giới hồn sư khô lâu tiêu tập liền sẽ có tương đồng cảnh giới khô lâu thực lực tương đương long thủ trường ta đi đối phó cái kia cốt long vương p h ạ m để lại một câu nói sau liền rời đi trực tiếp thẳng hướng lấy cái kia cốt long bay đi cốt long cũng vẫn luôn không có động thủ mà là quan sát đến vương p h ạ m động tĩnh nó có thể cảm giác được đối phương cái này nhân loại rất mạnh chính mình không nhất định đánh thắng được giống trông thấy vương p h ạ m x u ố n g lại cốt long lần nữa phát ra rít lên một tiếng một đạo long vương thổ tức hướng về hắn cực tốc phong tới năng lượng màu đen cầu cực tốc bay tới tốc độ rất nhanh uy lực cũng không yếu kỳ lân ánh chấp tránh thứ hai vũ hồn kỹ lại phối hợp chân hồn cốt sức mạnh trong nháy mắt đem vương p h à m tốc độ tăng lên trực tiếp tránh thoát cốt long thổ tức thẳng bức cốt l o n g mặt cốt long muốn lần nữa phong thích thổ tức công kích vương p h à m thổ tức cũng đã ngưng kết tại bên miệng đột nhiên một thân ảnh xuất hiện tại cốt long bên người chính là vương p h à m tốc độ của hắn cực nhanh cho dù là cốt long cũng đã không phát hiện được vị trí của hắn cốt long màu đỏ sầm con mắt lóe lên tựa hồ có chút kinh ngạc đệ ngũ vũ hồn kỹ hỏa diếp chạm trong tay cấp tám hồn đạo khí huy kiếm hắc kim kiếm vung ra một đạo cực lớn hỏa diễm kiếm khí trực tiếp vương phạm đang tại xem xét cốt long tình huống đột nhiên hỏa diễm chi trung phun ra một đạo màu đen thổ tức tranh tranh không bằng chỉ có thể vung ra một đạo kiếm khí đem thổ tức sức mạnh ngăn cả tới chương hai trăm hai mươi bảy kết thúc chiến đấu kiếm khí đánh trúng thổ tức trong nháy mắt vô tận hỏa diễm chi trung đột nhiên thoát ra một đạo hỏa diễm bao trùn cốt long cốt long một trào c h ụ t vào vương phàm đinh vương phàm không kịp n ẹ tránh cũng không kịp ra chiêu chỉ có thể đem hắc kim kiếm ngăn tại trước mặt ngăn lại cốt long công kích một tiếng thanh thúy âm thanh vang lên cương đại lực trùng kích đánh tới trực tiếp đem vương phàm đánh bay cốt long lực lượng hay là rất cương đại vương phàm bị đánh bay ra ngoài một trăm m mở sau ngừng lại hắn nhiều hứng thú nhìn trước mắt cốt long ha ha có chút ý từ a lập tức hắn thu hồi chính mình hắc kim kiếm hai tay chấn động hướng về cánh tay mình hồn cốt bắt đầu rót vào linh lực a một cố khí lãng bao phụ ra vương phạm lực lượng trực tiếp gấp bội đ ể thăng khoe miệng dần dần d ư n g lên lộ ra một vòng nụ cười ý vị t h â m trường giống cốt long lần nữa gào thét một tiếng lần này âm thanh so mấy lần trước còn lớn hơn bởi vì nó rất phẫn nộ nhân loại trước mắt thương tổn tới nó cốt long xương sọ đã xuất hiện một tia khe hở chính là mới vừa rồi một kiếm tia tạo thành hắc kim kiếm cấp tám hồn đạo khí đối phó một cái hồn tôn thất trọng cảnh cốt long vẫn là rất nhẹ nhõm chính là bởi vì như vậy cốt long mới có thể như thế căm hận nhân loại trước mắt bây giờ cốt long chú ý tới vương phạm vậy mà đem cái thanh kia vũ khí cường đại thu vào màu đỏ sẫm con mắt lóe lên một cái trong lòng lập tức tự tin rất nhiều nó xuất thủ lần nữa chuẩn bị đem vương phàm đánh bại hấp thu nữa hắn tinh thần thể như vậy nó liền có thể lại đột phá tiếp thành tựu tốt hơn cảnh giới hai đạo sắc bén long c h ả o lần nữa sử dụng hướng về phía vương phàm vị trí t r ụ m tới ha ha vương phàm nhìn xem đối diện cực tốc bay tới cốt l o n g lộ ra nụ cười q u ỷ dị kỳ lân quyền linh lực rót vào cánh tay hồn cốt buộc phát ra lực lượng cường đại một cái kỳ lân quyền vung ra trọng trọng nện ở trên cốt lăng mặt đem sông tới cốt lòng trực tiếp đánh bay và anh đem cốt long đánh bay đồng thời cốt long trên người xương cốt cũng đi theo rơi mất không thiếu cốt long không biết lộn bao nhiêu vòng mới dừng lại khi đó đệ lục vũ hồn kỹ thử vong trần nhiễu vô số màu xám đen xúc tu xuất hiện đem cốt long thân thể cao lớn q u ấ n quanh không ngừng q u ấ n quanh để nó không thể động đậy Giống, ố c thế long vừa rua, một bên vừa dãy ruột, một p á t tức thét. t ra giận gào h nhưng là càng ngày càng nhiều màu xám xúc tu xuất hiện đem cốt long bao khỏa đưa nó miệng rộng bao trùm để nó không thể hé miệng tới dãy ruột thời gian dần qua cốt long bị bao khỏa không thể động đậy một tia lại cường đại cốt long lại như thế nào mười vạn năm vũ hồn kỹ cũng không phải dễ đối phó như vậy đệ thất vũ hồn kỹ vũ hồn chân thân thôn vệ vũ hồn thôn vệ chân thân vương phàm cấp tốc bay đến cốt long trung quanh phóng xuất ra vũ hồn chân thân đem cốt long cơ thể toàn bộ b a o khỏa tiếp đó đem hắn thôn vệ thôn vệ vũ hồn đem cốt long b a o khỏa bắt đầu thôn vệ cốt long cơ thể linh hồn tinh thần thể cũng chính là khô lâu tộc linh hồn tri hỏa đó mới là bọn hắn cường đại nơi phát ra theo thôn vệ tiến hành vương phàm cũng bắt đầu phát giác được biến hóa của mình chỉ mỗi mình tu vi tải kéo lên Vạn. đánh t h ầ bại cốt lòng sau hắn lại đi đánh giết những thứ khác khô lâu tộc những thứ khác khô lâu ở trước mặt của hắn căn bản cũng không phải là một chiêu địch quá yếu theo thời gian trôi qua toàn bộ chiến trường nhân số đang không ngừng giảm bớt không chỉ là khô lâu tộc còn có nhân loại hồn sư nhân số vương phạm lại mạnh cũng không thể bảo hộ toàn bộ nhân loại hồ n sư tương phản quá nhiều bảo hộ ngược lại sẽ không tốt lắm trong quá trình chiến đấu hắn phát hiện khô lâu tộc khô lâu sinh vật sau khi chết là không có hồn hoàn chỉ có thể lưu lại một đoàn màu trắng linh hồn chi hỏa có thể đem hắn cất giấu cũng là chế tắc đan dược hoặc dược tể tài liệu hai giờ sau khô lâu tộc một vạn khô lâu toàn bộ đều bị loài người hồn sư đánh giết đồng thời vô số đạo tia sáng bắn c h ú n g tại chỗ còn sống nhân loại hồn sư ba giây sau tất cả những nhân loại còn lại hồn sư đều tăng lên một cái tiểu cảnh giới vương phạm cũng tăng lên một cái tiểu cảnh giới hồn tôn cựu trọng cảnh chủ nhân chủ nhân đ ố n g nhiên một hồi dễ nghe thanh âm vang lên t i ể u thanh thế nào tiểu thanh chủ nhân ta muốn hóa hình rồi hảo vương phạm đã hiểu tiểu thanh ý tứ bây giờ nàng hóa hình mà nói bên cạnh không có quần áo tựa hồ có chút không tốt lắm chỉ có trở về kỳ lân học viện hóa hình mới là lựa chọn tốt nhất thế là vương phạm mang theo tiểu thanh trực tiếp về tới kỳ lân học viện cũng không có tới kịp cùng lòng k i ế u thiên cáo biệt kỳ lân học viện kỳ lân đại điện mái nhà tiểu thanh đứng tiếng nói vừa ra nàng thân thể cao lớn bắt đầu phát sinh biến hóa bị một đoàn thanh sắc linh khí bao khỏa lúc này tiểu thanh đang tại trong đó hóa hình sau ba phút tiểu thanh hình dạng người xuất hiện tại trước mặt vương phàm nhỏ nhắn xinh xắn non nớt dáng người mái tóc màu xanh thanh s ắ c lông mày con mắt màu xanh sau lưng còn có một đôi thanh sắc cánh nhỏ chủ nhân tiểu thanh trông thấy vương phàm trong nháy mắt đó nhanh chóng hướng về vương phàm chạy tới một cái ôm ở trong ngực vương phàm vương phàm đem chính mình đã sớm chuẩn bị xong quần áo cho tiểu thanh mặc vào cho mặc quần áo vào cảm tạ chủ nhân tiểu thanh mặc quần áo đồng thời vương phàm mới chú ý tới tiểu thanh tóc dị thường đỉnh đầu của nàng có ba cây n ố c mao sáu đó không phải là nàng hình thú thái lúc cái tia ba cây n ố c mao sao không nghĩ tới biến thành hình người sau còn có thể có tồn tại vương phạm bạch hạo miểu huynh m g ồ i tìm ngài doan tích nhi đột nhiên đi lên nói vương phạm gật đầu ân ta đã biết đột nhiên doan tích nhi cũng chú ý tới bên kia tiểu hải tử kinh ngạc nhìn xem tiểu thanh vương phạm nàng là người đoán một chút nhìn vương phạm nợ nụ cười doan tích nhi chú ý tới tiểu thanh cánh sau lưng trên đầu ký hiệu ba cây ngốc mao người là tiểu thanh đúng doan mụ mụ tiểu thanh vui vẻ nhảy dựng lên chạy chậm đến doan tích nhi bên người đem doan tích nhi ôm vào trong ngực nàng rất ưa thích doan tích nhi giống như là mẹ của mình cho nên tiểu thanh gọi doãn tích nhi doãn mụ mụ ha ha ha không nghĩ tới tiểu thanh vậy mà hóa hình trên đầu n g ư ơ n ngốc mao còn tại nhà doãn tích nhi nói đùa giống như nói tiểu thanh có chút tức giận lẩm bẩm miệng hử doãn mụ mụ ha ha ha sáu doãn tích nhi cười cười không nói thêm gì nữa t r ư ơ n g hai trăm hai mươi tám một năm mới vương phàm không nói gì một mình về tới phòng làm việc của mình khi hắn trở lại phòng làm việc của mình lúc bạch hạo miệu cùng mội mội của hắn trắng thương tuyết cũng đã trong phòng làm việc chờ lấy vương phàm trắng thương tuyết bạch hạ o sâm cùng hô lên viện trưởng ừ vương p h ạ m khẽ gật đầu ngồi ở chỗ ngồi của mình hai người các ngươi tìm ta là chuyện gì nói đi hắn tiếp tục mở miệng hỏi tráng thương tuyết cùng bạch hạ o sâm hai huy ngội h tại học viện là phi thường cố gắng hơn nữa thực lực của hai người bọn họ không kém cũng là hồn tông cảnh cường giả đột nhiên tìm chính mình không biết là có cái gì đặc thù sự tình viện trưởng chúng ta nghĩ chính mình ra ngoài lịch luyện một phen bạch hạ o sâm mở miệng hồi đáp ân vương phàm n h i hoặc nhìn bạch hạ sâm huy ngội hai người như thế nào đột nhiên sắp đi ra ngoài hai người vẫn luôn chờ tại học viện bây giờ đột nhiên muốn đi ra ngoài lịch luyện đích sắc để cho hắn hơi nghi hoặc một chút bạch hạo sâm giải thích nói viện t r ư ở n g ta cảm giác chính mình tự hồ đạt đến một cái cực hạn chỉ có ra ngoài mới có thể để cho ta mau sớm đột phá mỗi mỗi lo lắng ta một người ở bên ngoài gặp nguy hiểm cho nên chuẩn bị cùng ta cùng đi ra lịch luyện hy vọng viện t r ư ở n g có thể đáp ứng hảo ta đáp ứng các ngươi đây là các ngươi thỉnh cầu của mình ta xem như viện t r ư ở n g chắc chắn là sẽ đáp ứng d i ệ p pham g ậ t gật đầu nói nhưng mà các ngươi ra ngoài lịch luyện cũng là ta vũ hồn học viện học sinh chắc chắn là không thể ném đi ta vũ hồn học viện mặt m ũ i hơn nữa bây giờ chúng ta vũ hồn học viện nhiều một cái uy hiếp mới tà hồn sư cho nên các ngươi bên ngoài phải cẩn thận nhiều hơn diệp pham từng chữ từng câu nhắc nhở bạch hạo xâm h u n h mội hai người cùng kêu lên nói tốt viện trưởng đa tạo viện trưởng quan tâm ân đây đều là ta muốn cho các ngươi hy vọng có thể giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực vương p h ạ m ta khẽ gật đầu từ trong túi đeo lưng của mình lấy ra một chút vật phẩm hai cái mười thước vông túi chữ vật hai thanh lục cấp hồn đạo khí kiếm đao một chút trụ cột đăng dược trọng yếu nhất vẫn là có một quả t r ứ n g sư thiếu vương t r ứ n g linh thú viện trưởng đây là bạch hạo sâm nghi hoặc nhìn t r ứ n g linh thú hỏi đây là sư thiếu vương t r ứ n g đã các ngươi muốn đi ra ngoài lịch luyện vậy thì mang lên nó à đưa nó phu hóa để các ngươi trên đường cũng nhiều chút niềm vui thú vương p h ạ m giải thích nói bạch hạo sâm huynh ngội hai người trang miệng một lời tạ đa tạ viện trưởng sư thiếu vương t r ứ n g linh thú đối bọn hắn hai người tới nói chắc chắn là một kiện cực kỳ tốt sự tình không chỉ có thể nhiều một ít niềm vui thú còn có thể để cho bọn hắn trên đường nhiều một phần bảo đảm thành niên sư thiếu thế nhưng là hồn tôn cảnh cường giả húng chi là sư thiếu vương chứng thực lực định không thể khinh thường ân đồ vật cũng đều cho các ngươi đã các ngươi muốn đi vậy thì lập tức lên đường đi là viện trưởng sáu kỳ lân đại điện mái nhà vương p h ạ m đứng tại mái nhà nhìn phía xa đang không ngừng rời đi bạch hạ o sâm cùng trắng thương tuyết hai người hai người bọn họ là vương p h ạ m thu nhóm đầu tiên học sinh càng giống là con của hắn tuổi tác không lớn rất nghe lời thật sự rất như là vương phàm hải tử có lúc hắn thật sự đem bạch hạ sâm hai người coi là mình hải tử nhịn hy vọng bọn họ hai cái có thể an toàn trở về bất quá cũng không biết hai người bọn họ lúc nào có thể trở về vương p h ạ m nhìn xem hai người bọn họ tự lẩm bẩm vương p h ạ m ngươi nếu là thật lo lắng bọn hắn ngươi không phải không để bọn hắn đi sao một bên doan tích nhi mở miệng nói ra nàng nhìn ra vương p h ạ m vẫn rất lo lắng bạch hạo xâm huynh ngội hai người ai hai t ử lúc nào cũng phải l ì khai phụ thân vương p h ạ m cảm thán nói theo thời gian trôi qua trước đó đi theo chính mình nhóm đầu tiên học viên một cái tiếp theo một cái rời đi hắn đích sắc có chút cảm thán bây giờ có thể đi theo người bên cạnh mình là ít càng thêm ít chỉ sợ cuối cùng ngay cả mình bằng hữu tốt nhất cố lương đều phải rời chính mình hắn cũng chắc chắn là muốn đi hạ quốc một chỗ làm một cái trung cấp vũ hồn học viện viện trưởng thực lực của hắn hơn xa nơi này mặc kệ bọn hắn kiểu gì cũng sẽ trở về nói xong vương p h à m quay người rời đi đại điện mái nhà trở lại phòng làm việc của mình sáu lập tức liền là tân lịch thứ nhất năm mới hạ quốc tất cả mọi người đều đang chuẩn bị qua năm mới phía trước phát sinh những chuyện kia tựa hồ cứ như vậy đi qua hết thể mọi người phảng phất quên đi p h í não y ê u sầu cùng với bi thương còn lại chỉ có đối với cuộc sống mới kỳ một cái năm mới tết xuân phà ả phất cải biến toàn bộ hạ quốc nhân dân sinh hoạt tất cả mọi người bắt đầu chuẩn bị đủ loại đủ kiểu mỹ thực bắt đầu chuẩn bị năm mới đương nhiên tại vương phàm vũ hồn học viện tự nhiên là sẽ không bỏ qua đệ nhất muốn về nhà qua năm mới học sinh sẽ có m ộ ư ơ i năm ngày n g h ỉ kỳ có thể trở về nhà thật tốt đoàn tụ một chút về lại học viện mỗi một cái học viện cũng là như thế thứ hai lưu lại học viện học sinh đem có thể hưởng thụ học viện miễn phí phong phú cơm trưa đủ loại đủ kiểu hồn thu thịt muốn ăn bao nhiêu ăn bao nhiêu đệ tam học viện bên trong cũng bắt đầu dán năm mới tranh g á n tưởng màu đỏ cắt giấy màu đỏ đèn lồng đủ loại đủ kiểu màu đỏ s ầ m sự vật làm cho cả học viện đều nhìn vui vẻ phồn bình cảm giác cũng không nên xem thường những thứ này vật phẩm trang sức cái kia vương phạm cũng là hoa tích phân mới có cao cấp vũ hồn học viện cần m ộ ư ơ i vạn tích phân trung cấp vũ hồn học viện cần năm vạn tích phân sơ cấp vũ hồn học viện chỉ cần một vạn tích phân một chút nhiều theo thời gian trôi qua tết xuân chính thức bắt đầu tất cả mọi người đều bắt đầu nóng náo nhiệt gây chúc mừng tết xuân đáng được ăn mừng chính là t ế sáu thanh thương ở ngoại ô một chỗ rừng rậm mấy chục cái người áo đen tụ tập cùng một chỗ không biết tại mưu đồ bí mật lấy cái gì mọi chuyện cần thiết đều chuẩn bị xong chưa người háo đen a chuẩn bị xong người háo đen b chuẩn bị xong rất tốt đã như vậy vậy hành động ngay tại đêm nay bởi tối mười hai điểm chính thức bắt đầu hảo ta đều đã có chút không thể chờ đợi kiệt kiệt k i sáu đúng vậy a khạ khạ sáu hừ chuyện này chính là ma chủ chuẩn bị rất lâu sự tình tất cả mọi người đều không thể bung lỏng một khi cái k i a khâu thất bại các ngươi liền đợi đến ma chủ trừng phạt ta lời vừa nói ra tại chỗ người háo đen đều thu hồi chính mình nụ cười âm hiểm không dám lắm m ộ nữa trên mặt thậm chí là lộ ra một tia thần sắc sợ hãi là. Tiếng tại nói vừa ra, c hắn ỗ chỗ người áo đen nhao nhao rời đi, biến mất ở trong bóng còn người, rời đi, tối. Tại chỗ chỉ còn lại áo chỉ h mất một ở c hiện í chính n nhất nhân, Cũng h chủ thủ hạ là là ma ma một. t đệ ê tiêu gia Tiêu u quyết. huy. Thành thành quyết gia thương băng lãnh, không tiêu i thanh Trước thành mắt một tia nhân tính. có ánh lánh, nhân Hắn h tại đã không phải là tiêu quyết mà là ma một ma chủ thứ nhất thủ h ạ ma một mặc dù có giống nhau ký ức nhưng mà hắn cho là mình là ma một càng là ma chủ thủ h ạ ma một cũng còn nhớ mình t i c u nhân v õ hồn học viện viện trưởng còn có diệp trần ma một hai con nuôi lóe lên một cái tiêu da biệt thự một cái tiếp theo một cái người áo đen từ lòng đất b ư t c lên tiến vào tiêu da thì ra tại trong tiêu da còn có một đầu địa đạo thông hướng bên ngoài thành những thứ khác tà hồn sư đều thông qua địa đạo tiến vào thanh thương thành tà hồn sư là rất khó tiến vào thành nội đều phải thông qua kiểm tra đại môn kiểm tra đại môn có thể dễ dàng kiểm tra ra ngươi là có hay không là tà hồn sư cho nên bọn hắn không dám đi cửa chính không chỉ biết bị phát hiện còn có thể sớm kinh động thanh thương thành thành chủ ảnh hưởng cả hành động nhanh lên chúng ta phải chuẩn bị hành động ma thúc giục gấp rút đạo đừng thúc giục đi cái địa đạo còn thúc giục này cầu thí địa đạo thật là đủ c h ạ c h thật không có ý tứ một đạo giọng nữ dễ nghe vang lên ma dược nói chuyện ngay cả ma một đô không dám phản bác bởi vì ma dược là cả tà hồn sư bên trong duy nhất một cái dược tế sư ma chủ rất thưởng tức nàng vì nàng cung cấp không ít tiện lợi không có mấy cái tà hồn sư dám t r e o c h ọ n g nàng một là sợ ma chủ hai là sợ chết nàng những dược tề kiệt nhưng không có một cái là đồ tốt sáu ma một cái dễ thúc giục nói những người khác nhanh lên thời gian cũng nhanh đến là đại nhân rất nhanh tất cả tà hồn sư tụ tập cùng một chỗ bắt đầu mưu đ ổ bí mật hôm nay chi đại sự ma mới mở miệng dặn gió ma dược ngươi mang năm trước mặt người khác hướng về trên không phóng thích dược tề những người khác đi đối phó những thứ khác hai cái gia tộc còn lại đi theo ta đi phủ thành chủ đối phó thành chủ là đại nhân tiếng nói vừa ra từng đạo thân ảnh màu đen từ tiêu da trong biệt thự bay ra biến mất ở trong đêm tối đồng thời một đạo t ị n h lệ thân ảnh xuất hiện từ một nơi bí mật gần đó nàng nhìn chằm chằm những hắc y nhân kia biến mất phương hướng rơi vào trầm mặc xoay người lại thu thập mình đồ vật tiêu vận biết những người kia là người nào những cái kia cũng là tà hồn sư hơn nữa trong đó còn có một cái là phụ thân của mình sáu nàng đã sớm phát giác cha mình là lạ chỉ là vẫn không có nói ra miệng mà thôi ngay từ đầu tiêu g i a hạ nhân bắt đầu một cái tiếp theo một cái biến mất mà lại là mai danh nhận tích giống như là chưa bao giờ đi ra khi đó tiêu vận liền phát giác dị thường theo thời gian trôi qua dị thường lại càng rõ ràng nhất là tiêu vận phụ thân biến hóa xem như nữ nhi của hắn tiêu vận như thế nào không cảm giác được đâu tiêu vận biết mình phụ thân chắc chắn muốn đi làm cái gì chuyện xấu đi nhưng mà nàng bất lực ngăn cản hơn nữa nàng cũng không có khuôn mặt lại lưu lại tiêu da lưu lại thanh t ư ơ n g thành chỉ có thể lựa chọn rời đi nơi này không thích hợp nàng năm m ư ơ i tiếng pháo nổ không ngừng vang lên lốp bốp rất nhiều náo nhiệt mặc dù rất náo nhiệt nhưng mà tiêu vận cũng không phải rất ưa thích nàng rời đi thanh thương thành tiền cho thành chủ tề gia nguyện phát một cái tin tức nàng không muốn nhìn thấy phụ thân của mình phạm sai lầm không muốn nhìn thấy phụ thân của mình giết rất, rất nhiều người không muốn x ấ u thanh chủ phụ thân ta là tà hồ sư buổi tối hôm nay bọn hắn muốn đối toàn bộ thanh thương thành hạ tay phát xong cái tin tức này tiêu vận liền triệt để rời đi thanh thương thành cái này để cho nàng thương tâm thành thị cùng lúc đó phủ thanh chủ tề gia nguyện thu đến tin tức này lông mày của nàng nữ một cái muốn gọi điện thoại đi qua hỏi thăm lại phát hiện làm sao đều không gọi được dường như là tắt máy gạch bỏ người à n vẫn còn đang suy t chuyện này tính chân thực, cũng các cũng cái tính hồn tính phòng hồn Thế không nhận ra cái số này, không biết là thật muốn quỷ Nguyệt này này, hay lớn, Giang n tà là tà là rất biết sự dù sao sư sư số ra ư giả. g đề kế. tới nhanh cho ta điều tra thêm cái số này cho thêm ta tra cái điều số lập à Là, thành ai? Người tới l chủ. tức chạy ra gian phòng đi thăm hỏi dãy số thuộc về đồng thời một người vội vã chạy đến một cái lảo đảo té ngã trên đất thành chủ thành nội có nhân trung độc ân chuyện gì xảy ra thế gia n g n g u y ệ t đi ra phía trước g ò hỏi binh sĩ giải thích nói thành chủ chẳng biết tại sao trong thành phần lớn người đều trúng một loại độc trúng độc sau toàn thân mệt mỏi không có khí lực cảnh giới càng thấp hồn sư trúng độc càng sâu nguy rồi xem ra người kia nói là sự thật ta hồn sư thật sự đối với ta thanh thương thành hạ tay nhanh đi thông chi c h ú n g quanh thành trì trước mặt người khác tới trợ giúp tề gia n g n g u y ệ t lập tức phân phó nói là thành chủ tề gia n g n g u y ệ t thần s ắ c hốt hoảng nàng không do dự gọi một cú điện thoại trên điện thoại biểu hiện ra hai chữ vương phàm ba dây điện thoại gọi thông đối diện vang lên vương phàm âm thanh tê thanh chủ nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta vương phạm còn tưởng rằng tề gia nguyệt là tới cho mình bái trước kia tề gia nguyệt đột nhiên la lớn vương viện trưởng thanh thương thành uy số lớn tà hồn sư chuẩn bị đối với thanh thương thành hạ tay biết lập tức tới điện thoại cốp máy viu sáu viu sáu viu tề gia nguyệt nghe được vương phạm đáp lời sau có như vậy một tia yên tâm nhưng mà nguy hiểm đã b u ô n g xuống tại toàn bộ phía trên thanh thương thành giống như một hồi nồng đậm nồng vụ đem toàn bộ thanh thương thành vây quanh bao phủ ở bên trong đột nhiên lại là một sĩ binh vội vã chạy tới thành chủ việc lớn không tốt trên tường thành lính trinh sát phát hiện có số lớn hồn thú hướng về chúng ta thành t r ỉ công tới cái gì tề h ra nguyện s ư ớ n g sở hắn không nghĩ tới tà hồn sư sự tình còn chưa giải quyết đột nhiên lại có số lớn hồn thú công thành chuyện này chắc chắn không phải đơn giản như vậy nói không chừng hồn thú công thành sự tình chính là tà hồn sư dợ cho quỷ ngoại trừ tà hồn sư nàng nghĩ không ra những người khác hồn thú cũng sẽ không tùy tiện công thành sáu thanh thương thành thượng khoảng không một chỗ sáu cái tà hồn sư đang khắp nơi huy sái một loại màu đen d ư c tề d ư c tê ném ra ngoài lập tức hóa thành khí thể bộ dáng Tràn ngập trong à n ngập t r không khí. Trong đó một cái t à hồn sư chính là ma dược đây chính là nàng nghiên cứu dược thể nàng gọi nó hoa hồng màu đen hoa hồng màu đen có hai cái tác dụng đệ nhất sẽ làm cho hút vào giả giảm xuống hai thành thực lực cảnh giới càng thấp hồn sư ảnh hưởng càng lớn thứ hai có thể hấp dẫn số lớn hồn thú làm cho hồn thú trở nên điên cuồng giết chóc q u e n tay khuyết điểm duy nhất chính là không quá ổn định không biết hội s u ấ t vấn đề gì có lúc hiệu quả chỉ có ngắn ngủn năm tiếng cho nên bọn hắn cần mau chóng đem sự tình làm tốt làm cho cả thanh thương thành hủy diện hủy diệt thanh thương thành chính là mục đích của bọn hắn kiệt kiệt k ế t sáu ma dược một bên huy sái dược tề một bên tự l ầ m b ầ m a i đống này dược tề thế nhưng là hoa ta nhiều công phu mới l u y ệ n chế được đáng tiếc ta đáng tiếc chương hai trăm ba mươi đội cáo nếu không phải là có ma dược đặc thù dược tề ta hồn sư hôm nay kế hoạch không biết còn muốn chỉ hoán bao lâu thừa dịp tất cả thanh thương trong thành hồn sư đều cực kỳ b u ô n g lòng đồng thời ta hồn sư phát khởi kế hoạch của bọn hắn chuẩn bị đem toàn bộ thanh thương thành toàn bộ phá đi làm cho cả hạ quốc đều biết bọn hắn tả thần tổ chức tồn tại kỳ lân học viện khi vương p h à m biết tà hồn sư muốn đối thanh thương thành hạ tay lúc hắn lập tức triệu tập kỳ lân học viện học sinh đi tới thanh thương thành trợ giúp không chỉ có như thế còn để cho khác mỗi vũ hồn học viện điều động hồn sư tiến đến hỗ trợ bởi vì hắn vừa mới lại thu đến một cái tin tức không tốt lắm không chỉ có là tà hồn sư bắt đầu đối phó thanh thương thành cũng không thiếu hồn sư vây công thanh thương thành hai bút cùng vẽ xem ra tà hồn sư bàn cờ này ở dưới rất lớn bây giờ vương p h à m tối hoài nghi chỉ có một người đó chính là thanh thương thành người tiêu ra tiêu ra ra chủ tiêu quyết hắn hiểm nghi là lớn nhất hôm nay Hắn nhất thiết phải xem những thứ hồn này tà xem sáu ư rốt cuộc cũng là ai, d m một đối đến với cái thành trì thủ, hạ hắn bọn cùng gì có ư kế, có thanh ể g lớn n ư thương ế Thanh t h thành p h ụ t h à n h chủ tề i a n g u y ệ t tính tọa tại trong thành chủ p h ụ nàng không có ra ngoài giúp t ư ờ n g thành đóng giữ hồn sư chống cự hồn thú mà là lưu tại trong thành chủ p h ụ nàng biết g i ấ u ở chỗ tối tà hồn sư nhất định sẽ đối phó nàng bởi vì nàng mới là thanh thương thành thành chủ chỉ cần giết nàng cái k i a toàn bộ thanh thương thành liền xem như bị hủy diệt một nửa một giây sau tề gia nguyệt cảm thấy mình cơ thể dường như là hút vào cái gì một loại cảm giác rất kỳ quái siêu siêu sáu mấy đạo bóng đen thoáng qua năm tên người áo đen đứng ở tề gia nguyệt trước mặt năm người toàn bộ thân mang áo bào đen cảnh giác nhìn chằm chằm tề gia nguyệt tề gia nguyệt thực lực không kém hồn tông bắt trọng cảnh tà các hồn sư không thể không cẩn thận không dám tùy tiện hạ thủ tề gia nguyệt cũng tại đánh giá trước mắt năm cái h ắ c bảo nhân quát lớn các ngươi cũng là tà hồn sư a đã các ngươi dám đưa tới cửa vậy cũng đừng trách ta không khắc khí tiếng nói vừa ra nàng liền thả ra chính mình vũ hồn cự vị yêu hồ màu trắng nắm giữ chín cái đuôi hồ ly xuất hiện đang lúc mọi người trước mắt cựu vị yêu hồ lung lay cái đuôi của mình hai con ngươi trong suốt phát ra lõe lên tia sáng vàng vàng tím tím đen đen lục đạo hồn hoàn xuất hiện tại tề gia nguyệt sau lưng hồn tông cảnh đối diện năm cái tà hồn sư cũng đều nhao n h a u phong xuất ra chính mình vũ hồn thú vũ hồn phụ trợ vũ hồn khí vũ hồn sáu bọn hắn năm người vũ hồn cũng là tà vũ hồn vũ hồn toàn thân đều tản ra một cỗ nhàn nhạt, nhạt chất khí màu đen đó là ma khí đại biểu cho bọn họ đều là tà hồn sư tề gia nguyệt ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m cái kia nắm giữ cự lực t ư ợ n g vũ hồn t à hồn sư trên thân mặc dù hắn phía dưới nửa khuôn mặt bị che khuất nhưng mà nàng vẫn nhận ra người kia tề gia nguyệt kinh ngạc một tiếng tiêu quyết thật là ngươi ngươi vì sao muốn đối với thanh thương thành hạ tay bị tề gia nguyệt nhìn ra sau tiêu quyết cũng sẽ không g i ấ u giếm lộ ra tiếng cười quỷ dị kiệt kiệt kiệt vì cái gì thế giới này vốn là cường dạ là vua thực lực mạnh nhân tài có nói năng lực không phải sao con ta thời điểm chết ngươi có từng xuất thủ tương trợ thanh thương thành người có từng ra tay giúp đỡ không có các ngươi cũng không có đã như vậy vậy các ngươi đều đáng chết đáng chết tiêu quyết phát ra tức giận tiếng gào thét phát tiết chính mình không căm l ò n g tề gia nguyệt nhũ mày thản nhiên nói đó là ngươi nhi tử gieo gió gặp bão cùng người khác không quan hệ cùng thành thương thành không quan hệ ha ha ta nói có liên quan liền có liên quan lười nhác cùng ngươi tốn nhiều miệng lưỡi giết ngươi ta nhìn ngươi còn thế nào nói chuyện lên tiêu quyết cười lạnh một tiếng mang theo chính mình bốn thủ hạ n h a u n h a u xếp hợp lý gia nguyệt ra tay năm người bắt đầu vây c ô n g t h gia nguyện năm cái tà hồn sư trong đó tiêu quyết cảnh giới cao nhất hồn tôn nhất trọng cảnh Những trong h khác hồn cảnh. nhất Hồn quanh. Thế thế, phóng thích chính mình、Vũ、Hồn Ký, màu vàng hồn hoàn ứ Ký, Ký, cái, 9 cái cũng cựu bốn người tông quân Giang Nguyệt vàng vàng lên vội đuôi dài Vũ Vũ là lẻ màu Tê một Đệ vị a đôi đối động diện tới tiêu quyết 5 người sống công quyết phát t kích. r đó một cái cái đuôi trực tiếp hất lên v u n g đến tiêu quyết trên thân hắn chỉ có thể lấy tay ngăn lại tề gia nguyệt n g công kích Phang, Phang, hồn không thể thân kích Giang kia nào cận công Nguyệt, cái có cái có được cái cái đuôi tà một Tê sư, đem nhao nhao thối lui đứng tại cách đó không xa nhìn xem đối diện tề gia nguyệt tề gia nguyệt ngươi vậy mà không có t r ú n g độc tiêu quyết kinh ngạc nói hắn cũng không có cảm thấy tề gia nguyệt thực lực giảm xuống tựa hồ không có bất kỳ cái gì bất kỳ ảnh hưởng bọn hắn không có chịu đến ẩn tàng đều là bởi vì có đặc chế khẩu trang sẽ không hút vào ma dược chế tạo dược tề bột phấn bằng không thì cũng sẽ trúng chiêu mà trước mắt tề gia nguyệt chắc chắn là hút vào bột làm sao có thể không có trúng chiêu đâu tiêu quyết cảm thấy rất kỳ quái nếu là tề gia nguyệt trung chiêu vậy bọn hắn năm người chắc chắn có thể nhanh chóng đem tề gia nguyện đánh、giết. thế nhưng là bây giờ lại không đồng dạng tề gia nguyệt vậy mà không có chúng chiêu thực lực không có giảm xuống kế hoạch xuất hiện biến cố quả nhiên toàn bộ thanh thương thành sự tình đều là các ngươi mưu đồ giao ra giải dược ta còn có thể thả các ngươi rời đi tề gia nguyệt lớn tiếng q u á lớn tiêu quyết tà mị nở nụ cười nằm mơ giữa ban ngày lên đem tề gia nguyệt giải quyết sau chúng ta đi mau là m a một đại nhân năm người lần nữa độc thủ kỳ thực tề gia nguyệt cũng không biết chính mình tại sao không có chúng độc nang vẫn là cảm nhận được cái kia kỳ quái khí thể đích sắc cũng hút vào nhưng mà không có chúng độc rất có thể là nàng thể chất đặc thù nguyên nhân thứ hai vũ hồn kỹ mị hoặc tề gia nguyệt vũ hồn kỹ mị hoặc chính là quần thể công kích có thể đối tất cả mọi người tại chỗ tinh thần lược mị hoặc t à hồn sư cũng không ngoại lệ năm cái màu hồng phấn xương mù đoàn hướng về đối diện năm cái t à hồn sư bay đi tiêu quyết năm người toàn bộ hút vào màu hồng phấn khí thể lập tức ánh mắt của bọn hắn bắt đầu phát sinh biến hóa chống giống vô thần động tác trên tay cũng theo đó ngừng cựu vĩ yêu hồ sức mê hoặc cũng không phải là chương cho đẹp cho dù là hồn tôn cảnh tiêu quyết đều ngăn cản không nổi đệ tứ vũ hồn kỹ cựu vị kết thúc thừa dịp đối diện năm người toàn bộ đều bị mị hoặc tế gia nguyệt lần nữa phát động vũ hồn kỹ cựu vị yêu hồ chín cái đuôi ngưng kết cùng một chỗ hồ yêu cái mông hất lên cực lớn cái đuôi hướng về phía tiêu quyết năm người quét ngang mà đi vẫn còn bị mị hoặc trong trạng thái tiêu quyết đột nhiên tránh thoát mị hoặc con mắt lập tức trở nên thanh minh lay động một cái đầu của mình muốn cho chính mình trở nên thanh t ỉ n h hơn một chút thế nhưng là hắn chỉ cảm thấy một cố kình phong đánh tới ngầm đầu nhìn lên mới phát ra một đầu cực lớn đuôi cao cấp tới uy nhanh tình sáu tiêu quyết lời nói vẫn chưa nói xong thế gia nguyệt vũ hồn kỹ liền đã đánh vào tiêu quyết năm người trên thân thể thực lực không thể khinh thường tiêu quyết bọn hắn chỉ là còn chưa có bắt đầu ra tay mà thôi khi tề gia nguyệt ra ngoài lúc tiêu quyết năm người đã đem tề gia nguyệt bao vây quanh ở trong đó tạo thành vây quanh chi thế tùy thời chuẩn bị công kích đánh đi ta ngược lại muốn nhìn các ngươi những thứ này tà hồn sư có bao nhiêu lợi hại tề gia nguyệt trợ n quát một tiếng từ trên người nàng phóng xuất ra một cỗ cường đại huy áp hướng về t ứ tịch c u ố n m à đi một tiếng quát lớn nàng liền phát khởi công kích cùng tiêu quyết năm người tà hồn sư chiến đấu sáu đồng thời khoảng cách thanh thương thành gần nhất sơ cấp vũ hồn học viện càng ngày càng nhiều vũ hồn học viện học sinh bắt đầu truyền tống đến sơ cấp vũ hồn học viện mục đích của bọn họ cũng là thanh thương thành tiến đến trợ giúp thanh thương thành sau một lát vương phàm mang theo kỳ lân học viện học sinh truyền tống đến sơ cấp vũ hồn học viện viện trưởng viện trưởng sáu chung quanh học viên vừa nhìn thấy vương phàm lập tức đứng thẳng cung kính hô làm học viên nhóm trông thấy vương phàm đến lúc trong lòng nhất thời có một cái người lãnh đạo an tâm rất nhiều phản phất có vương viện trưởng tại bọn hắn nhất định có thể thành công ân theo ta cùng nhau tiến đến trợ giúp thanh thương thành là viện trưởng ra lệnh một tiếng không ít học viên đi theo vương phạm cùng lúc xuất phát đi tới thanh thương thành lần này tiến đến chợ giúp thanh thương thành học viên toàn bộ đều là hồn vương cảnh cực kỳ trở lên cảnh giới có thể phi hành hồn sư mới có thể mo hơn đến thanh thương thành hỗ trợ khác cảnh giới hồn sư thì lưu lại học viện phòng ngừa có những thứ khác t à hồn sư công kích học viện học viện cũng không nhất định là an toàn nhất vương phạm phi hành tại phía trước nhất học viên khác theo sát phía sau sau một lát vương phạm nhìn về phương xa đã có thể trông thấy thanh thương thành ngoại tình huống không có trông thấy tả hồn sư dấu vết thế nhưng là nhìn thấy số lớn hồn thú các hồn thú đang tại vây công thanh thương thành tất cả hồn sư đều tại cố gắng hết sức của mình chống cự hồn thú công kích ân vương phàm lông mày nhữ một cái nhìn xem những cái kia hồn thú cảm thấy có chút kỳ quái tiểu linh những cái kia hồn thú là chuyện gì xảy ra tiểu linh năm trăm tích phân hảo hệ thống nhắc nhở năm trăm tích phân tiểu linh giải thích tiếp nói những cái kia hồn thú đều trúng một loại độc sẽ để cho bọn chúng chủ động công kích nhân loại sáu vương phàm sắc mặt tối sầm nhờ ngươi giải thích một chút còn thật sự liền giải thích một chút những thứ khác cái gì cũng không lộ ra bất quá hắn đã sớm thành bình thường không cảm thấy kinh ngạc năm trăm tích phân liền đổi một cái trúng độc sáu hắn cũng lời lại tốn tích phân đi tìm hiểu vật gì khác đi trước hỗ trợ vô luận như thế nào h ồ n thú bạo động chắc chắn là t à các hồn sư dợ trò quỷ trừ bọn họ không có người khác kỳ lân vũ hồn thôn vệ vũ hồn hai đại thần cấp vũ hồn đồng thời phong thích một cố vô hình y áp hướng về bốn phía nghiền ép mà đi vương phàm liếc mắt nhìn mặt đất hồn thù nhóm số lượng không thiếu cũng là đã trúng độc hồn thú đệ ngũ vũ hồn kỹ Hỏa diễm hắn a diễm chạm. huy động trong tay mình hắc kim kiếm d ơ lên trong nháy mắt đó hắc kim trên thân kiếm bốc lên một cỗ cực lớn h ỏ a diễm giống như một thanh khổng lồ h ỏ a diễm cự kiếm một kiếm chạm tại mặt đất vê a n g một tiếng tiếng nổ cực lớn lên mặt đất phát sinh nổ t u n g vô số hồn thú bị đánh bay có hồn thú thậm chí trực tiếp phai mở tại h ỏ a diễm chi c h u n g chỉ cái này một kiếm tất cả hồn sư đều chú ý tới giữa không trung đang tại cực tốc chạy tới trợ giút một đám hồn sư phát giác được sau lập tức ngẩu đầu nhìn giữa không trung người tới vương viện trưởng là vương viện vương viện trưởng tới trợ giúp ta vương viện trưởng n g u y vũ vương viện trưởng sáu trong lúc nhất thời tất cả hồn sư đều phân chấn giống như không thể chiến thắng đồng dạng các hồn sư thậm chí bắt đầu đi ra cửa thành hòa thành bên ngoài hồn sư chiến đấu tất cả học viên xuống trợ giúp vương phạm la lớn là ra lệnh một tiếng tất cả hồn sư toàn bộ v ọ t xuống dưới trợ giúp thanh thương thành hồn sư chống cự công kích hồn thú đệ ngũ vũ hồn kỹ thiên diện phật thủ đệ tam vũ hồn kỹ địa ngục hòa diễm sáu theo vũ hồn học viện học viên đổi tới bắt đầu đánh lui ngoài thành hồn thú đánh giết hồn thú vô số hồn thú té ở vũ hồn học viện học viên dưới chân trong lúc nhất thời tương thành chiến đấu cực kỳ thảm liệt cũng may có trợ g i ú p nhân loại hồn sư một phương cũng bắt đầu đứng trên ưu thế vương phàm hướng về trong thành bay đi dọc theo đường đi hắn trông thấy không ít nhân loại tàn thi tử vong dấu vết chiến đấu không cần phải nói thành nội cũng đã hôn loạn tư ơ n g mừng không ít tả hồn sư thừa dịp nhân loại bên ngoài hồn sư đang chóng đỡ hồn thú công kích bọn hắn ngay tại trong thành tùy ý sắt l ụ đáng chết hắn cắn răng nghiến lợi nhị nó nói trong hai chòng mắt thoáng qua một tia phẫn nộ những thứ này tà hồn sư đích sắc đáng chết quá ghê tởm không biết là từ nơi nào làm tới những thuốc độc này bây giờ vương phàm chỗ đi chỗ chính là tề gia n g u y ệ t vị trí hắn có thể phát giác được bên kia có mấy cái tương đối cường đại khí tức hẳn là có tà hồn sư ở bên kia vây công tề gia n g u y ệ t nhất thiết phải nhanh chạy tới hỗ trợ mới được cùng lúc đó không chung một chỗ đám mây mấy người giấu ở trong mây mù bọn hắn đã phát giác phía dưới vương phàm nhưng mà vương phàm không phát hiện được bọn hắn bởi vì bọn hắn bên trong có một cái hệ phụ trợ hồn sư hắn vũ hồn có thể giút bọn hắn ẩn tàng khí tức không bị địch nhân phát hiện ma dược chờ tà hồn sư đều biết vương p h à m lợi hại hồn tôn cảnh cao thủ bọn hắn chắc chắn không phải là đối thủ kiệt kiệt kiệt vương viện trưởng thật là cường tráng à, nếu là có hắn cường tráng như vậy nam nhân làm ta vật thí nghiệm thì tốt biết bao à. ma dược hai mắt mê ly tựa hồ vô cùng hưởng thụ chỉ là ở t r u n g quanh nàng mấy người nam nhân một mặt sợ hãi nhìn xem nàng sợ mình trở thành ma dược cái tiếp theo vật thí nghiệm nữ nhân này quá kinh khủng đơn giản cũng không phải là cá nhân có thể dùng ma quỷ để hình dung nghe nói nữ nhân này cũng chính là ma dược tại không có trở thành tà hồn sư phía trước là bị một đám nam nhân cho gieo họa cho nên nàng cực độ không thích nam nhân mỗi lần cũng là lựa chọn nam nhân khi nàng vật thí nghiệm càng là cường đại nam nhân nàng thì càng ưa thích chỉ có cường đại hơn nam nhân mới có thể kiên trì càng lâu sáu nhanh thông chi những người khác rút lui vương viện trưởng tới nhanh chóng rút lui ma dược dối d í t nói là tiếng nói vừa ra bên cạnh tà hồn sư lập tức rời đi đi tới cách đó không xa p h ó n g thích đạn tín hiệu thu phanh một k h ỏ a màu đỏ đạn tín hiệu trên không trung nổ tung chương hai trăm ba mươi hai năm mới bắt đầu nổ tung đồng thời đang phi hành cực nhanh vương p h ả m quay đầu t h o á n g nhìn chú ý tới đạn tín hiệu xuất hiện ân là muốn t r ô n sao thấy thế tốc độ của hắn tăng lên chút thậm chí trực tiếp phóng thích vũ hồn kỹ đến để thẳng tốc độ của mình nhanh chóng chạy tới ta hồn sư cũng dám đối với thanh thương thành ra tay vậy hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha bọn hắn nhất thiết phải toàn bộ đem bọn hắn lưu lại vũ hồn kỹ kỳ lân ánh chấp tránh chân hồn cốt bổ sung thêm vũ hồn kỹ tăng thêm thứ hai vũ hồn kỹ dùng hợp vũ hồn kỹ thả ra trong nháy mắt vương phản cả người giống như một đạo thiệm điện hướng về phía trước phủ thanh chủ bầu trời ma nhất đẳng tà hồn sư nhìn thấy màu đỏ đạn tín hiệu lông mày của hắn nhữ một cái không có bất kỳ cái gì chần chờ lớn tiếng la lên rút lui màu đỏ đại biểu cho có tình huống khẩn cấp nhất thiết phải rút lui tiếng nói vừa ra tại chỗ năm người toàn bộ quay đầu liền đi t r ố n đi tề gia n g n g u y ệ t cắn răng quát lớn muốn đi không cửa đệ tứ vũ hồn kỹ quân quanh màu đen hồn hoàn lõe lên một cái sau lưng cựu vĩ hồ yêu vũ hồn phóng xuất ra sau lưng cực lớn cái đôi đem năm cái tả hồn sư toàn bộ trói lại bất quá tề gia nguyện bây giờ chiến lực tổn hao nhiều căn bản là khốn không được ma một ma nhất nhất quyền liền đánh lui tề gia nguyệt n g bôi cáo cấp tốc đào tẩu đến nội những thứ khác bốn cái tà hồn sư chết sống hắn không có bất kỳ cái gì cố kỵ v â n anh những thứ khác bốn cái tà hồn sư vẫn là bị tề gia nguyệt n g chỉ hoán một phần bất quá một phần là đủ vương phạm đã chạy đến cấp tám hồn đạo khí hắc kim kiếm chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trong tay của hắn chỉ thấy á n h chấp l ó e lên trước mắt bốn cái tà hồn sư chỗ cổ phú huyết sáu bốn cái tà hồn sư toàn bộ trong nháy mắt tử vong sau một lát vương phạm thân ảnh xuất hiện tại trước mặt tề gia n g u y ệ t hắn mới nhìn rõ ràng người đến là vương viện trưởng vương viện trưởng vương phạm nhìn chằm chằm trước mắt không ngừng biến mất điểm đen lông mày nhữ lại có chút thất vọng vẫn là nhường người chạy trốn tề thanh chủ người không sao chứ hắn quay người nhìn xem tề gia n g u y ệ t thân cần thăm hỏi tề gia n g u y ệ t một người độc chiến năm cái tà hồ n sư trên thân bị thương vẫn rất lớn rõ ràng có chút mọi mệnh trên thân không ít chỗ đều lưu lại không cạn vết thương khỏe miệng cũng tràn ra lấy máu tươi không có việc gì vương viện trưởng có thể đến đây trợ giúp liên tốt tề gia nguyện khoác khoắt tay nói c à n tạ những thành trì khác hồn sư muốn tới trợ giúp là cần rất lâu cũng liền vũ hồn học viện có thể tiếp viện nhanh như vậy cho nên nàng mới có thể cho vương phạm gọi điện thoại ân yên tâm đi những thứ khác học viên đã tiến đến trợ giúp thành trì biết lần này là cái nào ta hồn sư ra tay sao vương phạm hỏi tiếp tề ra n g u y ệ t con ngươi co rụt lại đưa điện thoại di động đưa tới đem tin nhắn cho vương phạm nhìn không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là tiêu ra tiêu quyết cái tin này chính là tiêu quyết nữ nhi phát cho ta nếu không phải nàng chỉ sợ ta đã chết ở trên tay tiêu quyết toàn bộ thanh thương thành cũng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát là hắn vương phàm kinh ngạc nói lâm vào hồi ức tiêu quyết đồ đệ mình diệp trần c ử u nhân phụ thân cũng khó trách hắn sẽ làm phản đồ thanh thương thành vì yêu sinh hận tề ra nguyệt điểm một chút đầu ân đoán chừng những cái kia t à hồn sư cũng là hắn dẫn dụ đến đi đi tiêu ra xem hảo hai người trực tiếp bay về phía vị trí của tiêu ra tiến vào tiêu ra không có m ộ t a i tất cả hạ nhân cũng đã không thấy khả năng duy nhất chính là đã bị tiêu quyết cho xử lý sáu tiêu quyết thật là đáng sợ ngay cả mình người nhà cũng không có b u n g tha tiêu vận vương phạm mở miệng hỏi đ ồ đ ệ của mình đối với tiêu vận vẫn còn có chút ý tứ hy vọng tiêu vận không có việc gì ta người trông thấy tiêu vận tại hồn thú công thành phía trước rời đi thanh thương thành thề gia nguyệt giải thích nói a xem ra tiêu vận là đã sớm rời đi vương phạm bừng tỉnh đại ngộ đã đại khái biết tiêu vận suy nghĩ tất nhiên nàng đã rời đi đây cũng là không cần thiết cố ý đi tìm nàng theo nàng đi thôi xem xét tiêu ra biệt thự sau vương phạm liền đi hỗ trợ xử lý ngoài thành hồn thú sáu cùng lúc đó thanh thương thành ra ngoại một chỗ mười mấy cái hắc bảo nhân tụ tập cùng một chỗ ma xem xét lên trước mắt đám người thản nhiên nói ba mươi người tử vong năm người còn lại hai mươi lăm người kế hoạch lần này thất bại nhưng mà chúng ta vẫn như cũ để cho thanh thương thành bị thật lớn tin tưởng bọn họ sẽ nhớ kỹ chúng ta tả thần tổ chức lần sau chúng ta lại ra tay cũng sẽ không là người đơn giản như vậy nhất là cái kia vương việt trưởng không nghĩ tới hắn trợ giúp nhanh chóng như vậy thực lực của hắn rất mạnh ta không phải là đối thủ của hắn ha ha ma dược cười lạnh một tiếng k i n h thường nhìn ma từng cái mắt ma một không có phản ứng ma dược nói tiếp đại gia tiếp tục mai phục có cần ta sẽ liên hệ đ ạ i g i a gần nhất không cần lộ đầu bằng không chết cũng đừng trách ta đã không có nhắc nhở cho là đại nhân đều đi thôi tiếng nói vừa ra chúng ta hồn sư nhao nhao rời đi hiện trường biến mất ở trong đêm tối sáu thanh thương thành bên ngoài thành đến đây vây công thành trì hồn thú đã toàn bộ đều bị đánh giết trải qua lần này sau đại chiến thanh thương thành đã thủng trăm ngàn lỗ nguyên bản vui mừng qua năm mới cảm giác đã tiêu thất tùy theo mà đến là mất đi thân nhân bằng hưu yêu thương thanh thương thành đã bị thương nặng vương viện trưởng lần này đa tạ ngươi Thế g i a n g u y ệ tề cảm k học học thanh nói, h chủ ta trước hết rời đi hảo vương phạm rời đi thanh thương thành t cho Thế gia nguyệt ở lại tại chỗ nhìn xem vương phạm bóng lưng rơi vào trầm mặc nếu không phải vương p h ạ m vậy nàng lần này đều có thể chết ở tà hồn sư trong tay nhất là cái kia tà hồn sư tiêu quyết lại là hồn tôn cảnh cừng giả khó trách dám đối với thanh thương thành hạ tay xem ra về sau phải nhiều hơn cẩn thận tà hồn sư sáu kỳ lân học viện vương p h ạ m trở lại học viện sau không có đem tiêu vận sự tình báo cho diệp trần loại chuyện này vẫn là tùy duyên a hắn cũng không tốt ra tay quan hệ năm cũ đi qua năm m ớ i đến toàn bộ hạ quốc hồn sư đều cực kỳ hưng phấn cao hứng kích động theo năm n g i đến hạ quốc không tại trong tai nạn hủy diệt ngay tại trong tai nạn trở nên mạnh mẽ đạo lý này đối với tất cả mọi người cùng tất cả quốc đô là một dạng áp dụng năm mới tình cảnh mới toàn bộ hạ quốc trên giới đã thành thói quen h ồ n thú dị giới hát động dị giới sinh vật tồn tại có thành trì thậm chí đem dị giới trong lỗ đen chạy đến dị giới sinh vật vây giết tại một mảng lớn khu vực trong để cho không ít hồn sư tiến vào bên trong đi săn giết dùng cái này đến rèn luyện hồn sư đồng thời hạ quốc quốc chủ cũng chính là long khiếu thiên tuyên bố một đầu tin tức mới nhất tại hồn sư lưới áp lên hạ quốc sắp tổ chức mới thành trì bình xét cấp bậc nhất cấp cấp hai tam cấp tứ cấp cấp năm hết thể năm cái bình xét cấp bậc cấp bậc càng cao thành trì sẽ đạt được long thành càng lớn ủng hộ không chỉ có là linh thạch còn có kỹ thuật ủng hộ long thành nhà khoa học có thể nghiên cứu ra được không ít đồ tốt thành trì bình xét cấp bậc liền khá là phiền thoái tham dự tranh tài hồn sư niên linh không thể cao hơn ba mươi tuổi những thứ khác không có bất kỳ cái gì hạn chế mỗi cái thành trì điều động năm trước mặt người khác hướng về long thành tham dự tranh tài căn cứ vào kết quả trận đấu bình xét cấp bậc long thành tranh tài tại một tháng sau cử hành cho nên mỗi cái thành trì đều có hơn nửa tháng thời gian lựa chọn chính mình thành trì tuyển thủ dự thi nếu là thay thế một thành trì đi dự thi nếu là lấy được ưu dị thành tích trong ự nhiên là có thành chủ khen thưởng. Không như chủ chỉ thế, là có có t h à lúc nhất t thời rất nhiều người lựa chọn trở lại bọn hắn nguyên bàn thành trì toàn bộ kỳ lân học viện lộ ra vắng vẻ rất nhiều phòng làm việc của viện trưởng doan tích nhi đi vào văn phòng vương phạm ta có một chuyện muốn nói cho ngươi ân nói vương phạm nghi hoặc nhìn doan tích nhi không biết nàng muốn nói điều gì luôn cảm thấy bây giờ doan tích nhi có chút kỳ quái vương phạm ta muốn mang tuyết nhi trở về ma đô một chuyến doan tích nhi mở miệng nói ra trở về ma đô các ngươi cũng là trở về đại ma đô tham gia trận đấu sao vương phạm hỏi ngược lại doan tích nhi gật đầu một cái xem như thế đi kỳ thực chủ yếu vẫn là vì gia tộc doan gia nhà bây giờ tộc địa vị cũng không khả lắm cho nên cần chúng ta trở về giúp một chút đại ca tự mình gọi điện thoại cho ta ta vẫn quyết định trở về doan tích nhi giải thích nói vương phạm gật đầu hảo có thể bất quá ta cũng chuẩn bị đi ma đô xem thuận tiện về lại long thành xem lần tranh tài này tốt lắm bất quá ngươi có thể đi tham gia trận đấu sao doan tích nhi t r e o g ẹ o nói vương phạm mỉm cười ha ha ha cũng không có thể à nếu là ta đi tham gia mà nói cái kia hẳn là không người nào dám đối phó chúng ta h ả i thành đi ha ha sáu ma đô vũ hồn học viện tại ma đô là có một cái trung cấp vũ hồn học viện phân hiệu có thể trực tiếp truyền t ố n g đi qua vũ hồn học viện truyền t ố n g trận chỉ có thể vũ hồn học viện học sinh sử dụng hoặc đã từng là vũ hồn học viện học sinh cũng có thể sử dụng những người khác thì không có sử dụng tư cách vương p h ạ m doãn t u y ế t nhi doãn tuyết nhi vương ngân bốn người đến ma đô sau trực tiếp đi tới doãn gia doãn gia cửa chính mấy cái doãn gia người nằm xuống đất nhìn như vô cùng đau đớn uy chẳng lẽ doãn gia liền không có một cái nam nhân sao ha ha sáu tân viêm bân bây giờ doãn gia cửa chính cực kỳ ngang ngược càn rỡ không ngừng kêu gạo không chỉ có như thế khắp trong a đây à, đen rút đầu. Đi ra à, đen. Sáu. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người bắt đầu trào phúng doan gia doan gia đại môn đóng chặt trong đó có một người đang nghe thanh âm bên ngoài sắc mặt phẫn nộ vô cùng muốn đi ra ngoài thật tốt dạy dỗ một chút bọn hắn doan chính xem như doan gia chủ ngay cả mình gia tộc đều thủ hộ không được làm sao có thể làm một cái hợp cách gia tộc đâu thả ta ra ta muốn đi ra ngoài gã sai vật bên người kéo hắn lại khuyên gia chủ ngươi không thể đi ra ngoài a ngươi một khi ra ngoài tân ra gian kế sẽ bị xính ừ ta nhất thiết phải ra ngoài ta nếu là không ra ngoài vậy ta doan ra chẳng phải là bị những người khác chế nhạo doan chính lạnh rên một tiếng đem gã sai vặt bên người đẩy l u i mở cửa chính ra bước dài ra tân viêm bân ta ngược lại muốn nhìn ngươi có bao nhiêu lợi hại hắn trợn quát một tiếng trực tiếp liền xông ra ngoài đồng thời phóng xuất ra chính mình vũ hồn huyền ngạc u y một cái cực lớn rùa đen vũ hồn xuất hiện tại doan chính sau lưng nhìn như là rùa đen kỳ thực càng giống là ngạc quy toàn thân cũng là màu xanh đen nhìn như hành động chậm chạp nhưng lực phòng ngự a siêu cường trắng vàng vàng tím tím năm đạo hồn hoàn xuất hiện ở tại chung quanh thân thể hồn hoàng lục t r o n g cảnh đây chính là d o a n chính thực lực tân viêm bân cũng không tỏ ra yếu kém phóng xuất ra chính mình vũ hồn bạo liệt côn một cây toàn thân đầy dung nham đầu đường xó t r ợ xuất hiện ở trong tay của hắn đây chính là tân viêm bân khí vũ hồn trắng vàng vàng tím tím năm đạo hồn hoàn xuất hiện tại xung quanh thân thể của hắn mặc dù hai người cũng là hồn hoàng cảnh giới nhưng mà tân viêm bân cảnh giới cao hơn hắn là hồn hoàng cựu trọng cảnh chẳng mấy chốc sẽ đột phá đến hồn tông cảnh hồn sư cừng giả doãn chính như thế nào có thể là tân viêm bân đối thủ nhưng mà vì gia tộc vì gia tộc danh tiếng hắn nhất thiết phải c h i ế n thế là tân viêm bân cùng doãn chính chiến đấu bắt đầu hai người đánh khí thế ngất trời nhất thời khó hòa giải nhưng mà doãn chính chắc chắn không phải tân viêm bân đối thủ sáu rất nhanh tân viêm bân một gậy gõ vào trên lưng doãn chính cái kia vô cùng cường đại phòng ngự vũ hồn đã không có bao nhiêu linh lực trẹo trống sau lộ ra như vậy yêu ớt giang g i c một tiếng thanh thúy tiếng vang vang lên phanh d o a n chính sau lưng phòng ngự ứng thanh tổn hại sáu cả người cũng trực tiếp trọng trọng ngã xuống đất phanh khi đó tân viêm bân khỏe miệng lộ ra một nụ cười đắc ý ha ha nhìn ta không đem chân của ngươi đánh gãy nhìn ngươi như thế nào tham gia mà đồ chọn lựa thi đua đệ tứ vũ h ồ n cấp bạo liệt phách địa kích màu tím hồn hoàn lóe lên một cái tân viêm bân cây gậy buộc phát ra vô tận hỏa diễm giống như dung nham đồng dạng nhiệt độ chung quanh đều lên cao mấy phần trực tiếp thẳng hướng mặt đất bên trên doãn chính bổ xuống gia chủ dọn o ra người cũng đã vào ra muốn thay doan chính ngăn lại vũ h ồ n kỹ thế nhưng là đã muộn mắt thấy tân viêm bân cây gậy liền muốn đánh tại trên đùi của doan chính đột nhiên một tiếng quát lớn vang lên một thân ảnh nhanh chóng đi tới trước mặt doan chính dừng tay vê anh cây gậy bổ xuống nhưng mà tân viêm bân cũng không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết ân lông mày của hắn nhữ một cái nhìn xem tình huống trước mắt nguyên lai là một người khác thay doan chính đỡ được công kích chương hai trăm ba mươi bốn người muốn ăn đòn a thế nhưng là khi hắn thấy rõ ràng thay doan chính ngăn lại công kích người kia Trực tiếp kinh một tiếng cái gì? Xuất hiện trước mắt cái kinh hiện hắn hô gì? lúc ạ lại i liền cái là l mà nàng một mượn mình, một thể thích. đứa của bé, bằng nhưng hồn ngăn lại công kích của mình, liền một cái vũ hồn cũng không có phong chỉ kích có có vũ vũ kỹ này tân viêm bân mới hậu chi hậu giác vừa mới tựa hồ căn bản là không có cảm nhận được có người từ bên cạnh mình thoáng qua giống như là một cái thuấn di đi thẳng tới trước mặt mình sáu rất mạnh đứa bé trước mắt rất mạnh tân viêm bân theo bản năng liên tục lui lại mấy bước không còn dám ra tay h ừ đánh một cái lao ô quy lại tới một cái tiểu ô quy sao tân viêm bân bên người một người làm há mồm dễu cần nói tân i viêm bân quay đầu nhìn kiếm khí bắn tới phương hướng trông thấy hai người đang chậm rãi đi tới hắn nhận biết trong đó một cái người vương viện trưởng trần quốc chí thần chẳng lẽ vương viện trưởng cùng doán gia có quan hệ chẳng lẽ sáu lập tức thân viêm bân trong đầu lóe lên rất nhiều ngờ tới đại thúc ngươi không sao chứ doan tuyết nhi đem doan chính dịu dắt đứng lên doan chính khoát khoát tay trả lời không có việc gì không có gì đáng ngại tân viêm bân vẫn như c ũ phóng thích ra vũ hồn không dám buông lỏng một phần không biết vương viện trưởng tới doan ra là vì làm gì ha ha không có việc gì ta chỉ là tới dạo chơi mà thôi vương p h ạ m nhàn nhạt giải thích nói chuyện này căn bản cũng không cần hắn nhung tay doan tích nhi cùng doan tuyết nhi hai người là có thể giải quyết tân viêm bân ngưng thần nhìn c h ầ m c h ầ m những thứ khác hai người hai nữ nhân luôn cảm thấy ở nơi nào gặp qua các nàng nhưng mà trong lúc nhất thời lại n g h ĩ không ra ở nơi nào gặp qua thật kỳ quay a tiểu di ngươi đ ư n g xuất thủ ta muốn một người đem những thứ này đánh ta đại thúc người xấu toàn bộ đánh ngã tiểu tuyết tức giận phẫn nộ quát hảo không nên đem bọn hắn đánh chết là được doan tích nhi cẩn thận nhắc nhở t ố t thiểu di tân viêm bân nghe đến mấy cái này dị thường bầu không khí thẹn quá hóa giận mẹ nó các ngươi cũng dám trương cùng như thế một cái tiểu mao hải tử có thể làm gì được ta tự tìm cái chết tân viêm bân lại là một gậy hướng về doan tuyết nhi đã tới đệ nhất vũ hồn kỹ huyền vũ hộ thân cháo một đạo huyền vũ vỏ lưng xuất hiện tại doan tuyết nhi sau lưng thay nàng đỡ được công kích tân viêm bân tân viêm bân, hắc hắc. Bân, một cái, một cái bân, bân chỉ ô có thể dỗi ra chính mình khí vũ hồn ngăn trở công kích doan tuyết nhi thế nhưng là hắn làm sao biết doan tuyết nhi chính là hồn tôn nhị trọng cảnh cường giả tùy tiện nhất kích đều có thể nhẹ nhõm đánh bại hắn tân v i ê m bân đều chưa kịp xem xét doãn tuyết nhi t r u n g quanh thân thể hồn h o à n sáu phanh tân v i ê m bân sàn nhà dưới chân phá thoái cả người cơ thể cũng hướng phía dưới h u n l ư ợ ệ n quá mạnh mẽ căn bản cũng không phải là đối thủ lên a các ngươi những t h ứ cầu này nhanh lên lên a giúp ta giải quyết nàng tân v i ê m bân cắn răng phát ra hiệu lệnh đồng thời t r u n g quanh những tiểu đệ khác căn bản không dám ra tay thậm chí lùi về phía sau mấy bước có thậm chí lựa chọn chạy trốn sáu bởi vì tại doãn tuyết nhi chung quanh thân thể là vàng vàng tím tím đen đen đen bậy đạo hồn hoàn chứng minh nàng hồn tôn cảnh thực lực mấy người bọn hắn hồn vương cảnh giới h ồ n thú như thế nào có thể là doan tuyết nhi đối thủ cho dù là tân viêm bân đều khó có khả năng là đối phương đối thủ không chạy làm sao xử lý ta sát các ngươi những thứ cầu này cũng dám chạy nhìn ta trở về đánh không chết các ngươi tân viêm bân tiếng nói vừa ra doan tuyết nhi lần nữa phóng thích uy áp cường đại vê anh một tiếng vang thật lớn cơ thể của tân viêm bân cũng nhịn không được nữa tầm vang ngã xuống bị huyền vũ hư ảnh đẻ ầm ầm ở mặt đất、Phúc. đồng thời phun ra một mụm máu tươi trên người xương cốt cũng đứt rời không thiếu cơ thể của tân viêm bân bị thương nặng linh lực trong cơ thể cũng nhịn không được nữa vũ hồn trong tay khi vũ hồn biến mất theo tuyết nhi có thể doan tích nhi đột nhiên hô doan tuyết nhi thu hồi chính mình vũ hồn lẩm bẩm miệng nói nếu không phải là tiểu di ta để cho ta dừng tay ta không phải đem các ngươi đều đánh thành bánh thịt tân viêm bân liếc qua bên cạnh doan tuyết nhi lúc này mới nhận ra nàng là ai ký lân học viện bạo lực la l ụ doan tuyết nhi doan tuyết nhi họ doan sáu là doan gia người tân viêm bân làm sao đều không nghĩ tới chính mình sẽ chọc cho đến bạo lực la l ị hôm nay thật là chính mình đáng đời xui xẻo à. lúc này vương phạm mở miệng đi các ngươi mau đem hắn k i ế m đi không cần đến tìm doan gia phiền thoái bằng không thì chính là tự mình chuốc lấy cực khổ là là sáu mấy cái hạ nhân vội vàng đáp ứng đem tân viêm bân k i ế m đi tuyết nhi tiểu muội các ngươi đều trở về rồi còn có vương viện trưởng không nghĩ tới ngày cũng tới doan chính tiến lên nên đón vương phạm khẽ gật đầu ân đi vào nói đi vào nói doãn chính vội vàng mời vương phạm vào nhà bên trong nói rõ sáu doãn gia p h o n g khách doãn chính gần tới chút thiên doãn gia phát sinh sự tỉnh toàn bộ giảng cho doãn tích nhi cùng doãn tuyết nhi ngồi ở bên cạnh vương phạm cũng đúng lúc có thể nghe một chút thuận tiện xem ma đô tình huống ma đô xem như hạ quốc trừ long thành bên ngoài thứ hai cái nhất cấp thành trì tại toàn bộ hạ quốc vẫn còn có chút uy danh bất quá nếu là có vương phạm ủng hộ hải thành trở thành nhất cấp thành trì cũng là ngày sắp tới nhất cấp thành trì không chỉ có riêng là thành trì nắm giữ hồn sư thực lực còn có toàn bộ thành trì cấu tạo phòng ngự thể hệ sáu trong đó đã bao hàm rất nhiều quy tắc chi tiết bây giờ ma đô tổng cộng là tam đại gia tộc ngụy gia tân gia cùng doán gia những thứ khác cũng là một chút tiểu gia tộc ngụy gia xem như p h ụ thành chủ đại biểu tại ma đô tự nhiên là xếp hạng thứ nhất doán gia cùng tân gia tự nhiên là so giá kém không sánh được cũng không có tất yếu đi so bây giờ tân gia chính là muốn đem doán gia gạt ra tam đại gia tộc liệt kê để cho ma đô chỉ có hai đại gia tộc dạng này mới lợi cho tân gia phát triển mà để cho d o a n gia ra khỏi đại gia tộc liệt kê biện pháp tốt nhất chính là để cho d o a n gia không tham gia được lần này cả nước tính chất tranh tài để cho gia tộc của bọn hắn không có ai đi tham gia chỉ có như thế mới có thể để cho d o a n gia không chiếm được thành chủ ủng hộ một cách tự nhiên liền sẽ ra khỏi tam đại gia tộc liệt kê g i a n g giải tân gia còn có thể trợ giúp đẩy lên một cái khác tiểu gia tộc để cho bọn hắn trở thành mới thứ tam đại gia tộc đối với tân gia chỗ tốt tự nhiên là không cần nói cũng biết khi đó vương p h ả m cũng cuối cùng biết được vì cái gì doãn chính sẽ hy vọng doãn tích nhi cùng doãn tiểu tuyết trở lại ma đô bây giờ chính là doãn gia sinh tử tồn vong thời điểm nhất thiết phải trở về giúp một cái doãn gia chương hai trăm ba mươi lăm tham gia trận đấu doãn chính khán chứ doãn tích nhi cùng tiểu tuyết cao h ứ n g phi thường tiểu tuyết tiểu muội bây giờ gia tộc bọn ta có hai người các ngươi dự thi ta an tâm lần này chúng ta doãn gia chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề ân đại thúc ngươi c ứ yên tâm đi chuyện này cuốn ở trên người của ta tiểu tuyết v ô v ô chính mình bộ ngực bảo đảm nói doãn chính mỉm cười ha ha hảo ha, ha. giao đến các ngươi trên thân ta an tâm gia tộc bọn ta liền phái hai người các ngươi xuất chiến liền có thể ân đại ca yên tâm đi cảnh giới của ta đã là hồn tông cảnh cựu trọng chẳng mấy chốc sẽ đột phá đến hồn tông cảnh thập trọng lại thêm tiểu tuyết hồn tồn cảnh nhị trọng tu vi không có ai có thể là đối thủ của chúng ta doan tích nhi cũng mở miệng nói ra hảo hảo hảo doan chính nói liên tục ba tiếng hảo chữ nói tiếp gia tộc có thể có hai người các ngươi là gia tộc chúng ta phúc khí à. vậy ta ngay tại bên ngoài cho các ngươi cổ vũ động viên a vương phàm t r e o g ẹ o nói hảo tiểu tuyết rất hưng phấn nàng đã rất lâu cũng không có vui sướng chiến đấu qua nhất là tại đột phá đến hồn tôn cành sau càng l à không có bất kỳ cái gì một cái hồn sư hoặc hồn thú có thể công phá phòng ngự của nàng sáu ma đô t â n gia phòng khách biệt thự tân viêm bân bị chúng hạ nhân dơ lên trở về tân gia cha tân nguyên gia đang nhìn nằm trên mặt đất đã người bị thương nặng nhị nhi tử sắc mặt phẫn nộ là ai là ai cũng dám đem con của ta đánh thành dạng này tân nguyên gia lên tiếng quát lớn đạo một cố vô hình uy áp tùy theo phong thích hắn mặc dù lớn tuổi nhưng mà thực lực của hắn vẫn phải có hồn hoàng tứ chọc cảnh đại ca tân tam thạch túi người xuống mở miệng hỏi nhị đệ là ai ngươi đem đánh t h à n h d ạ nam g Ngươi này.、Người、nói cho t ta biết, ta đi báo đi ngươi. ta thủ Tân t a cho thạch là đại ca tân nguyên gia thực lực so tân nguyên gia còn muốn lợi hại hơn một chút trông thấy chính mình nhị đệ t h ụ thường hắn có thể không tức phẫn sao tân viêm bân h i ế u khí vô lực giải thích nói phụ thân đại ca là doan gia người sáu cái gì doan gia người phụ thân ta bây giờ liền đi đem doan gia người thật tốt đánh một trận ta ngược lại muốn nhìn bọn hắn vì sao dám đem nhị đệ ta đánh thành bộ dáng như thế tân tam thạch cắt đứt tân viêm bân mà nói đứng dậy liền chuẩn bị đi giáo hấn doan gia người thế nhưng là tân tam thạch mới vừa bước ra một bước liền phát hiện dị thường giống như có cái gì lôi kéo chính mình không để cho mình đi ân nhị đệ ngươi lôi kéo ta làm gì ta đi báo thù cho người đó a tân tam thạch mặt mũi tràn đầy nghi hoặc hãn bạo tính khí này có thù tất báo mà lại là bây giờ thì đi báo thù khoảng cách một ngày đều không được l i ê n một chữ làm tân viêm bân bất đắc di lắc đầu đại ca đ ừ n g đi đánh ta chính là doán gia doan tiểu tuyết bạo lực la l ị y sáu nghệ nhi tử ngươi nói là vũ hồn học viện cái kia doan tiểu tuyết sao tân nguyên gia lông mày n h ữ n một cái Cấp tân ố c hỏi. t v i ê nguyên bân đ ầ gia sáu tân thần nguyên gia cùng t â n tam thạch đ ồ trầm mặc không nói thêm gì nữa mà là tự hỏi chuyện đã xảy ra hôm nay sau một lát tân nguyên gia lại hỏi thăm còn có những người khác sao có vũ hồn học viện vương viện t r ư ở n g cũng tới tân v i ê n bân trả lời cái gì cùng tới đúng sáu Tân Nguyên gia cùng Tân Tam Thạch trường Thậm trưởng tới, tự trưởng Nguyên cùng lần nữa mạng. ngay cả vũ hồn、học、viện viện trưởng đều tới, hơn nữa còn đi doan đều đang tự hỏi vương viện、trưởng、cùng doan gia đến gia đều Đều quan đi hỏi ra. ra chí cả học cùng có lâm hệ vào vũ gì、xấu. sáu Sáu. m a đ ô p h ụ thanh chủ thanh chủ vương viện trưởng tới trả hai cái vũ hồn học viện học viên đều đi doan ra một người cho ngụy thái nhiên hồi báo tình báo ngụy thái nhiên gật đầu sau đó phất phất tay ân biết lời còn chưa dứt người kia liền biến mất ở trong bóng tối thanh chủ không biết vương viện trưởng hôm nay tới đây là vì chuyện gì nô tư tuệ lẩm bẩm nói nàng cũng không rõ lắm vương phảm tới ma đô là vì cái gì ha ha ha nghĩ nhiều như vậy làm cái gì vương viện trưởng có thể đến đây là chúng ta ma đô đại hảo sự ngụy thái nhiên cười cười không nói gì trong lúc nhất thời theo vương phảm đến ma đô tựa hồ toàn bộ ma đô cũng bắt đầu trở nên táo động hôm sau ma đô cử hành hồn sư tranh tài s ắ p bắt đầu ba mươi tuổi trở lên hồn sư đều có thể tham gia thực lực thấp nhất nhất định phải là hồn vương cảnh chưa đạt đến hồn vương cảnh hồn sư thì không thể tham gia một cái hồn vương cảnh điều kiện hạn chế liên đã chọn lựa ra đi rất nhiều hồn sư còn lại toàn bộ đều là thực lực dù sao cưỡng hãn tại không thiếu hồn sư trong đội ngũ có hai người là cực kỳ hấp dẫn người chú ý đó chính là doãn tích nhi cùng doãn tiểu tuyết không ít người đều thông qua trực tiếp đã quen biết bọn hắn một cái hàn băng nhược tuyết nữ nhân một cái bạo lực la l ị thiếu nữ thực lực của hai người rất cưỡng hãn bọn họ cũng đều biết không phải đối thủ các ngươi nhìn đây không phải là vũ hồn học viện băng tuyết nữ thần cùng bạo lực la l ị sao như thế nào hai người bọn họ đều tới nếu là hai người bọn họ tới chẳng phải là chúng ta trực tiếp ít đi hai cái vị trí đúng vậy a người nơi này có ai là bọn hắn đối thủ. Không nghĩ tới năm thứ nhất ai đối tới là có thủ. thứ sáu cuối cùng chiến thắng người chỉ có thể có năm người năm người đem đại biểu ma đô đi đế đô cũng chính là hạ đều long thành đi tham gia tranh tài quyết định ma đô thành trì đẳng cấp chỉ là bọn hắn cũng không có chú ý tới chính là tại doãn tiểu tuyết cùng doãn tích nhi sau lưng còn có một người vương phạm hắn bây giờ là vương phạm cũng có thể nói không phải vương phạm bây giờ đổi khuôn mặt thuận tiện ngay cả vũ hồn đều đổi mục đích đúng là vì chui vào một là có chút nhàm chán muốn tham dự vào hai là muốn nhìn một chút ma đô hồn sư trình độ cùng hắn vũ hồn học viện so sánh đến cùng có gì khác biệt đương nhiên doan tích h nhi cùng doan tiểu tuyết cũng là biết đến cũng liền hai người bọn họ biết được những người khác cũng không biết vương p h ạ m trực tiếp lợi dụng thôn vệ vũ hồn cải biến diện mạo của mình sau đó để thôn vệ vũ hồn thay đổi dung mạo liền thành một cái khác vũ hồn đến nỗi hồn hoàn trực tiếp lựa chọn ẩ n tàng một bộ phận hồn hoàn liền có thể vẫn là vô cùng đơn giản thôn vệ vũ hồn tồn tại thậm chí có thể để vương phàm thay đổi màu sắc hồn hoàn mặc dù cải biến màu sắc nhưng mà hồn hoàn thực lực hay là như thế không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng lúc này tất cả hồn sư đang một cái tiếp theo một cái báo danh bày ra thực lực của mình cùng vũ hồn rất nhanh liên đến phiên vương phạm hắn phóng xuất ra chính mình vũ hồn mắt xanh r ắ n độc t r ắ n g vàng vàng tím tím hồn hoàng cảnh hồn hoàng cảnh tại toàn bộ trong đội ngũ đã coi như là thật tốt hồn tông cảnh hồn sư căn bản là không có mấy cái quảng trường một chỗ tân nguyên gia cùng tân tam thạch đô tại nhìn chung quanh hồn sư giống như là đang tìm kiếm người nào đó phu thân như thế nào không nhìn thấy vương viện trưởng b ó n dáng chương hai trăm ba mươi sáu tiến vào bí cảnh có thể vương viện trưởng ngay tại một chỗ nhìn a tân h nguyên gia suy đoán nói lần tranh tài này vẫn là tận lực không nên t r e o chọc dón o ra nhiệt tình tránh được nên tránh tân h nguyên gia tiếp lấy g i ặ n dò thân ba thạch gật đầu tốt phụ thân tân viêm bân đã bị đánh trọng thương căn bản là không cách nào tham gia hôm nay tranh tài bọn hắn tân ra lại tổn thất một thành viên đại tướng thiệt hại liền tổn thất bọn hắn còn không dám báo thủ đánh không thắng người khác c a sáu đồng thời trên đại cao ngụy thái nhi cũng tại chú ý đến phía giới dự thi nhân viên nhìn thấy doãn tích nhi cùng doãn tiểu tuyết chính là không có trông thấy vương p h à m thân ảnh thanh chủ ta tại sao không có trông thấy vương viện trưởng thân ảnh đâu nô tư tuệ một bên lướt nhìn vừa mở miệng hỏi ngụy thanh chủ mỉm cười thản nhiên nói nói không chừng vương viện trưởng ngay tại trong tuyển thủ dự thi chỉ là ngươi ta không biết mà thôi ân thanh chủ chẳng lẽ ngươi đã phát hiện vương viện trưởng sao nô tư tuệ nhữ mày hỏi lần nữa ngụy thanh chủ lắc đầu không có sáu sáu sau một lát tất cả dự thi nhân viên tập kết hoàn tất ngụy thái n i ê n đi ra phía trước bắt đầu phát biểu đầu tiên hoan n g h ê n đại gia hăng hái tham dự ta chúng ta ma đô chọn lựa tranh tài lần tranh tài này tổng cộng chia làm hai cái bộ phận bộ phận thứ nhất bí cảnh bộ phận thứ hai một người tỷ thí l i ê n từ ta tự mình cho đại gia giới thiệu một chút lần tranh tài này quy tắc bộ phận thứ nhất bí cảnh tỷ thí tất cả mọi người khi tiến vào bí cảnh tỷ thí phía trước đều biết nhận được một khối giống nhau lại đặc thù chế tạo lệnh bài đại gia cần phải làm là tranh đoạt lẫn nhau minh bài ở trong đó tùy thời có thể đi ra nếu như ngươi cảm thấy mình tranh đoạt minh bài đã đầy đủ vậy thì có thể đi ra nhưng mà dài nhất kỳ hạn là bảy mươi hai giờ một khi ngươi qua bảy mươi hai giờ sau còn không ra bí cảnh cái kia đem bãi bỏ ngươi tư cách dự thi cuối cùng an bài minh bài số lượng nhiều thiếu xếp hạng bộ phận thứ hai một người tỷ thí tại bộ phận thứ nhất xếp hạng phía trước hai mươi người mới có cơ hội tham dự bộ phận thứ hai tranh tài sáu ngụy thái nhiên ở phía trên giới thiệu vương phàm ngay tại phía d ư ớ i đài quan sát có tuyển thủ dự thi lần này tham gia hồn sư giống như cũng là chiến đấu loại hồn sư không có hệ phụ trợ hồn sư tham dự trong đó cái này cũng có chút kỳ quái chẳng lẽ là bởi vì lần này đế đô tỷ thí nguyên nhân sao liên quan tới đế đô tỷ thí sự tình vương phàm còn thật sự không rõ lắm bởi vì hắn không phải thành chủ tự nhiên là không chiếm được chính xác tin tức chỉ có thể nói nghe đồn đãi từ chỗ khác người nơi đó lấy được một chút tin tức xem ra có còn hay không là chuẩn xác như vậy rất nhanh ngụy thái nhiên giới thiệu xong xuôi tất cả mọi người đi theo ta cùng lúc xuất phát đi tới bí cảnh là đám người đi theo ngụy thái nhiên cùng lúc xuất phát đi tới bí cảnh chỗ ma đô có thể có bí cảnh cũng không kỳ quái bây giờ trong tay những thành trì này cơ bản đều có mấy cái như vậy bí cảnh trọng yếu vẫn là muốn nhìn bí cảnh tốt xấu cùng lớn nhỏ để cho vương phàm kỳ quái còn có một cái chỗ đó chính là ngụy thái nhiên chính mình vậy mà không tham gia tranh tài tuổi của hắn cũng không lớn có lẽ vừa vặn ba mươi tuổi khoảng trường a cũng có khả năng hắn là muốn đem lần lịch lãm này cơ hội giao cho cái khác người trẻ tuổi a dù sao hắn đi không đi ma đô nhất cấp thành trì sự thực là sẽ không cải biến sau một tiếng đám người đến bí cảnh chỗ nơi đây là một mảnh bờ biển chung quanh rừng rậm tiểu linh đây là một cái bí cảnh gì vương phàm mở miệng hỏi tiểu linh một trăm tích phân hảo hệ thống nhắc nhở một trăm tích phân t i ể u linh trả lời cỡ trung bí cảnh ngụy thái nhiên vẫn là thật hào phóng đi mang theo bọn hắn tới một chỗ cỡ trung bí cảnh cũng không biết cỡ trung bí cảnh trong đó có cái gì tương đối lợi hại h ồ n thú vương p h ạ m tự đ ủ khi đó ngụy thái nhiên mở miệng nói ra tất cả mọi người tới nhận lấy đặc chế minh bài chúng ta sẽ ở đây chờ các ngươi ba ngày tại trong lúc này cảm thấy có cái gì khó chịu cũng có thể lựa chọn ra tới là thành chủ đi đi vào đi mỗi một cái hồn sư tiến vào bí cảnh khoảng cách là một phút phía trước một cái sau khi tiến vào phải đợi một phút đồng hồ sau mới đi có thể vương à là làm là làm o khoảng thứ hai cái. Một phút khoảng cách vẫn là có thể làm rất một ít hai cách nhiều chuyện, chủ yếu vẫn là xem bọn hắn có nguyện ý hay không làm một ít chuyện. cái. có có xem vẫn vẫn bọn nguyện v yếu ý phạm doan tích nhi doan tiểu tuyết là đứng chung một chỗ vương phạm đứng tại phía trước nhất thứ nhất đi vào hắn lấy được một khối minh bài sau trực tiếp thẳng tiến vào bí cảnh vô cùng nhỏ nhẹ một hồi cảm giác hôn mê sau liền tiến vào bí cảnh vừa tiến vào bí cảnh trong nháy mắt đó liền có một đạo vô cùng khí tức g ác liệt đánh tới ân vương phạm lẩm đầu nhìn lên mới phát hiện là một cái hồn sư trốn ở vụn trộm ra tay đánh lén ha ha hắn cười lạnh một tiếng đưa tay chặn lại linh lực cường đại vòng bảo hộ dễ dàng đỡ được g i ấ u ở chỗ tối cái kia hồn sư đánh lén siêu siêu sáu ngay sau đó hắn trông thấy bùi có cách đó không xa lắc lư một cái g i ấ u ở chỗ tối cái kia hồn sư đã chạy đi biết mình đánh lén không thành quả quyết đào t ẩ u nhưng mà thật đáng thương a vương phạm hắn vừa muốn đuổi theo đột nhiên sau lưng chuyển đến d o a n tích nhi âm thanh thế nào vương phạm lắc đầu tính ngươi hôm nay vận khí tốt không có gì chính là lúc tiến vào có một người đánh lén ta thôi a d o a n tích nhi ánh mắt lấp lóe không biết trong lòng suy nghĩ cái gì một phút đồng hồ sau doan tiểu tuyết tiến vào bí cảnh ba người vừa muốn rời đi doan tích nhi lại dừng bước mở miệng nói ra vương phảm tiểu tuyết nếu không thì chúng ta ngay tại bí cảnh vào thu hoạch một đợt a tốt lắm t i ể u di ngươi cái chủ ý này không tệ ta đồng ý doan tiểu tuyết nhấc tay ra hiệu đồng ý doan tiểu tuyết cùng doan tích nhi nhìn về phía vương phảm hắn bất đắc dĩ b u ô n g tay các ngươi tùy ý rồi bất quá ta không xuất thủ hỗ trợ hảo lần này là thuộc về doan gia chiến đấu hắn một cái hồn tôn cựu trọng cảnh hồn sư cũng không cần khi dễ người khác lại nói có doan tích nhi cùng doan tiểu tuyết đoán chừng cũng đều đủ không có người nào là bọn hắn không đối phó nổi à. rất nhanh b í cảnh cửa vào đi vào một người doan tích nhi trong tay hàn băng kiếm tốc độ cực nhanh lách mình đến người kia bên cạnh dùng kiếm so với cổ của hắn lạnh nhạt nói giao ra ngươi minh bài thà cho ngươi khỏi chết người kia liếc mắt nhìn ở đây ba người doan tích nhi doan tiểu tuyết còn có một cái nam nhân căn bản không phải hắn có thể đối phó mặc dù có chút không lớn nhưng mà hắn vẫn là giao ra chính mình minh bại hảo hy vọng các ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn hảo doan tích nhi tiếp nhận minh bài bỏ mặc người kia rời đi thứ nhất hồn sư vẫn là rất sảng khoái những thứ khác hồn sư liền không giống thứ nhất sảng khoái như vậy nhất định phải bị thật tốt đánh một trận sau mới nguyện ý giao ra minh bài một cái minh bài một cái hồn sư hai cái minh bài hai cái hồn sư sáu cứ như vậy không ít hồn sư toàn bộ đều vừa ngã vào doan tích nhi cùng doan tiểu tuyết trên thân chương hai t r m ư ớ i bí cảnh đi vào một cái hồn sư liền sẽ bị doan tích nhi cùng doan tiểu tuyết cướp đoạt đi đặc chế minh bài không có một cái nào hồn sư có thể đào thoát trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất còn là bởi vì doãn tiểu t u y ế t thực lực cường hãn hồn tôn nhị t r o n g cảnh bảy đạo hồn hoàn quay chung quanh ở xung quanh sáu là một cái hồn sư trông thấy đều biết sợ bởi vì bọn họ cảnh giới cao nhất cũng liền hồn hoàn cảnh tại sao có thể là hồn tôn cảnh cường giả đối thủ càng làm cho bọn hắn kinh ngạc chính là doãn tiểu t u y ế t niên kỷ cùng thực lực quá làm cho người ta kinh ngạc theo thời gian trôi qua không có bất kỳ cái gì một cái hồn sư đào thoát rất nhanh lại một cái hồn sư tiến vào bí cảnh cuối cùng đến phía ta tân tam thạch còn chưa tới kịp cao hứng một đạo huy áp cường đại phô thiên cái địa hướng về hắn đẻ xuống quá nhanh nhanh đến hắn ngay cả võ hồn cũng không kịp phong thích cả n g ư ờ i bị khổng lồ huy áp đặt ở mặt đất sâu đậm hóng vào trong n g a y mắt lại là một đạo hàn ý đánh tới một cái hàn băng bao trùm kiếm xuất hiện tại cổ của hắn chỗ tân tam thạch căn vốn là phản ứng không kịp hoặc có lẽ là không có thời gian không có năng lực đi phản ứng cái kia huy áp quá cường đại giao g i a minh bài một đạo êm thai lại thanh âm lạnh như băng văng lên tân tam thạch chật vật ngầm đầu ngưỡ ngộ nữ nhân trước mắt doan tích nhi doan tiểu tuyết khi đó hắn mới phát giác trước mắt hai người là doán ra người trong lòng nhất thời ngũ vị tạp trần cũng rất bất đắc dĩ không biết mình nên làm cái gì mới tốt giao ra minh bài bằng không ta liền đem ngươi đánh vào lòng đất tiểu t u y ế t uy hiến đạo trên thân thả ra uy áp lại tăng lên mấy phần hồn tôn cảnh thời điểm dù là tân tam thạch là hồn tôn cảnh hắn cũng biết mình không phải là tiểu t u y ế t đối thủ không cần thiết đi chết liều mạng sống sót liền còn có hy vọng hảo hảo, ta giao tân tam thạch vội vàng đáp ứng lấy ra trong ngực minh bài giao cho tân tam thạch cùng doán tiểu t u y ế t không thể không giao a không giao chính là bị đánh hắn cũng không muốn bị đánh thật là h oan ra ngõ hẹp trong lòng ngươi có thể đi doan tích nhi mở miệng nói ra hảo tân tam thạch đứng dậy rời đi phát hiện thêm tại trên người mình ý áp thật là biến mất bất quá có một chuyện là để cho hắn rất vui vẻ ân các nàng cũng không nhận ra ta sao không biết ta là tân ra người sao mặc kệ sạch sẽ lưu tân tam thạch không dám dừng lại lâu trực tiếp rời đi bí cảnh lối vào hắn muốn đi cướp đoạt những người khác minh bài nếu không hắn chắc chắn là vào không được phía trước mười tên đang tại tân tam thạch rời đi lúc hắn mới chú ý tới tại chỗ ngoại trừ doãn tích nhi cùng doãn tiểu tuyết còn có người thứ ba một cái chính mình chưa quen biết người xa lạ hơn nữa còn là một cái nam nhân doãn tiểu tuyết cùng doãn tích nhi tựa hồ không có đối với người kia ý xuất thủ chẳng lẽ hắn cùng doãn tiểu tuyết hai người là cùng một bọn chẳng lẽ hắn cũng là doãn gia thỉnh ngoại viện thân tam thạch không có nhiều hơn suy xét vẫn là lựa chọn đào tẩu dù là sau lưng hồn sư cũng là bọn hắn tân gia hồn sư hắn cũng muốn chạy để tránh bọn hắn bại lộ chính mình là tân gia người thân phận sáu theo thời gian từng giây từng phút trôi qua d o a n tích nhi cùng doãn tiểu tuyết trên người hai người minh bài cũng tại dần dần tăng nhiều lần này tiến vào bí cảnh hết thệ có năm trăm nhiều người bây giờ hai người bọn họ liền đã thu hoạch một trăm tám mươi khối minh bài hẳn là trực tiếp liền xếp hàng đệ nhất và thứ hai ba người thu hoạch một đợt sau liền rời đi không cần thiết đem sau lưng tất cả hồn sư đều đoạn có thể sẽ gây nên đại bộ phận hồn sư bất mãn bị vây công lời nói cũng có chút không xong toàn bộ bí cảnh là một cái cỡ chung bí cảnh bên trong hồn thú linh dược linh quả đều vẫn là rất nhiều bất quá cái bí cảnh này đối với doãn tiểu tuyết cùng doãn tích nhi tới nói vẫn là quá đơn giản không có bất kỳ cái gì một cái hồn thú là hai người bọn họ đối thủ khi tất cả hồn sư tiến vào bí cảnh sau chân chính cướp đoạt đại chiến mới chính thức mở ra t r ạ m vào tối vương p h à n mấy người nằm ở trên đại thụ ngủ có thể nghe thấy chung quanh có không ít tiếng đánh nhau không chỉ là hồn thú còn có hồn sư nguyễn hắc phong cao dạ n g chính là giết người lúc mặc kệ là lúc nào buổi tối mới là tốt nhất thời cơ độc thủ may là không có không thức thời hồn sư tìm tới ba người bọn họ nếu không thì phiền phức rồi hôm sau sáng sớm vương phạm ba người đứng dậy bắt đầu ở trong bí cảnh tìm kiếm đủ loại thiên tài địa b ả o cùng những thứ khác hồn thạch hơn nữa không ngừng đi tới một cái cỡ trung bí cảnh chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy v â n h đột nhiên một tiếng thanh â m biết hai nhức góc vang lên vương phạm ba người đồng thời hướng về nơi xa chuyển đến âm thanh chỗ nhìn lại âm thanh chính là từ đằng xa chuyển đến vương phạm đi đi xem một chút hảo ba người cấp tốc hướng về địa phương thanh â m chuyển tới r ổ i cùng lúc đó toàn bộ trong bí cảnh khác hồn sư cũng đều nghe thấy được âm thanh hướng về địa phương thanh em chuyển tới chạy tới nửa giờ sau vương phạm ba người đến đồng thời còn có khác không ít hồn sư đến chung quanh hồn sư trông thấy doãn tích nhi cùng doãn tiểu tuyết sau nhau nhau lựa chọn tránh đi rời xa một chút trông thấy bọn hắn cũng có chút sợ cương đại để cho người ta sợ đại thúc chúng ta có đáng sợ như vậy sao tiểu tuyết mở miệng dò hỏi vương phạm lắc đầu vẫn tốt chứ ân vẫn là đại thúc hiểu ta cũng là cảm thấy như vậy doãn tiểu tuyết lẩm bẩm miệng nói phúc thử doãn tích nhi mỉm cười không nói gì chung quanh hồn sư trông thấy doãn tích nhi cái tia nụ cười s á lạ luôn cảm thấy giống như chuyện gì không tốt sắp xảy ra bị hù liên tiếp lui về phía sau a năm ai vương phạm bất đắc dĩ lắc đầu những người này đều bị doãn tích nhi danh hào làm cho sợ hãi đương nhiên trong đó còn có doan tiệu t u y ế t phần hắn bay lên tiền đến xem xét tình huống phía trước vừa rồi phát ra âm thanh chỗ giống như chính là trước mắt một vùng biển bên trong bi cảnh có một vùng biển ngược lại để hắn thật ngoài ý liệu tất cả thân quen đều đang quan sát vùng biển này muốn nhìn được đến tột cùng chuyện gì xảy ra vậy mà phát ra khổng l ộ như thế âm thanh rất đáng tiếc bọn hắn cũng không có nhìn ra vấn đề chút nào chúng ta đi xuống xem một chút vương phạm dùng thần thức truyền âm thông chi doãn tích nhi hai người hảo ba người không có chút do dự nào lựa chọn nhau nhau tiến vào trong nước xem xét tình huống cụ thể trước mắt một mảnh thủy vực đích thật là một mảnh mạn thủy vực đến nỗi là hải vẫn là bị i chết vậy thì không rõ lắm mấy phút sau vương phạm tại phía trước phát hiện một cái mới bí cảnh c vào, bên t r o n g bí cảnh còn có một cái bí cảnh hắn còn là lần đầu tiên trông thấy tình huống như vậy vương phạm doãn tỉ tiểu tuyết chúng ta đi qua nhìn một chút hảo ba người tăng thêm tốc độ chạy tới thế nhưng là liền tại bọn hắn muốn đến bí cảnh cửa vào lúc một đạo hắc ảnh xuất hiện tại trước mặt hai người bọn họ bóng đen rất khổng lồ gần như có thể có thể so với một chiếc cự luân cẩn thận vương phạm nhắc nhở trước mắt bóng đen chính là mới hồn thú hải v ự c hồn thú nhân vật g i a n g cưa cá mập cảnh giới hồn tông ngũ trọng cảnh t r u n g tộc hải hồn thú niên h ạ bốn b ạ n giới thiệu g i a n g cưa cá mập trong nước hồn thú an thị hồn thú nắm giữ cực lớn răng cưa lực cắn kinh người chương hai trăm ba mươi tám hải v ư ợ hồn thú các ngươi đừng xuất thủ ta một người ra tay thử xem doãn tích h nhi ngăn t r ở vương phàm cùng doãn tiểu tuyết ra tay nàng nghĩ tự mình thử một lần thực lực của mình vương phàm gật đầu hảo tiểu tuyết gật đầu tốt tiểu di doãn tích h nhi phóng xuất ra chính mình vũ hồn bơi tới răng c ư a cá mập đối diện một đạo hàn băng kiếm khí trực tiếp thẳng hướng lấy răng c ư a cá mập cực tốc bay đi nàng đã là hồn tông cựu trọng cảnh tu vi chỉ cần một cơ hội liền có thể đột phá bây giờ có lẽ chính là cái kia tương đối khá thời cơ vương phàm cùng doãn tiểu tuyết ngay tại một bên nhìn xem không có chuẩn bị ý xuất thủ đối phó một cái hồn tông ngũ trọng cảnh hôn thú bọn hắn đều tạm thời không có xuất thủ tất yếu doan tích nhi một người liền có thể mặc dù là tại hải v ư ợ t chiến đấu g i a n g cơ cá mập sẽ có nhất định ưu thế nhưng mà doan tích nhi thực lực chính là hồn tông cựu trọng cảnh một người một thú chiến đấu tạm thời hướng tới cân bằng g i a n g cơ cá mập không làm gì được doan tích nhi doan tích nhi cũng không làm gì được g i a n g cơ cá mập song phương vẫn luôn tại chiến đấu g i a n g cơ cá mập trên thân không ngừng xuất hiện bị băng tuyết bao trùm vết thương hàn băng kiếm khí bắt đầu ăn mòn răng cơ cá mập cơ thể doan tích nhi trên thân có thụ thương không nhẹ cũng may nàng có hàn băng linh khí hộ thể răng cơ cá mập tạm thời còn trọng thương không được nàng Nàng ánh mắt ngưng lại, chuẩn bị phóng mắt lại, bị đồng ạ i chiêu đệ lục h đệ vũ、hồn、ký, hàn n b ă lĩnh cùng vực. Cuối m ộ thời đạo đen màu ồ n hoàn lên Đồng h lẻ một t cái. doãn tích nhi trong hai t r ò n g mắt tản mát ra hàn khí âm u giơ lên trong tay hàn băng kiếm hướng về phía răng cơ cá mập vị trí chém vào súng dưới kiếm khí vung ra đi qua tất cả địa phương toàn bộ đều bị đông cứng thành khối băng răng cơ cá mập dường như là cảm ứng được doãn tích nhi phong thích vũ hồn kỹ cường đại muốn bay người đào tàu đáng tiếc nó bây giờ muốn đào tàu đã mượn chung quanh ả i vực đã bị băng phong hạn chế răng cơ cá mập hành động nó trong lúc nhất thời căn bản là chạy không thoát hơn nữa lúc này doãn tích nhi thả ra kiếm khí đã đánh trúng vào răng cơ cá mập cơ thể vê anh g i a n g rắc g i a n g rắc trong n ấ y mắt chung quanh hải vực toàn bộ đều bị băng phong Giang ở trong đó răng cơ cá mập muốn trốn thoát cũng không quá khả năng nó thử nghiệm tránh thoát mấy lần thế nhưng là vẫn như cũ chẳng ăn thua gì doãn tích nhi đệ lục vũ hồn kỹ cũng không phải đơn giản như vậy hàn băng lĩnh vực không chỉ có riêng là đóng băng mà thôi rất nhanh răng cơ cá mập cũng cuối cùng phát hiện dị thường một cỗ hàn băng linh khí bắt đầu ăn mòn răng c ư a cá mập cơ thể đem thân thể của hắn huyết nhục toàn bộ đóng băng lại vô tận đau đớn bắt đầu ở bên trong thân thể của nó bày ra rất đau rất đau nhưng mà răng c ư a cá mập nhưng căn bản cũng không kêu thành tiếng cũng không cách nào chuyển động hàn băng l i n h b ự c thật sự là quá cưng ờ hãn lại thêm chung quanh hải vực tồn tại đơn giản chính là đối với doãn tích nhi vũ hồn kỹ tăng thêm rất nhanh răng c ư a cá mập huyết nhục cơ thể toàn bộ cùng đều bị triệt để bằng phong sinh mạng lực cũng tại đi theo trôi qua tiêu thất sáu từ từ hôn mê sáu ha, ha. doãn tích h nhi khỏe miệng lộ ra một nụ cười trong tay hàn băng kiếm lần nữa huy động một đạo kiếm khi đánh trúng răng c ư a cá mập chỗ khu vực v o a anh kiếm khi đánh trúng răng c ư a cá mập chỗ khu vực lập tức răng c ư a cá mập cơ thể tùy theo t ổ n hại giống như chung quanh nó khói băng ẩm vàng pha thoái răng c ư a cá mập cứ như vậy dễ dàng như vậy bị doãn tích h nhi đánh g i ế t sau đó nàng đem răng c ư a cá mập vũ hồn thu vào chính mình hồn hoàn trong hộp một cái vạn năm hồn hoàn có thể hối đoái không ít tích phân đâu doãn tích nhi đi đến vương phàm bên cạnh hai người khe cười nói ta đã bắt được đột nhiên thời cơ chỉ cần tìm thời gian thật tốt đ t i ể u di thật lợi hại doan tiểu tuyết vui vẻ nói vương phàm liếc mắt nhìn sau lưng còn có ở giữa không trung những cái kia hồn sư khỏe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên thản nhiên nói chúng ta cũng nên tiến vào bằng không thì những người khác đến lực gốc hảo tại phía sau bọn hắn cùng với trên mặt biển khu vực đều tồn tại số lớn hồn sư bọn hắn đều nghĩ vào xem thế nhưng là có một con vạn năm hồn hoàn cản đường bọn hắn cũng không dám vượt lên trước chỉ có thể chờ đợi doan tích nhi dọn dẹp cái kia hồn thú mới dám đi vào không chỉ có như thế bọn hắn cũng không dám tại doan tích nhi mấy người phía trước đi vào cho ế thiết tiến t một cái tranh tài mà thôi, vứt tính Vốn Vương v không cần thiết vứt bỏ tính mạng của mình. Vương mấy người chỉ cái của Phạm là một vùng biển, mà à mấy bỏ nên nói phiến khu vực này là rất kỳ quái viện trường đại thúc tiểu di ta cảm giác phiến khu vực này ta giống như tới qua doan tiểu tuyết đột nhiên mở miệng nói ra ân vương phạm cùng doan tích nhi đều quay đầu nhìn về phía nàng hơi kinh ngạc thật sự viện trưởng đại thúc doan tiểu tuyết lần nữa khẳng định gật đầu vương phạm phóng xuất ra tinh thần lực của mình cảm thụ tình huống chung quanh lúc này mới phát hiện tinh thần lực của mình giống như không có tác dụng toàn bộ đều tan mất giống như đã đá chìm đáy biển đồng dạng ân lúc này hắn mới biết được cái bí cảnh này cũng không phải đơn giản như vậy ngay cả tinh thần lực đều tìm tòi không được toàn bộ bí cảnh khu vực đi thôi chúng ta vào xem hảo ba người lần nữa xuất phát tại toàn bộ trong bí cảnh tìm tòi rất nhanh bọn hắn liền gặp thứ nhất quái vật không phải hồn thú mà là một cái thủy linh một cái cực lớn độc kìm t ô m độc kìm t ô m chỉ có một cái cực lớn c á i càng một cái khác cái kìm rất nhỏ nó dựa vào là cái kia kìm lớn tới công kích người trước mắt độc kìm t ô m thực lực đã đạt đến hồn vương bắt trọng cảnh thực lực hay là rất mạnh trọng yếu nhất vẫn là thân thể của nó cấu tạo độc kìm t ô m không phải hồn thú mà là thủy linh toàn thân cũng là hải làm sắc giống như là một cái thủy tinh linh doan tích nhi ánh mắt ngưng lại chuẩn bị ra tay xử lý độc kìm tôn hàn băng kiếm đã xuất hiện tại trong tay nàng vừa muốn ra tay do a n tiểu tuyết lại ngăn cản nàng tiểu di không nên thương tổn nó nó không có ác ý gì vương p h ả m cùng doan tích nhi lần nữa quay đầu kinh ngạc nhìn tiểu tuyết không biết nàng nói lời này là có ý gì hhh ắ c ắ c ắ c tiểu tuyết không có trả lời chỉ là cười cười đi ra phía trước đi đến trước mặt độc kìm tôn độc kìm tôn đột nhiên rỗi r a cực lớn c á i cảng vương p h ả m cùng doan tích nhi đều tưởng rằng độc kìm tôn muốn xuất thủ tổn thương tiểu tuyết lớn tiếng nhắc nhở tiểu tuyết cẩn thận a không có chuyện gì viện trưởng đại thúc tiểu di tiểu tuyết lại mỉm cười trả lời không có chút nào lo nghĩ một giây sau vương p h ả m cùng doan tích nhi hai người đều ngẩn ở tại chỗ đ ộ c kìm tôm đích sắc không có ra tay ngược lại là dùng kìm lớn để cho tiểu tuyết ngồi ở trên nó cái càng sau đó đ ộ c kìm tôm để cho tiểu tuyết lại ngồi ở nó rộng lớn tôm trên lưng tiểu di viện trưởng đại thúc các ngươi nhìn ta liền nói cái này còn t ô m không có ác ý à. tiểu tuyết lớn tiếng la lên chương hai trăm ba mươi chín tiểu tuyết rời đi vương p h ả m cùng doan tích nhi đều thật kinh ngạc đều cho là lại ở chỗ này thật tốt đánh một châu đâu không nghĩ tới vậy mà trở thành dạng này nên đánh đỡ cũng không có tiểu tuyết xuống đây đi chúng ta cần phải đi doan tích nhi hướng về phía tiểu tuyết hô t ố t t i ể u di tiểu tuyết tuy có chút không m u ố n nhưng nàng vẫn là lựa chọn từ thủy linh thú trên lưng xuống sau khi xuống tới câu hỏi đầu tiên của nàng chính là viện trưởng đại thúc cái này thủy linh vẫn là rất nghe lời chính là nó không thể ăn có chút không tốt ngày sáu doan tích nhi cùng vương p h à m hai người đều mặt s ạ m lại không lời nào để nói dọc theo đường đi ba người gặp không ít thủy linh thú mỗi một đầu thủy linh thú tại trước mặt tiểu tuyết đều là vô cùng khôn khéo giống như một đầu khôn khéo mèo đồng dạng trong đó vương phàm cũng chém giết một cái thủy linh thú lần này phát hiện đánh giết thủy linh thú sau sẽ rơi xuống một khoả màu xanh da trời tinh thể tinh thể chính là một loại đặc thù vật chất tựa hồ có thể ẩ n dưỡng tinh thần lực đối với hồn sư tu luyện cũng là cực kỳ tốt vật phẩm đồ tốt đích thật là đồ tốt cũng không biết những cái kia hồn sư có thể hay không đánh giết thủy linh dọc theo đường đi thủy linh thú cũng không ít hơn nữa còn có hồn tông cảnh thủy linh thú đương nhiên vương phạm cũng hỏi thăm liên quan tới tiểu t u y ế t những thứ này thủy linh thú vấn đề nàng nói nàng cũng không biết dù sao thì là cảm giác một loại cảm giác kỳ quái tiểu t u y ế t thậm chí nói đây là giác quan thứ sáu của nữ nhân cảm giác đối phương sẽ nghe nàng chỉ huy sáu ngược lại vương phạm là mặt sạp lại không lời nào để nói duy nhất để cho hắn cảm thấy kỳ quái chính là tiểu t u y ế t nói tại bí cảnh chỗ sâu có một vật đang hấp dẫn nàng khi đó trong lòng của hắn đã nhiều một cái phỏng đoán không lâu sau đó những thứ khác hồn sư cũng tiến nhập bên trong bí cảnh bí cảnh bọn hắn bắt đầu chém giết trong bí cảnh thủy linh thú thu hoạch thủy linh thú rơi xuống hạt châu màu xanh lam trong lúc nhất thời toàn bộ trong bi cảnh hồn thú cũng bắt đầu sát lục thủy linh thú cướp đoạt những người khác minh bài